cho nên minh sương cần thiết muốn học tự hỏi này đó nàng cần thiết phải nhanh một chút cường đại lên mới có thể giữ gìn thiền xu phong đích lợi cùng sư huynh cùng nhau vì tiểu sư mội khởi động một mảnh thiên ở linh tuyền bí cảnh sát vân lam cố nhiên là chủ yếu mục đích nhưng nếu có cái gì cơ duyên cũng muốn nỗ lực đi tranh thủ hảo tưởng mau chóng hóa thần a minh sương sâu kín thở dài hảo tưởng mau chóng hóa thần a đan quế phường thượng dương tông nơi dừng chân vân lam cũng ở sâu kín thở dài hắn quay đầu chân Thành nói, Sư Minh, ta đã nguyên anh thượng cảnh, không phải trúc cơ thượng cảnh, không cần giống đối đại ba tuổi tiểu hài tử giống nhau chặt chẽ như ta. Sư Minh giữa mày thằng nhẹ, bí cảnh hạn mức cao nhất là hóa thần thượng cảnh, vẫn Lam, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi, ngươi tu vi sắc thật không thấp, nhưng cái này bí cảnh nhất định có so người tu vi cao. Vẫn Lam một cái cá chép lộn mình ngồi thẳng, không phải tuổi trẻ đệ tử mới có thể vào chưa. Sư Minh nhắc nhở hắn, người tu hành thọ mệnh động một chút mấy trăm năm. 60 tuổi dưới đều tính tuổi trẻ đệ tử Vân Lam Thôi đi Yến Sư Minh Ngươi kỳ thật chính là phụng ta mẫu thân mệnh Chờ ta từ bí cảnh ra tới liền phải đem ta mang về Ngươi sợ ta vừa ra bí cảnh liền chạy Cho nên mới muốn vẫn luôn chặt chẽ đi theo ta Sư Minh ho nhẹ một tiếng Sư phụ xác thật kêu ta đem ngươi mang về Nhưng là ta là thật sự không yên tâm ngươi Hào hảo, Tiểu Yến Một thanh âm từ cửa truyền đến Cười ha hả lão nhân chắp tay sau lưng đi đến Sư phụ ngươi chính là đem hải tử xem đến thật chặt, tiểu vân mới bao lớn, đi ra ngoài chơi chơi lại làm sao vậy? Nhạc sư thúc. Vân Lam cùng Yến sư huynh vội vàng cùng nhau đứng lên. Yến sư huynh bất đắc di nói, sư phụ chi mệnh không thể trái, nàng cũng là vì vân sư đệ hảo. Kêu kêu rục tốc bất đạt. Nhạc chân nhân không khách khi nói. Hắn nói, được rồi được rồi, các ngươi đừng tranh, tiểu vân cùng các ngươi cùng nhau vẫn là tách ra kỳ thật đều giống nhau, các ngươi còn không biết đi. Linh tuyển bí cảnh nhập khẩu có một cái truyền thống phát trợ, liền tính một chức một sau vào linh tuyển bí cảnh, cũng sẽ không xuất hiện ở bí cảnh cùng cái địa phương. Thấy hai cái đệ tử ngạc nhiên, hắn tâm tình tốt lắm nói, ta cùng dáng sơn mai chân nhân, còn có mặt khác mấy cái tông phái trưởng lao thương lượng một chút, Giáng sơn, thượng dương, ngọc thanh cung, mỗi phái có thể đi vào năm cái đệ tử, dư lại mỗi cái môn phái thế ra ba cái danh ngạch, tán tu 60 tuổi dưới, cảnh giới phù hợp điều kiện, có thể đi vào, tiểu vân. Ta nhớ rõ ngươi ra cửa dùng giả thân phận là tiểu hiến từ bọn họ trong tộc lấy. Cũng đừng chiếm ngu châu hiến ra danh lệch ngươi dùng tán tu danh nghĩa đi vào. Vân Lam, Hiến Sư huynh. ngày kế đêm, Hoàng Cung, Hồng Quang lại lần nữa phóng lên cao, lại không phải nồng đậm gần như huyết sắc hồng, so với hai ngày đêm trước sinh ra Hồng Quang muốn đạm rất nhiều. Linh tuyển bí cảnh muốn khai, không biết là ai nhẹ giọng nói. Hoàng Cung trước trên đầy người tu hành, có tu vi trong người cấm vệ đêm này chặt chẽ ngăn lại. nhất nhất xác minh tuổi tác cảnh giới từng cái cho đi minh sương trên mặt phúc lộ mỏng kẹp ở người tu hành bên trong đại đội ngũ bài đến cửa cung đem tay đặt ở cấm vệ phủng nghiệm tâm thạch thượng tuổi tác cảnh giới cấm vệ làm theo phép hỏi năm 22, nguyên anh minh sương cố tình mơ hồ cảnh giới không có báo ra nguyên anh thượng cảnh tới nhưng mà tuy là như thế 22 tuổi nguyên anh cũng không nhiều lắm thấy dẫn tới kia cấm vệ kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái thấy nghiệm tâm thạch thượng bạch quang đại tác phẩm Minh Sương vẫn chưa nói dối, mới phóng nàng qua đi. Trong hoàng cung ba bước một cương, năm bước một chạm canh gác, trông coi thập phần nghiêm khắc. Cửa cung treo đi trước tàng thư các bản đồ, duy nhất một cái có thể thông hành không bị ngăn trở đường bị cố ý tiêu ra, cấm vệ nghiêm mật canh giữ ở hai bên. Một khi có người tu hành biểu lộ ra muốn khắp nơi đi lại ý đồ, lập tức cẩn thận mà nhìn chằm chằm qua đi. Minh Sương vô tâm ở lâu, thẳng đến tàng thư các. Nàng tốc độ thực mau, xa xa liền thấy một đạo thật lớn quang môn nổi tại tàng thư các trước. một đám người tu hành thân ảnh chưa nhập môn chung vài tên người tu hành ở ngoài cửa ngựa đầu nhìn hoặc là tưởng đi vào lại có chút do dự hoặc là tưởng nhìn kỹ xem này đạo quang môn minh sương ngừng ở quang môn phía trước này đạo môn chính là linh tuyền bí cảnh nhập khẩu cũng không đặc dị chỗ trừ bỏ từ quang ngưng thật mà thành từ hình dạng lớn nhỏ tới xem chính là một đạo phổ phổ thông thông môn minh sương không chút do dự thả người đầu nhập quang môn bên trong trong khoảnh khắc trận gió ập vào trước mặt Vô số quang mang ở nàng trước mắt hiện lên lại trôi đi, vô hình dòng khí xoay tròn, xé rách, ở không trung ngưng tụ thành vô hình mà có thật xúc cảm. Đây là Minh Sương trận to hai mắt. Đây là truyền tống trận. mười 14 tổ đội. Bí cảnh nhập khẩu thế nhưng liên tiếp một cái truyền tống trận. Minh Sương không kịp nghĩ nhiều, thầm kêu một tiếng không xong. Quả nhiên, ở trận gió loạn lưu bên trong, nàng thậm chí vô pháp mở mắt ra thấy rõ chính mình bị truyền tống tới rồi địa phương nào. Ngắn ngủn sau một lát. Minh Sương cảm giác được dưới thân không còn sương hoa, kiếm tùy tâm động, sương hoa gào thét mà ra, hóa thành một đạo lập lòe lưu quang ở giữa không trung vững vàng tiếp được Minh Sương. Minh Sương lấy lại bình tĩnh, túi đầu hạ vọng, phía dưới là một mảnh thường thường vô kỳ xanh biết vùng quê, lại nơi xa có một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, nhìn qua không giống có cái gì nguy hiểm bộ dáng. Nàng chậm rãi thao túng sương hoa rơi xuống, một bên rơi xuống một bên cẩn thận mà quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Cứ việc Minh Sương như thế cẩn thận. Thẳng đến rơi xuống đất, nàng cũng cái gì khả nghi chỗ cũng không từng phát hiện. Này cũng không thể làm Minh Sương an tâm. Ở bí cảnh bên trong, không có bất luận cái gì khả nghi chính là lớn nhất khả nghi. Nàng không có thu hồi xương hoa, một tay ở trong tay háo khắp cái kiếm quyết, chính đưa mắt nhìn bốn phía, châm trước hướng phương hướng nào đi, đột nhiên một trận kịch liệt linh khí dao động chuyển đến, Minh Sương ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đang dần dần hiện ra một đạo thật lớn vòng sáng. Không trung phía trên. có một bóng người đang từ vòng sáng trung cấp tốc rơi xuống, là chuyên tống trận. Tư cập chính mình vừa rồi hẳn là cũng là như thế này rơi xuống, minh sương mày đẹp nhíu lại. Nếu ở nàng rơi xuống phía trước, nơi này liền có những người khác, kia chẳng phải là thuyết minh đối phương ở chính mình triệu ra sương hoa kiếm khi, rất có thể đã nghe được nàng gọi ra kia thanh sương hoa. Thiên hạ tên là sương hoa kiếm có lẽ không ngừng một phen, nhưng nổi tiếng nhất kia một phen, nhất định là dáng sơn minh sương tiên tử tùy thân bội kiếm. Nơi này là một mảnh vùng quê, địa thế trống trải, có hay không người vừa nhìn mà biết. Minh Sương trầm ngâm một lát, lập tức hướng trong rừng cây đi qua. Nàng đi cũng rất cẩn thận, cũng không sợ đầu sợ đuôi, nhưng mà vẫn luôn ở cẩn thận mà quan sát cảm giác bốn phía có vô dị dạng. Không có. Trong rừng cây trống không, đừng nói bấy dập mai phục liền người đều không có một cái. Minh Sương làm ra phán đoán, nơi này không có những người khác hơi thở. Không có những người khác hơi thở, nay đại biểu cho khả năng sẽ có hai loại tình huống. Một là phụ cận căn bản không có những người khác, Minh Sương không cần lo lắng, nhị là đối phương so nàng tu vi cao, ẩn tàng rồi hơi thở, Minh Sương cho dù tìm được, cũng đánh không lại. Xét đến cùng, vô luận là nào một loại tình huống, Minh Sương đều không cần lại đi tìm kiếm. Mới vừa rồi hướng trên bầu trời xa xa thoáng nhìn, Minh Sương có thể xác định, vừa rồi rơi xuống người kia hẳn là rơi xuống rừng cây bên kia. Nàng vô tình cùng đối phương chạm mặt, lại cũng không nhanh chóng rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, phán đoán chính mình thân ở nơi nào. Mai Tư trưởng lão nói cho nàng, linh tuyển bí cảnh trung tâm có một ngụm nước suối, nơi đó là toàn bộ bí cảnh linh khí nhất nồng đậm địa phương. Bởi vậy phán đoán, bí cảnh trung nếu có cái gì tiên nhân di vật, hơn phân nửa là ở nơi đó. Đề cập nơi này khi Mai Tư trưởng lão hiển nhiên đối Minh Sương ký thác kỳ vọng cao, hy vọng nàng có thể tìm tòi đến tận cùng. Nhưng mà Minh Sương nghe được nơi này khi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, ở nàng cảnh trong mơ, Vân Lam cuối cùng tìm được rồi bí cảnh trung tiên nhân di vật. Đến nỗi như thế nào tìm, ở nơi nào tìm, còn lại là sơ lược, nàng hoàn toàn không biết. Bất quá nếu mai tư trưởng lão đã kết hợp tiền bối kinh nghiệm, vì nàng nói do phương hướng, Minh Sương lập tức yên tâm lớn mật mà đem chính mình hành động lộ tuyến quy hoạch vì bí cảnh trung ương. Chỉ cần nàng đến rất nhanh, Vân Lam liền sẽ chính mình đâm lại đây. Minh Sương từ túi chữ vật lấy ra một cái lớn lên giống kim chỉ nam đổ vật tới. Nó cùng kim chỉ nam tên chỉ kém một chữ, gọi là chỉ Linh Trâm. Xem tên đoán nghĩa. Chỉ linh châm sở chỉ, vĩnh viễn là linh khí nhất nồng đậm phương hướng. Ở Minh Sương nhìn chăm chú hạ, chỉ linh châm bay nhanh xoay tròn lên, xoay hơn nửa ngày, mới do do dự dự mà ngừng lại. Minh Sương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chỉ linh châm phương hướng sở chỉ, đúng là rừng cây bên kia. Vân Lam ngồi ở một cây thô tráng trạc cây thượng, túi đầu đi xuống xem. Từ truyền tống trận rơi xuống lúc sau, Vân Lam phát hiện chính mình đặt mình trong với một rừng cây bên cạnh. Không biết vì cái gì, hán tổng cảm thấy có điểm quái dị chỗ. Rồi lại một chốc một lát nói không nên lời quái ở nơi nào, đơn giản tìm căn trạc cây ngồi xuống nghiêm túc tự hỏi. Vân Lam lang thang không có mục tiêu mà nhìn về phía rừng cây chỗ sâu trong, đột nhiên ánh mắt một ngừng tựa hồ thấy được một mặt quen thuộc tố sắc, nhìn chăm chú nhìn kỹ một lát, Vân Lam ánh mắt sáng lên, tiêu, triệu cô nương, là người sao? Minh Sương bước chân một đốn, lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy nơi xa trên cây ngồi cá nhân, chính chiều chính mình vẫy tay. tiến công tử, nàng bất đắc dĩ mà thở dài, hướng bên kia đi đến. Tuy rằng thở dài, minh sương trong lòng đảo có chút cao hứng. Nàng đi rồi 15 phút, còn chưa đi ra này cánh rừng, cho dù có chỉ linh châm chỉ dẫn, cũng không tránh khỏi tâm sinh nghi lự, có thể gặp gỡ một cái quen thuộc người, đối nàng tới nói xem như chuyện tốt. Vân Lam tử trên cây xoay người nhảy xuống tới, vui vẻ nói, triệu cô nương, thật là có duyên, lại gặp. Sắc thật xảo. Chẳng sợ trong lòng sinh ra chút vui sướng. Minh Sương ngự khí cũng không thân thiện, rất giống có lệ. Cũng may Vân Lam cùng nàng gặp qua rất nhiều lần, biết vị này triệu cô nương tính tình lãnh đạo, cũng không ngại, cười nói, triệu cô nương, chúng ta kết bạn cùng nhau đi thôi. Minh Sương. Như vậy thiếu đồng đội sao? Nàng trong mắt nghi hoặc chi sắc quá mức rõ ràng, Vân Lam có chút ngượng ngùng, nói, thật không dám dấu dếm, triệu cô nương, ta tổng cảm thấy nơi này có chút kỳ quái, hai người kết bạn có lẽ càng an toàn chút. Ngươi cảm thấy nơi nào kỳ quái? minh sương hỏi nàng bình tĩnh nói thật không dám dâu dếm ta đi rồi 15 phút vẫn cứ không đi ra này cánh rừng nhưng mới vừa rồi ta tiến vào phía trước từ không trung nhìn đến quá này phiến rừng tây nó không nên lớn như vậy những lời này đều không phải là giả bộ nếu không phải vân lam xuất hiện nàng có lẽ liền phải đạp kiếm dựng lên trực tiếp lao ra này phía rừng tây vân lam nói ta không biết nhưng trực giác nói cho ta nơi này có chút không đúng hai người liếc nhau minh sương gật đầu vậy cùng nhau Vân Lam vô vỗ tay háo thượng không biết như thế nào cọ đi lên một hạt bụi trần, hỏi, triệu cô nương, ngươi là nguyên bản không ở trong rừng cây, chính mình vào sao? Đúng vậy. Minh Sương nói, nàng giơ lên trong tay chỉ linh châm cấp Vân Lam xem, nó chỉ thị ta hướng bên này, mới vừa tiến bí cảnh, ta tưởng vẫn là đi tương đối hảo. Vân Lam gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tiến bí cảnh phía trước, sư trưởng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giáo một ít cùng bí cảnh có quan hệ thưởng thức, trong đó nhất thường bị đề cập một chút chính là... không cần vội vã hướng bầu trời phi cái này giáo huấn đến từ mỗi tông môn một vị bất hạnh sư huynh hắn tiến một cái bí cảnh tâm bảo khi bởi vì quá mức sốt ruột muốn cố gắng đệ nhất tiến bí cảnh liền một bước lên trời cả tòa bí cảnh trung yêu thú đều thấy hắn sở hữu yêu thú đều có thể dành mạch nhìn đến hắn hướng đi vì thế nên sư huynh từ tiến bí cảnh bắt đầu liền không cơ hội rơi xuống đất mai cho đến linh lực tiêu hao quá lớn không thể không ôm bi tráng tâm tình rơi xuống đất cùng bị hắn hấp dẫn lại đây yêu thú khổ chiến lâm vào chung đây cuối cùng bị sư môn trưởng lão kịp thời vớt ra tới. Tuy rằng vị sư huynh này ví dụ tương đối cực đoan, nhưng sư trưởng nhóm phổ biến cho rằng, tiến bí cảnh chi sơ điệu thấp làm người vẫn là rất cần thiết, nếu không dễ dàng trêu chọc tới không cần thiết phiền thoái. Đối với Minh Sương cùng Vân Lam này, hai cái sử dụng giả thân phận người tới nói, điệu thấp làm người xác thật rất cần thiết. Vì thế hai vị thiên tri tiêu tử một phản ngày thường không sợ gì cả xử sự, sự phong cách, không hẹn mà cùng lựa chọn trước dùng chân đi. Minh Sương thuận miệng nói. ngươi cú tuyết không mang tiến vào đúng vậy vân lam nghĩ thầm tuyết tiêu lão tổ đại thừa cảnh tu vi nó vừa tiến đến bí cảnh liền phải sụp xuống bí cảnh bên trong nguy cơ thật mạnh ta lo lắng vô pháp hộ nó chu toàn từ từ ta hiểu được cái gì minh sương kinh ngạc nhìn về phía vân lam ngay sau đó cũng nghĩ đến mấu chốt chỗ thì ra là thế hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt đồng thời nghĩ tới không đúng nơi này quá mức yên tĩnh yên tĩnh tới rồi quỷ dị nông nỗi không có loài chim bay Không có đi thú, thậm chí liền phong phất quá ngọn cây, đều nghe không được lá cây rào rạt run rẩy thanh âm. Đây là Vân Lam nhân mày, đây là có chuyện gì? Nơi này quá mức an tĩnh, phảng phất trừ bỏ bọn họ hai người, này phiến trong thiên địa cái gì đều không có. Vân Lam trong nháy mắt nghĩ tới vài loại khả năng, lại nhất nhất bài trừ, những cái đó khả năng đơn giản là yêu ma quay phá, nhưng nơi này là phi thăng tiên nhân lưu lại bí cảnh, lượng yêu ma còn không có ở chỗ này động thủ bản lĩnh. Là hảo cảnh. minh sương nhẹ giọng nói ảo cảnh ảo cảnh minh sương kiên định mà lặp lại một lần nàng nhớ tới hôm qua mai tư trưởng lao đã từng nói cho nàng linh tuyển bí cảnh chung nhất yêu cầu để phòng chính là ảo cảnh không ngừng một cái khó lòng phòng bị Liên ở minh sương lần thứ hai nói ra ảo cảnh hai chữ khi đột nhiên có phong nên diện mà đến Kia phong rất lớn lớn đến liền nhìn quen băng nguyên phong tuyết minh sương đều vì này ngạc nhiên nông nỗi ập vào trước mặt không nghe thấy tiếng gió Chỉ có thể cảm giác được tựa hồ có một loại lực lượng cường đại hiệp quân lấy hai người. Trong nháy mắt, Minh Sương thể nghiệm tới rồi một loại cùng loại với nguyên thần xuất khiếu cảm giác. Nàng trong khoảnh khắc liền tránh né đều không kịp, bị phong toàn bộ bao phủ, trước mắt tức khắc tối sầm đi xuống. Tại đây phía trước, nàng cuối cùng chi giác là một bàn tay dối lại đây, cách ống tay háo nắm chặt cánh tay của nàng. Chương 15 ảo cảnh. Minh Sương mở bừng mắt. Nàng ngắn ngủi mà hoảng hốt một sát, không biết chính mình đang ở phương nào. ve Minh thanh thanh Dài lâu mà xa xôi mà từ nàng đỉnh đầu nồng đậm màu xanh lục bóng cây chuyển đến. Minh Sương dương mắt nhìn nhìn bốn phía hậu chi hậu rắc mà xoa xoa giữa mày. Nàng nghĩ tới. Nơi này là thiên su phong sau núi, mà chính mình vừa mới phá cảnh Nguyên Anh, trở thành dáng sơn trong lịch sử tuổi trẻ nhất Nguyên Anh sơ cảnh. Sư phụ cùng sư huynh cao hứng rất nhiều, cảm thấy nàng cả ngày bế quan, đem chính mình bức cho thật chặt, vì thế mạnh mẽ đem Minh Sương từ chính mình động phủ kéo ra tới, làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Như thế nào ngủ rồi? Minh Sương từ dưới tảng cây ngồi dậy. Cách đó không xa núi đá gian, có một cái róc rách thiệt khê. Minh Sương lăng không một chảo, chộp tới một phùng nước trong, rửa rửa mặt, đứng dậy, vuốt phẳng cổ tay áo váy thường thượng vô tình áp ra nếp nhăn. Dâm một tiếng, nàng đỉnh đầu cành lá một vang, một kiện trắng bóng đồ vật vào đầu tạm xuống dưới. Là chỉ lông xù xù tiểu hồ ly. Hồ ly không lớn, một bàn tay là có thể bắt lấy, là chỉ nho nhỏ hồ ly nhai con. minh sương xách theo nó cái đôi qua lại run rẩy tiểu kiểu tiểu kiểu, kiểu tỉnh tỉnh tiểu hồ ly mở một con mắt thấp thấp mà chi một tiếng không đợi minh sương nói chuyện đôi mắt một bế lại không thanh đây là ngủ rồi vẫn là đã chết minh sương biểu tình phức tạp mà đem sư mội đáp trên vai hướng dưới chân núi đi đến nàng đi tới đi tới tổng cảm thấy quên mất cái gì cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không nhớ tới rốt cuộc quên mất cái gì chỉ nhớ rõ là kiện quan trọng sự nhưng quan trọng sự như thế nào sẽ đã quên đâu minh sương nghĩ trăm lần cũng không ra thiên su phong sau giờ ngỏ ánh mặt trời với lúc từ cành lá gian khe hở sái lạc xuống dưới tinh tinh điểm điểm rơi rụng ở minh sương phát gian nàng không thi phân trang tóc đen áo choàng liền xiêm y liệt đều giản tố đến không hề hoa văn nhưng mà mỹ nhân chính là mỹ nhân đương minh sương từ trên sơn đạo đi xuống tới thời điểm vẩy nước quét nhà tiểu đồng ngoại phong đệ tử tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía nàng sau một lúc lâu mới có người sợ hãi mà hô một tiếng minh sương sư tỷ minh sương đối này tập mãi thành thói quen nghiêng đầu nhìn phía đối phương gật đầu tỏ vẻ đáp lễ đám người một mảnh lặng im thẳng đến minh sương mang nàng sư muội vây cổ mắt nhìn thẳng đi vào thiên su phong trong chính điện này nhóm người thần hồn mới như là lại về tới trong thân thể bắt đầu dịu rít châu đầu ghé thai minh sương sư tỷ không hổ là tu hành giới đệ nhất mỹ nhân thật là xương tuyết giống nhau thanh lãnh tuyệt tục ca minh sư tỷ xuất quan Minh Sư Tỷ thế nhưng xuất quan. Nhỏ giọng điểm, đừng lớn tiếng như vậy. Ngươi là chưa thấy qua nữ tu sao, ha tất ở Sư Tỷ trước mặt như thế thất thố. Còn nói ta, ngươi trước nhìn xem chính ngươi đi, Minh Sư Tỷ lại Mỹ, cũng là đã có hôn ước người, ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng. Ngoài điện nhất thời thập phần náo nhiệt. Cửa điện đóng cửa cuối cùng một cái trước mắt, câu kia Minh Sư Tỷ đã có hôn ước chui vào Minh xương trong thai, nàng nao nao, tổng cảm giác nàng quên sự tựa hồ cùng này có quan hệ Nhưng còn không đợi nàng nghĩ lại, điện thượng giáng sơn trưởng môn hoài hư chân nhân cũng đã cười ngẩng đầu lên, Minh Sương, có chuyện gì? Minh Sương đem ngủ thành một cái lông cáo vây cổ kiểu kiểu bông, nói, Sư phụ, ta muốn đi băng nguyên săn giết ma thú. Hoài hư chân nhân cười ha hả nói, không chuẩn đi. Minh Sương, Minh Sương, ngươi đem tu hành phá cảnh xem đến quá nặng. Hoài hư chân nhân lời nói thâm thiếu nói, ngươi hiện tại hẳn là đi làm một chút làm ngươi vui sướng sự, mà phi tiếp tục đi tu hành. ta thật lo lắng nào một ngày ngươi tẩu hỏa nhập ma không đúng hoài hư chân nhân sửa đúng nói cực bắc những cái đó ma tộc quá so ngươi nhẹ nhàng nhiều minh sương hoài hư chân nhân hống tiểu hải tử giống nhau lừa gạt minh sương đi thôi xuống núi chơi có thể đi băng nguyên không được nếu ngươi sư huynh mang ngươi đi nhà bọn họ sản nghiệp ăn nhậu chơi bời mộ huy đại sư huynh mộ huy tới thực mau hoài hư chân nhân chỉ vào minh sương nói ngươi sư muội luẩn quẩn trong lòng một hai phải đi băng nguyên Ngươi mang nàng xuống núi đi chơi, nghĩ muốn cái gì mua cái gì, chính mình đi ta nơi đó lấy linh thạch. Mộ huy đại kinh thất sắc, a sương ngươi như thế nào lại muốn đi tu hành, nghỉ ngơi hai ngày không hảo sao. Đi đi đi sư minh mang ngươi xuống núi chơi, sư minh linh thạch chính là ngươi linh thạch, tùy tiện hoa. Một bên nằm liệt ghế rửa phảng phất đã chết tiểu bạch hồ ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sư minh, ta cũng muốn đi. Đều đi đều đi. Mộ huy đem tiểu sư mội nhét vào trong tay áo. Vòng qua chính điện trước chờ cầu kiến trưởng môn chân nhân các phong đệ tử, mang Minh Sương đạp kiếm xuống núi. Dọc theo đường đi, mộ huy lại nhảy mà dạy dỗ Minh Sương, tu hành nóng vội dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chỉ có làm việc và nghỉ ngơi kết hợp tuần tự tiệm tiến mới là lâu dài chi đạo. Chính là ta thích tu hành, thích không ngừng theo đuổi đại đạo. Minh Sương thế chính mình biện giải. Mộ huy vui mừng nói, này thực hảo, nhưng là A Sương, ta thật sự thực lo lắng ngươi tu luyện ra đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma, phải biết rằng Đốt cháy giai đoạn không thể thực hiện. Ta xác định ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Minh Sương nỗ lực vì chính mình biện giải. Mộ huy thở dài nói, đốt cháy giai đoạn không thể thực hiện, cho dù là nảy viên mầm chính mình rút chính mình cũng không được, không cần quá tin tưởng chính mình trực giác. Minh Sương. Minh Sương từ bỏ biện giải. Kỳ thật ở bản tâm, nàng đối với đến từ sư phụ cùng sư huynh quan tâm vẫn là rất vui với toàn bộ tiếp thu. Nếu đặt ở ngày thường, Nàng sẽ lựa chọn thuận theo sư phụ cùng sư huynh tâm ý đi nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng mà không biết vì cái gì, lúc này đây, đối mặt sư phụ cùng sư huynh quan tâm, nàng lại không có biện pháp bình tĩnh trở lại. phảng phất có một kiện chuyện rất trọng yếu bị nàng quên mất, thật sự nếu không nhớ tới, rất có thể sẽ gây thành nàng vô pháp tiếp thu thảm thống hậu quả. Lâm Đức Thành gần ngay trước mắt. Đêm nay Lâm Đức trong thành có hội đèn lồng. Mộ huy một tay bắt lấy tiểu hồ ly, một tay nắm minh sương. sư phụ làm chúng ta ở dưới chân núi hảo hảo chơi hai ngày đêm nay chúng ta không quay về các ngươi muốn nhìn đèn sao ta muốn nhìn tiểu kiểu giơ lên một móng đuốc sư tỷ ngươi đâu hồ ly đôi mắt phần lớn hẹp dài nhu mị tiểu kiểu đôi mắt lại tròn xoe giống hai viên tròn tròn chân trâu đen nàng chờ mong mà nhìn minh sương tròn xoe đôi mắt đổi tới đổi lui đôi to vung vung sư mình. minh minh sương không có trả lời kiểu kiểu vấn đề ngược lại nói ta không muốn cùng minh ra lui tới ngươi cũng không cần lại quản bọn họ mộ huy lâm vào ngắn ngủi trầm mặc nay trầm mặc không giống như là do dự cùng kinh ngạc ngược lại như là một cái bị giả thiết hảo nhất cử nhất động con dối ở đối mặt vượt qua nó năng lực hạn độ yêu cầu khi tập trụ đổi cái vấn đề đi minh sương ngữ khí bình tĩnh nói ngươi biết ngươi chỉ là ảo cảnh chung một cái con dối sao mộ huy rốt cuộc động nó tò mò hỏi ngươi làm sao thấy được vấn đề ta nhìn không ra vấn đề ngươi thật sự cùng ta sư huynh giống nhau như lúc minh sương nhàn nhặt nói Ta tưởng, cái này hảo cảnh hẳn là đem người tu hành sâu trong nội tâm nhất để ý đồ vật bày ra ra tới. Ta nhất để ý người không bao gồm mình ra, cho nên khi ta hỏi cập cùng bọn họ tương quan vấn đề, ngươi liền đáp không được, đúng không? Đúng vậy. Mộ Huy trả lời. Nó thân thể một tức tức bắt đầu ra nẻ, hảo cảnh trung cảnh vật cũng đi theo chậm rãi sụp xuống đi xuống, giống như là một cái hoàn chỉnh thế giới ở nàng trước mặt một tức tức hôi phi yên diệt, cái loại này thiên địa sụp đổ, vạn vật tiêu vong cảnh tượng. Đủ để lệnh bất luận cái gì một cái người tu hành cảm thấy chấn động Vậy nguyên là như thế nào ý thức được nơi này là hảo cảnh Mộ huy tò mò hỏi Đây là nó hỏi ra cuối cùng một vấn đề Bởi vì ở cuối cùng một chữ xuất khẩu lúc sau Cái này hảo cảnh con rối phần đầu cũng bắt đầu ra nẻ sụp đổ Chẳng sợ biết đây là giả Ở nhìn đến nàng sư huynh cùng sư muội Ở trước mắt hôi phi yên diệt khi Minh xương tâm cũng đống nhiên căng thẳng Nàng nhẹ giọng nói Bởi vì ta nhất để ý chính nhu cầu cấp bách ta đi cứu vớt Cho dù ngươi làm ta cái gì đều không nhớ rõ, ta cũng vô pháp an nhàn mà đại ở cái này hảo cảnh. Minh Sương rất ít sẽ đối người khác nói nhiều như vậy lời nói. Nhưng trước mặt cái này hảo cảnh chung con dối đỉnh một trương sư huynh mộ huy mặt, cái này làm cho nàng cầm lòng không đậu mà muốn trả lời hắn vấn đề. Ta không thể dừng lại. Minh Sương nhẹ giọng nói, ta phải bảo hộ bọn họ, cho nên ta yêu cầu giết Vân Lam, đây là ta tới nơi này mục đích. Minh Sương ở trong lòng mặc niệm Sương Hoa. Trong khoảnh khắc kiếm tùy tâm động. đung nhiên ra khỏi vỏ, kiếm Minh tiếng động sầu khởi, Minh xương cầm kiếm nơi tay, đối mặt trước mặt một tấc tấc sụp đổ thế giới, nhất kiếm rơi xuống, ầm vang, phảng phất lôi đỉnh tự cửu thiên mà hàng, theo xương hoa kiếm lạc, một đạo cực kỳ lóa mắt kiếm quang vào đầu đánh xuống, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, kiếm quang nơi đi đến, giống như đốm lửa thiêu thảo nguyên, trong phút chốc đem trước mặt lung lay sắp đổ thế giới đốt cháy hầu như không còn. Ta muốn giết, đây là ta tới, mục đích. Vân Lam mới vừa mở mắt ra. liền nghe thấy bên cạnh có thanh âm vang lên, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện bên cạnh nằm một vị tố y trẻ thiếu nữ, đúng là hắn bạn mới triệu cô nương, có lẽ là bởi vì bị cuốn vào trong gió duyên cớ, đối phương khăn che mặt nhấc lên một góc, cánh môi khẽ nhúc đích, phảng phất đang nói chút cái gì, Vân Lam theo bản năng tưởng thò lại gần nghe rõ, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng nói cho hắn xem náo nhiệt có thể, để sắt vào hôn mê thiếu nữ bên môi nghe lén là không lễ phép, vì thế hắn khắc chế nóng lòng muốn thử tưởng ngoi đầu lòng hiếu kỳ. Cũng may mắn hắn không tùy tiện thò lại gần. Bởi vì ngay sau đó, Minh Sương mở bừng mắt. Cặp kia Mỹ lệ trong mắt không có một chút ít mê mang, ngược lại lạnh như sương tuyết, Minh như thu thủy. Tiến công tử. Minh Sương ngồi dậy tới, muốn đánh giá chung quanh cảnh vật. Nhưng mà chỉ nhẹ nhàng vừa động, liền cảm giác chính mình cánh tay tốt nhất giống có thứ gì. Vân Lam còn chặt chẽ bắt lấy nàng cánh tay. Xin lỗi. Vân Lam lúc này mới phát hiện chính mình tỉnh lại lúc sau cư nhiên quên còn lôi kéo đối phương, vội vàng bung tay. Liên tục xin lỗi, triệu cô nương, ta không phải cô ý, chỉ là phía trước sợ chúng ta bị gió thổi tan. Ta biết. Minh Sương đánh gây Vân Lam tự biện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương ở vội vàng dưới không có lựa chọn đi kéo nàng tay, ngược lại cách ống tay háo bắt được cánh tay của nàng. Minh Sương liền biết vị này hiến công tử không phải lỗ mãng người. Đây là nơi nào? Nàng hỏi ra một cái khác càng mấu chốt vấn đề. Vân Lam ngẩng đầu nhìn bốn phía, thật dài mà a một tiếng. Nơi này hẳn là chân chính bí cảnh. Không phải cái gì kỳ kỳ quái quái hảo cảnh. Bọn họ giờ phút này đặt mình trong với một khối trên cỏ, cách đó không xa là một rừng cây. Nhưng cùng lúc ban đầu gặp mặt kia phiến rừng cây bất đồng, bọn họ có thể nghe thấy xa xa truyền đến chim hót, có phong ôn nhu mà phất quá bọn họ gò má. Cho dù hoàn cảnh đại đồng tiểu dị, nhưng nơi này sinh động mà tươi sống, cùng nơi này một so, lúc ban đầu kia phiến rừng cây như là một bãi không có sinh cơ nước lạng. Chúng ta ở hảo cảnh đãi bao lâu? Minh Sương hỏi. Nàng chỉ là thuận miệng với hỏi, cũng không có trông cậy vào Vân Lam thật sự cấp ra trả lời, đã dương mắt đi xem bốn phía cảnh vật. Vân Lam từ trong tay háo sờ soạn cái đổ vật ra tới, nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, mới 15 phút. Minh Sương trong lòng biết hắn tất nhiên là mang theo cái gì dùng cho đo chân thật thời gian trôi đi pháp bảo, nghe nói mới qua 15 phút, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, cũng ngón tay giữa Linh Trâm sờ soạn ra tới. Lần này chỉ Linh Trâm không có lại điên quần mà đổi tới đổi lui, chỉ xoay non nửa vòng. liền vững vàng mà dừng lại hướng bên kia đi nàng dẫn đầu hướng cùng rừng cây tương phản phương hướng đi đến hai người sóng vai đi rồi mấy bước minh sương tư cập đối phương cư nhiên so với chính mình từ hảo cảnh trung ra tới còn sớm nhịn rồi lại nhịn vẫn là tò mò hỏi ngươi hảo cảnh là cái gì là phổ phổ thông thông nhân gian vân lam không chút nào giàu dếm thoải mái hào phóng đáp lại nói tiếp hảo cảnh hoàn nguyên thật là quá chân thật ta ở hảo cảnh đãi một ngày từ nhỏ ăn đầu đường ăn đến phố ăn và đuôi Liền đồ ăn hương vị đều có thể phân rõ ra tới, có thể thấy được cái này bí cảnh tiêu hao linh khí nhiều, thiết trí hảo cảnh nhân thủ đoạn tuyệt diệu. Minh Sương, ngươi ở hảo cảnh đãi một ngày. Đúng vậy, Vân Lam khẳng định nói. Minh Sương trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, không biết làm gì cảm tưởng là hảo. Nàng nhất thời không biết hẳn là trước nghi ngờ Vân Lam ở hảo cảnh đãi thời gian so nàng trường vì cái gì sẽ so nàng ra tới sớm, vẫn là nghi hoặc Vân Lam nhất để ý vì cái gì sẽ là phố an vặt. Nàng không muốn lãng phí thời gian ở vọng tự suy đoán thượng, đơn giản bằng phẳng hỏi ra tới. Đảo không phải ta nhất để ý phú an vật vân làm cảm thấy đồng đội đối chính mình có lẽ sinh ra một ít hiểu lầm. Ta tương đối thích nhân gian pháo hoa hơi thở, ảo cảnh còn nhìn cái náo nhiệt, đến nỗi so ngươi ra tới sớm. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Hai người thảo luận một lát, cuối cùng đến ra kết luận, ảo cảnh cùng ảo cảnh chi gian thời gian đều không phải là đồng bộ trôi đi. Có lẽ là ta so ngươi sớm hơn ý thức được thân ở ảo cảnh. Vân Lam cân nhắc nói, cũng chỉ có như vậy giải thích mới nói đến qua đi. Minh Sương nói, ngươi xem đó là. Nàng âm cuối hơi hơi dơ lên, Vân Lam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời mấy đạo quang mang sẽ qua, màu sắc khác nhau, có thể thấy được đó là phi hành pháp khí quang mang. Vân Lam cảm thán, đã có người lựa chọn bay đi bí cảnh trung Uyên A. Không có biện pháp. Minh Sương nói, linh tuyển bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 3 ngày, chúng ta thời gian thực khẩn. Vân Lam tâm động nói, nếu không chúng ta cũng. hắn lời nói chưa nói xong chỉ thấy nơi xa vài đạo pháp khí phi đến nơi nào đó đột nhiên một đốn ngay sau đó như là đã chịu cái gì công kích phi hành quỹ đạo tức khắc hôn loạn lên bất quá một lát đã có một đạo kéo thật dài quang mang pháp khí rớt đi xuống không biết thừa kia kiện phi hành pháp khí chính là cái nào xui xẻo nhân hình tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết lên tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại đây phiến trong thiên địa thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ vẫn làm trận mắt há hốc mồm mà nhìn kia đạo pháp khí cấp tốc hạ truy xuất khẩu nói yên lặng quải cái quang kỳ thật đi đường cũng khá tốt chương 16 linh thảo minh sương nhịn không được cười lên tiếng thấy minh sương bật cười vân lam nghiêng đầu nhìn về phía nàng nửa là ngượng ngùng, nửa là ngoài ý liệu ngạc nhiên cùng minh sương nhận thức mấy ngày này vân lam chưa từng thấy quá nàng cười chuẩn xác mà nói là không có gặp qua nàng tự nhiên cười vị này triệu cô nương cười phảng phất là một loại lễ nghi khăn che mặt che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt che lại nàng sở hữu biểu tình đương nàng cười rộ lên thời điểm vân lam chỉ có thể thấy nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt hơi hơi một loan là một loại lễ tiết tính khắc chế mỉm cười bởi vậy ở minh sương cười ra tiếng này trong nháy mắt vân lam ở ngượng ngùng rất nhiều còn nhiều điểm cảm giác thành cựu có thể từ tính cách lãnh đạm bằng hữu nơi này nghe được tiếng cười thật là không dễ dàng a nhưng mà minh sương cười cũng chỉ duy trì kia một sát chợt lại hóa thành bình tĩnh đi thôi minh sương nghiêng đầu đối thượng vân lam không kịp thu hồi ánh mắt chúng ta xác thật hẳn là nhanh lên Nếu không thời gian khả năng không quá đủ dùng. Minh Sương thanh âm cũng thực thanh, gõ băng Kiết ngọc động lòng người. Tuy rằng không thể xem như lạnh băng, nhưng cũng không có gì dư thừa cảm tình. Nhưng mà lúc này đây, Vân Lam tổng cảm thấy đối phương trong thanh âm nhiều điểm vui sướng âm điệu. Có lẽ là hắn đa tâm, bất quá Vân Lam luôn là thực am hiểu đem không khí trở nên hoạt bát, triệu cô nương, chúng ta muốn hay không tỉ thí một chút tốc độ. Không nghe được đáp lại, Vân Lam kinh ngạc nghiêm đầu. Một đạo tố sắc thân ảnh đã từ hắn bên người phiêu đi ra ngoài mấy cái lên xuống gian cũng đã đem vân lam xa xa ném ở phía sau vân lam đại kinh thất sắc vội vàng đuổi theo hai người tu vi gần tốc độ lại mau chỉ chớp mắt lưỡng đạo thân ảnh nhanh như điện chớp từ rộng rãi bình nguyên thượng xẹt qua phảng phất hai chỉ thấp phi chim chóc nhẹ nhàng mau lẹ minh sương ý định muốn thử xem đối phương tốc độ vẫn chưa cố tình lưu lực vân lam kinh ngạc rất nhiều không thể không toàn lực truy đuổi chờ đến dừng lại thời điểm lẫn nhau đều thực mỏi mệt thở hồn hền hai người một bên lẫn nhau khen ngợi một bên hướng trước mặt triền núi đi đến ngọn núi này sườn núi rất cao nay thượng nham thạch đuổi gai trải rộng lộ không được tốt đi bất quá đối với người tu hành tới nói bò lên trên đi cũng không khó khăn vẫn Lam một tay chống lạnh đứng ở sườn núi đỉnh trông về phía xa triệu cô nương nơi đó tựa hồ có rất nhiều người minh sương theo hắn ngón tay phương hướng vọng qua đi chỉ thấy triền núi hạ mấy trượng xa là một chỗ rừng rậm từ trên sườn núi nhìn xa qua đi trong rừng khi có bóng người chợt lóe mà qua mà rừng rậm bên cạnh Còn có mấy cái tuổi trẻ người tu hành, chính hướng trong rừng đi đến. Qua đi nhìn xem. Vân Lam trưng cầu Minh Sương ý kiến. Minh Sương gật gật đầu. Kỳ thật nàng dùng thân phận là giả, triệu cô nương cái này thân phận hoàn toàn là nàng tin khẩu bậy bạ ra tới. Vì ổn thỏa khởi kiến, tốt nhất đừng đụng thượng dáng sơn đệ tử. Nhưng nàng lần này tiến đến là vì sát Vân Lam, này liền chú định nàng không có khả năng vẫn luôn tránh người. Đồng dạng sử dụng giả thân phận Vân Lam không chút nào trộn dạng, ở hắn xem ra. Chính mình thay đổi khuôn mặt, lại có sư huynh vì chính mình đánh hiểm trợ, tuyệt không sẽ ra ngoài ý liệu vấn đề. Rõ ràng hai người thân phận đều là giả, nhưng bọn hắn giờ phút này đều hết sức bằng phẳng. Theo ly rừng rậm càng ngày càng gần, Minh Sương dần dần từ cảnh trong mơ trong trí nhớ cướp đoạt ra nơi này. Nàng cảnh trong mơ lấy Vân Lam là chủ, vẫn luôn quay chung quanh Vân Lam triển khai. Ở cảnh trong mơ, Linh Tuyền Bí cảnh trung đại bộ phận sơ lược, chỉ có cùng Vân Lam quan hệ mật thiết tiết điểm, mới có thể miêu tả hơi nhiều. nay tòa rừng rậm chính là trong đó một cái tiết điểm bởi vì ở chỗ này vân lam gặp ngọc thành cung thánh nữ diệp hoa trúc ở cảnh trong mơ văn tự ở minh sương đặt chân thực địa giờ khắc này trở nên càng thêm rõ ràng ở cảnh trong mơ nay tòa rừng rậm sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa linh thảo là luyện đan luyện khí chân quý tài liệu đưa tới rất nhiều người tu hành nhưng mà trông coi này đó linh thảo phi yêu phi ma mà là một cái thật lớn ảo cảnh nên ảo cảnh kỳ thật thực dễ dàng phá giải Bởi vì nó cất chứa hạn mức cao nhất là hóa thần thượng cảnh, chỉ cần tìm cái hóa thần đỉnh lại đây, không hưởng một binh một tốt, đi qua đi là có thể đem linh thảo rút đi. Nhưng mà, đem linh tuyển bí cảnh sở hữu người tu hành trải vớt một lần, chỉ sợ đều tìm không ra tới một cái hóa thần đỉnh. Ở một chúng vô thố người tu hành chung, chỉ có đối linh tuyển bí cảnh hiểu biết nhiều nhất Ngọc Thanh Cung nắm giữ đánh vơ hảo cảnh phương pháp. Mà Ngọc Thanh Cung cùng Thượng Dương Tông, Giáng Sơn quan hệ trên thực tế rất là vi diệu Thậm chí ẩn có địch gì nếu đổi làm Minh Sương là Ngọc Thanh Cung Thánh Nữ, không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, tuyệt không sẽ đem phá cảnh phương pháp chia sẻ cấp thượng Dương Tông. Nhưng mà Diệp Họa Trúc tựa như chúng ta giống nhau, đối với lần đầu tiên gặp mặt Vân Lam tâm sinh hào cảm, một hai phải kéo lên Vân Lam cùng nhau, cuối cùng phân phối tới tay Linh Thảo khi, còn hào phóng phân cho Vân Lam một nửa. Minh Sương Lần này Diệp Họa Trúc bị Minh Sương trước tiên ra tay tính kế, không có thể ngàn dặm xa xôi tới cấp Vân Lam đưa Linh Thảo. Cùng ở cảnh trong mơ tình cảnh kỳ thật đã có xuất nhập, ở cảnh trong mơ lại không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả diệp họa trúc phá giải ảo cảnh phương pháp, bởi vậy cho dù là xem qua cảnh trong mơ minh sương, cũng không biết như thế nào phá giải. Bước vào rừng rậm giờ khác này, trong rừng rậm lặng ngắt như tờ, ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng nhẹ nhàng khóc nức nở. Vân Lam tập trung nhìn vào, đầy mặt mở mịt. Chỉ thấy rừng rậm ở giữa là một mảnh thật lớn đất trống, đất trống trung ương sinh trưởng rất nhiều nhan sắc khác nhau, hết sức bắt mắt kỳ hoa dị thảo. mà ở đất chống ngoại dưới tàng cây rơi rất tan tác đảo mấy chục cái người tu hành chỉ có hai thiếu nữ ý thức còn thanh tỉnh một ngồi một đứng ngã ngồi dưới tàng cây cái kia thiếu nữ chính che mặt mà khóc một cái khác thiếu nữ áo lam đeo kiếm biểu tình ngưng trọng nghe thấy động tĩnh đứng cái kia áo lam thiếu nữ xoay người lại chiều minh sương cùng vân lam hơi hơi gật đầu dáng sơn diêu thời nàng ánh mắt ở minh sương trên người tạm dừng một lát tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc thực mau lại chuyển khai Vân Lam cũng cảm thấy này áo lam thiếu nữ có điểm quen thuộc, hắn quay đầu nhìn nhìn bên người Minh Sương, tức khắc Minh Bạch thuộc ở nơi nào, hai người đồng dạng có một loại lãnh đạo khí chết, nhưng Minh Sương là ngoại vật cùng ta không quan hệ lãnh đạo, vị này Diêu cô nương còn lại là phiền đã chết phiền đã chết như thế nào nhiều chuyện như vậy lãnh đạo. Ra ngoài Vân Lam dự kiến chính là, Minh Sương gặp được đồng môn, không những không có đầy cõi lòng nhiệt tình mà tương nhận, ngược lại như cũ duy trì lãnh đạo biểu hiện, chỉ đối với đối phương gật đầu vì lễ. vân lam tả hữu nhìn xem cảm thấy không được vì thế hắn động thân mà ra gánh vác khởi xào nhiệt khí phân trọng trách diều cô nương ngươi hảo cửu ngưỡng đại danh ta là ngu châu Yến thị con cháu hiến hoài đây là bằng hữu của ta triệu cô nương hắn nhưng thật ra không hoài nghi minh sương cùng diêu thời gặp mặt không biết biểu hiện giáng sơn cùng thượng dương tông như vậy đỉnh cấp tông môn nội môn đệ tử nhiều đạt hơn một ngàn một đám nhận lại đây căn bản là không hiện thực nếu là suốt ngày bế quan tu hành Vậy càng khó để cho người khác nhận ra tới, giống Vân Lam như vậy thân phận đặc thù lại ái giao bằng hữu người, ở trong tông môn cũng không phải mỗi người nhận được. Hùng chi xem hai vị này khí chất, cũng không giống như là sẽ khắp nơi giao bằng hữu. Minh Sương yên lặng thiên khai đầu. Nàng không phải không nhận biết Diêu thời, tương phản, Diêu thời là Diêu quang phong phong chủ thân truyền đệ tử, cùng Minh Sương tính tình lại tương đối gần, vẫn luôn duy trì đạm như nước quân tử chi giao, còn đã từng cùng nhau hạ quá băng nguyên. Nhưng nàng hiện tại không thể đi lên tìm Diêu Thời Hàn Huyền, còn muốn nỗ lực tránh cho bị đối phương nhận ra tới. Nàng hoài nghi Diêu Thời đã bắt đầu xem nàng quen mắt, chỉ là bởi vì Minh Sương không cùng nàng chào hỏi, lại mang theo khăn che mặt, hơn nữa hẳn là ở dáng sơn bế quan. Tại đây Tam Trọng mê hoặc dưới, mới tạm thời không ở Diêu Thời trước mặt bại lộ thân phận. Diêu cô nương. Vân Lam bắt đầu chiều Diêu Thời hỏi thăm, này đó đạo Hữu là làm sao vậy? Ta không biết. Diêu Thời lạnh lùng nói, ta vừa đến nơi này. tới thời điểm bọn họ liền nằm ở chỗ này có lẽ là vội vã đi trích linh thảo chúng cơ quan đi cơ quan vân lam trầm ngâm một lát chuyển hướng trên mặt đất khóc thút thít thiếu nữ vị đạo hữu này xin hỏi này đó đạo hữu là làm sao vậy tựa hồ là bị vân lam thình lình xảy ra đặt câu hỏi kinh đến kia bụng mặt khóc thút thít thiếu nữ thân thể run lên chậm rãi buông lỏng ra bụng mặt đôi tay ta ta không biết thanh âm kia kiểu mà khiếp vốn dĩ hẳn là phi thường dễ nghe nhưng minh xương rành mạch mà thấy Vân Lam run lên một chút. Nàng muốn cười, nhưng hiện tại cười ra tới không khỏi quá không thích hợp, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Vân Lam theo bản năng quay đầu lại, dùng ánh mắt ý bảo Minh Sương lại đây hỏi. Minh Sương làm bộ không nhìn thấy. Vân Lam sửng sốt một chút, tiếp tục đưa mắt ra hiệu. Minh Sương dứt khoát đem đầu chuyển khai đi đến đất trống bên cạnh, xa xa nhìn những cái đó linh thảo, tính toán nào một cây đối chính mình hữu dụng. Vân Lam Phát giác đồng đội cũng không tính toán trợ giúp hắn, Vân Lam căng ra đầu, vắt hết bóc. Ôn thanh tế ngữ hỏi sau một lúc lâu, mới tính từ kia thiếu nữ trong miệng đào ra đại khái tình hình. Vị này thiếu nữ họ bạch, danh tiên tiên, kim đan trung cảnh, xuất thân mộ không biết tên môn phái nhỏ, toàn bộ tông phái liền tới rồi nàng một cái. Từ thảo cảnh ra tới lúc sau gặp được vài vị tâm địa thiện lương người tu hành, nguyện ý mang nàng cùng nhau, mấy người kết bạn đi rồi không xa, liền tới tới rồi này tòa rừng rậm, kết quả này tòa nhìn như thường thường vô kỳ rừng rậm kinh hiện rất nhiều linh thảo. Bạch tiên tiên tu vi không cao. Lại vô ý vận bị thương chân, vài vị người tu hành liền đem nàng trước gan trí dưới tàng cây, quyết định đi trước ngắt lấy linh thảo, há liêu mới vừa đi vài bước, còn không có tới gần linh thảo, liền không thể hiểu được một đầu ngã quỵ. Bạch tiên tiên kinh hãi, nhưng nàng vốn chính là tu vi nhất nông cạn một cái, trên chân lại có thương tích, không dám tùy tiện tới gần, chỉ phải chờ mặt khác người tu hành tiến đến cầu viện. Cách xa nhau không lâu, lại tới nữa hai nhóm người tu hành, phát hiện nơi này có rất nhiều chân quý linh thảo lúc sau. kia hai nhóm người tu hành thực sản khoái mà đáp ứng đi xem bạch tiên tiên đồng bạn trạng huống, kết quả mới vừa đi đến bọn họ bên người, đồng dạng ngã quỵ trên mặt đất. Vân Lam nhìn nhìn trước mặt hoa lê dính hạt mưa bạch tiên tiên, lại nhìn nhìn cách đó không xa nằm đảo một mảnh, tựa như phơi thơi hiện trường người tu hành nơi tụ tập, quay đầu đi tìm đồng đội, lại phát hiện Minh Sương cùng Diêu Thời đã vai sát vai đứng ở cùng nhau, lấy nằm đảo người tu hành vì giới hạn, các nàng hai cái liền đứng ở giới hạn sau. đối diện những cái đó khỏe mạnh sinh trưởng linh thảo chỉ điểm giang sơn đó là một gốc cây trâu tâm thảo hệ dễ có một viên màu đỏ thám tiểu hạt trâu mặc kệ ngoại thương nội thương đều có kỳ hiệu đó là băng phách thảo sao Là, ta nhớ do nó có thể sử dụng với luyện chế còn thiên đan ở bên ngoài nhà đấu giá thượng đã chụp tới rồi một vạn linh thạch một gốc cây còn chỉ là trung phẩm vân lam đầy đầu dấu chấm hỏi cảm giác chính mình giống như bỏ lỡ rất nhiều trước mắt bạch tiên, tiên còn chính đáng thương hề hề mà nhìn vân lam Tiến công tử, các ngươi có thể hay không cứu cứu bằng hữu của ta. Chúng ta có thể xem tình huống thử cứu một cứu, nhưng là ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng. Vân Lam Phi thường thành thật địa đạo, bởi vì chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta cũng có mục tiêu của chính mình, nếu cứu không được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bạch tiên tiên một ngạnh. Nàng dung mạo kiều khiếp chọc người chịu mến, rất ít có người sẽ như thế trắng ra mà cự tuyệt nàng. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia, vậy các ngươi có thể mang lên ta sao? nay chỉ sợ cũng không quá có thể. Vân Lam ý đồ huyền chuyển, Bạch cô Nương, ta có đồng đội, nếu mang lên người, sẽ dùng một lần kéo chậm chúng ta hai người tiến độ, ta không thể của người phúc ta. Hắn lời này nói thực thật thành, Bạch Tiên Tiên Tu Vi Kim đang trúng cảnh, thuộc về tiến bí cảnh thấp nhất điểm mấu chốt, là xoa tuyến tiến vào, xem nàng đi cái lộ còn có thể đem chân xoay, Thuyết Minh chân chính thực lực khẳng định cũng chẳng ra gì, đừng nói vượt biên chiến đấu, bình thường đi đường khả năng đều theo không kịp hắn cùng Minh Sương. Bạch Tiên Tiên liên tục cự tuyệt đối phương hai lần, Vân Lam có điểm ngượng ngùng. Hắn nghĩ nghĩ, Bạch Tiên Tiên xuất thân tiểu tông phái, cơ duyên rèn luyện sợ là không nhiều lắm, có thể tiến linh tuyển bí cảnh đối nàng tới nói chỉ sợ cũng là khó được cơ hội, không đành lòng làm nàng cứ như vậy bởi vì bị thương không thu hoạch được gì. Hắn đứng dậy qua đi tìm Minh Sương, "Triệu cô nương, Diêu cô nương, các ngươi có dược sao?" Hắn dùng ánh mắt hàm xúc mà ý bảo dưới tảng cây ngồi Bạch Tiên Tiên, ý tứ là dược là cho Bạch Tiên Tiên dùng. Yêu cầu ngoại thương dược. Không có. Minh Sương lắc đầu, ta không mang theo loại này dược. Diêu thời lạnh nhạt lắc đầu, không có. Nơi đó có cây châu tâm thảo, nếu có thể qua đi hái xuống, làm nàng ăn liền không có việc gì. Vẫn Lam nhìn thoáng qua dưới tảng cây lạ trả trực khóc bạch tiên tiên, thấp giọng nói, bạch cô nương nói nàng từ thảo cảnh ra tới, đi rồi không bao xa liền đến nơi này, có phải hay không không rất hợp. Chúng ta ít nhất đi rồi hai cái canh giờ. Hắn cùng Minh Sương đi rồi ít nhất hai cái canh giờ. vẫn là cấp tốc đi tới diêu thời nhàn nhạt nói không nhất định ta đi rồi một canh giờ liền đến nơi này khả năng truyền tống địa điểm là tùy cơ có người ở bí cảnh bên ngoài có người dựa trung gian một chút dựa bên ngoài vân lam cùng minh sương tức khắc cảm giác bị chắt một đao, minh sương mày đẹp đã nhịu nhíu. nàng nghĩ thẩm vân lam muốn dĩ tựa như cái khí vận chi tử giống nhau đến lúc đó hắn nếu là dừng ở linh tuyển phụ cận chính mình liền tính bay qua đi cũng không có khả năng đoạt ở hắn phía trước đến vậy phải làm sao bây giờ Có lẽ là nhìn ra Minh Sương trong lòng suy nghĩ, Diêu Thời nói, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại tuyệt đại bộ phận người đều ở hảo cảnh không ra tới đâu, có thể ra tới lông phượng xứng lân. Ngươi như thế nào biết? Minh Sương hỏi. Diêu Thời đối với Vân Lam tích tự như kim, đối Minh Sương nhưng thật ra chịu nhiều lời một chút, ta tỉnh lại thời điểm, đầy đất đều là người tu hành, chỉ có ta một cái tỉnh, dọc theo đường đi lại đụng phải mấy cái hôn mê người tu hành, mới phát hiện nguyên lai đại bộ phận người đều còn ở hảo cảnh. Nàng chấm ngâm một lát, ta tưởng, có lẽ tu vi càng thấp, ly bí cảnh trung tâm càng gần. Minh Sương cùng Vân Lam dọc theo đường đi đi tới liền không gặp phải nửa cái người tu hành, nghe Diêu Thời như vậy vừa nói, cảm giác thế nhưng rất có đạo lý. Vân Lam ở tự hỏi vấn đề, không cân nhắc ra Diêu Thời lời nói vấn đề. Minh Sương lại là lập tức liền ý thức được, Diêu Thời khẳng định nhận ra chính mình, chỉ là thấy nàng không muốn bốc trần, liền đi theo giảng ngu. bởi vì diêu thời câu nói kia kỳ thật biến tướng thừa nhận chính mình tu vi không bằng mình sương cùng vân lam lấy diêu thời tính cách sẽ không đối lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ như thế thẳng thắn thành khẩn lấy diêu thời kiêu ngạo càng sẽ không đối không biết tu vi người xa lạ nói ra nói như vậy mình sương nhìn diêu thời thực nhẹ mà con cong đôi mắt tại sao lại như vậy vân lam có chút khó hiểu như vậy kỳ thật là không quá công bằng đi tu vi càng cao ngược lại càng có hại tuy rằng hắn chính là cái kia có hại người Nhưng Vân Lam trong lời nói không hề có bất mãn, chỉ có thực nghiêm túc nghi hoặc. Bí cảnh bí bảo phần lớn là năng giả đến chi, giống linh tuyển bí cảnh như vậy suy yếu cường giả, Vân Lam tổng cảm thấy rất kỳ quái. Minh Sương cùng Diêu thời tỏ vẻ vô pháp trả lời hắn vấn đề. Vân Lam cũng không dồi dám, bắt đầu trưng cầu Minh Sương đối linh thảo cái nhìn. Ta đều có thể. Minh Sương nói, nếu ngươi muốn, có thể thử xem, nếu ngươi cảm thấy lãng phí thời gian, vậy quên đi. Linh tuyển bí cảnh trung tâm linh tuyển cũng không phải bí mật. Bất quá linh tuyển khó khăn quá cao, rất nhiều người tu hành dứt khoát đem mục tiêu định ở bí cảnh trung mặt khác kỳ ngộ thượng, tỉ như trước mắt chân quý Linh Thảo. Minh Sương không lớn để ý này đó Linh Thảo, nàng mãn đầu góc đều là nàng chưa bao giờ gặp mặt vị hôn phu, nhưng nếu cùng đồng đội tổ đội, nàng phải suy xét một chút đồng đội cái nhìn. Ta tưởng thử một chút, không được liền tính. Vân Lam nói, Minh Sương gật đầu, vậy thử xem. Nàng nhìn về phía Diêu Thời, ngươi đâu? Thử xem đi. Diêu Thời nói. Mỗi cái đại tông phái đều có thể làm đến một ít bí cảnh độc nhất vô nhị tin tức. Tỷ như Vân Lam biết bí cảnh nhập khẩu là truyền thống trận, Giáng Sơn làm đến tin tức còn lại là bí cảnh chung nhiều hảo cảnh. Là hảo cảnh. Minh Sương nhìn nhìn Diêu Thời, nói, bọn họ ngất xỉu, hẳn là bị cuốn vào hảo cảnh. Sẽ chết sao? Vân Lam hỏi, nếu ra không được nói. Minh Sương nói, sẽ không, nhiều nhất chỉ biết ngủ đến bí cảnh kết thúc, bị bí cảnh ném ra. Diêu Thời nói, không cần phải xen vào bọn họ. Vân Lam không ý kiến, tiến bí cảnh các tông phái chi gian nhiều ít đều tồn tại chút cạnh tranh, nếu không có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đáp thượng chính mình cùng đồng đội quý giá thời gian. Ba người bắt đầu thương thảo như thế nào vòng qua bí cảnh đối linh thảo xuống tay, cuối cùng thương thảo ra một cái kết quả, có thể thao tắc con rối qua đi, con dối không có thần hồn, tự nhiên sẽ không bị cuốn vào hảo cảnh. Biện pháp thực hảo, con rối ở đâu? Con rối loại đồ vật này cái đầu quá lớn, đặt ở túi chữ vật đều thực chiếm không gian. Sử dụng lên hạn chế lại nhiều, trừ phi chuyên tu cái này, nếu không rất ít có tu sĩ mang theo con rối ra cửa. Lâm thời ba người tiểu tổ tao nộ khốn cảnh. Ngắn ngủi trầm mặt chung dưới tảng cây bạch tiên tiên đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, tiến công tử, các ngươi, các ngươi nói hảo sao. Vân Lam xoay người, ôn thanh hỏi, bạch cô nương, làm sao vậy? Ta, ta bạch tiên tiên run run, nhẹ giọng nói, ta nghe các ngươi nói, nơi này có một mảnh ảo cảnh đúng không? Đúng vậy. Vân Lam cũng không giàu dếm, bạch cô nương, ngươi có biện pháp nào sao? Nếu có lời nói, thỉnh nói ra, chúng ta cũng có thể giúp ngươi trích linh thảo chữa thương. Bạch tiên tiên túi đầu, nhẹ giọng nói, ta, ta không có cách nào, nhưng là ta biết người khác có con đoàn dối, ta vừa mới từ hảo cảnh ra tới thời điểm, đụng phải này vài vị hảo tâm người tu hành, kỳ thật lúc ấy còn có một người, hắn bên người mang theo cụ con đoàn dối. Người khác đâu? Vân Lam hỏi, hướng nơi nào chạy? Hắn còn không có tỉnh. Bạch Tiên Tiên nói, cao đại ca nói hắn có thể là chuyên tu con dối một đạo, ta, ta có thể cho ngươi họa ra chúng ta lại đây lộ tuyến, tiến công tử các ngươi có thể đi tìm xem. Bạch Tiên Tiên ngữ khí chân thành tha thiết, biểu tình nu huyển. Vân Lam suy nghĩ một lát, nói, vậy ngươi cùng ta nói một chút lộ tuyến đi. Hắn hướng tới Bạch Tiên Tiên đi qua, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Minh Sương nhíu lại mày, nghĩ thầm hắn chẳng lẽ thật muốn đi tìm con dối không thành. Là thật là giả bất luận. Một đi một về lãng phí thời gian đã có thể có điểm nhiều Này đó linh thảo đều là giá trị xa xỉ Vô luận nào một cây đặt ở bí cảnh bên ngoài đều là các đại tông phái Nhà đấu giá tranh nhau truy phủng Đối với bình thường người tu hành tới nói Chỉ cần có thể bắt được trong đó một cây Lần này bí cảnh hành trình cũng đã thực có lời Đối bọn họ tới nói Nếu từ bạch tiên tiên nơi này nghe được con rối tin tức Mặc kệ thật giả Đều có thử một lần tất yếu Nhưng mà đối với Minh Sương tới nói Này đó linh thảo thêm ở bên nhau đều không có nàng vị hôn phu đầu người quan trọng. Thiếu sinh động không khí vân lam Minh Sương cùng Diêu Thời ai đều không có chủ động mở miệng. Diêu Thời khoanh chân ngồi ngay ngắn, kiếm hoành với trước người, nàng nhìn trầm chằm chính mình kiếm, không biết ở tự hỏi cái gì. Minh Sương tư cập nàng chưa bao giờ gặp mặt vị hôn phu, trong lúc nhất thời lại lâm vào như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn nan để trùng, mày đẹp hơi cho, có chút bực bội. Cùng Bạch Tiên Tiên nói chuyện với nhau một lát. vân lam đi rồi trở về trong tay cầm một mảnh lá cây đây là bản đồ vân lam một lần nữa về tới lâm thời ba người tiểu tổ trung gian đem bản đồ đưa qua hắn nhìn ra minh sương xuất thần cố ý ho nhẹ một tiếng nhắc nhở minh sương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại đáy mắt sát ý không kịp liễm khởi lệnh đối diện nàng vân lam cũng lắp bắp kinh hãi còn không đợi hắn mở miệng minh sương cũng đã nhanh chóng giấu đi dư thừa thần sắc phảng phất không hề khác thường lá cây thượng đơn giản phát họa một bộ bản đồ Minh Sương cùng Diêu thời túi đầu nhìn lại. Vân Lam ngồi ngay ngắn tại chỗ, chỉ có thể thấy Minh Sương túi đầu, lộ ra đen nhánh phát đỉnh. Hắn nhất thời nhân Minh Sương không kịp che lấp kia ti sát ý mà kinh ngạc, lại có chút tò mò. Rốt cuộc ở Vân Lam xem ra, triệu cô nương kỳ thật người thực hảo ở chung, tuy rằng có chút lãnh đạm, nhưng cũng không phải một cái lòng mang ác ý người. Triệu cô nương rốt cuộc nghĩ tới cái gì, sẽ làm nàng lộ ra như vậy thất thố ánh mắt đâu. Không biết như thế nào, Vân Lam đột nhiên nhớ tới. Từ hào cảnh trung tỉnh lại khi, triệu cô nương nói ra câu nói kia. Ta muốn giết. Đây là ta tới. Mục đích. Triệu cô nương có cái kẻ thù sao? Vân Lam tưởng. Suy nghĩ của hắn mới vừa dâng lên đã bị đánh gãy. Minh Sương thanh âm vang lên. Ngươi thật sự chuẩn bị đi tìm. Đương nhiên không. Vân Lam hạ giọng lén lút nói. Hắn do dự một chút, cứ việc không quá tưởng nói đến ai khác nói bậy. Vẫn là thấp giọng nói. Ta cảm thấy bạch cô nương có chút vấn đề. Nàng thực khả nghi. Chương mười bạch tiên tiên, nàng lời trong lời ngoài tựa hồ rất tưởng đem chúng ta chi khai. Vân Lam thấp giọng nói, Diêu thời những mày, liền bởi vì cái này lý do. Không ngừng, Vân Lam nhẹ giọng nói, Diêu cô nương, ngươi tới thời điểm, có phải hay không chỉ còn lại có bạch cô nương một người thanh tỉnh, ta và các ngươi là trước sau chân đến. Bị Vân Lam thái độ cảm nhiễm, Diêu thời cũng cố tình để thấp thanh âm, xác thật như thế, ta tiến vào thời điểm, những người đó đều đã nằm ngã vào dưới tầng tây. Chờ ta mới vừa xem xong tình huống, các ngươi liền đến. kia bạch cô nương cùng ngươi nói cái gì sao? Vân Lam hỏi. Diêu thời không kiên nhẫn nói, nàng vẫn luôn ở khóc, ta chẳng lẽ muốn qua đi hống nàng không thành. Vân Lam. Hảo, tốt. hắn lý một chút ý nghĩ, nhẹ giọng nói, cho nên thật sự rất kỳ quả. à Dựa theo bạch tiên tiên cách nói, trước sau tổng cộng tới ba đợt người. Này ba đợt người chẳng lẽ đều chỉ biết không cần nghĩ ngợi hướng lên trên hướng sao? biết rõ phía trước có bây giờ. Phái một hai người đi lên thăm dò không được sao, một hai phải che giả măng mọc mà sông lên đi, toàn bộ lọt vào hảo cảnh, chỉ còn lại có bạch tiên tiên một cái chật chân đi không được vẫn duy trì thanh tỉnh ý thức. Cho nên ta cảm thấy nàng có chút vấn đề. Vân Lam hạ cuối cùng kết luận. Diêu thời trầm ngâm nói, một khi đã như vậy, tay nàng chậm rãi chuyển qua trên chuôi kiếm, tựa hồ là muốn chạy vũ lực ép hỏi lộ tuyến. Không được không được. Vân Lam cùng Minh Sương chăm miệng một lời ngăn trở nói. Chỉ là suy đoán. Vạn nhất oan của người đâu? Vân Lam kiệt lực ngăn cản, sợ bởi vì chính mình một cái không thành thuộc suy đoán, dẫn phát một hồi huyết án. Minh Sương ý nghĩ tắc hoàn toàn bất đồng, nàng nếu khả nghi, kia phía trước nàng nói tin tức nói vậy cũng không phải thật sự. Vạn nhất nàng không phải kim đan trung kỳ, mà là hóa thần trung kỳ làm sao bây giờ, chúng ta ba cái chẳng lẽ muốn cùng nàng lưỡng bại câu thương sao? Vân Lam nói không có thể làm diêu thời động dung, Minh Sương nhưng thật ra ngăn trở ở nàng. Nàng không phải muốn cho chúng ta rời đi sao? minh Sương nói vậy rời đi ba người cầm kia phiến họa địa đồ lá cây rời đi nay cánh rừng lại khôi phục kiên tĩnh dựa vào dưới tàng cây biểu tình kiểu khiếp nhu nhược bạch tiên tiên chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn minh Sương ba người rời đi phương hướng đã xác định bọn họ là thật sự rời đi mới chậm rãi đứng lên nàng phất phất tay bày ra một đạo vô hình kết giới sau đó nàng đi đến trong rừng đất trong trước liền một ánh mắt đều không có phân cho ngã vào bên chân cách đó không xa người tu hành nhóm Nhìn những cái đó cự nàng không tính quá xa linh thảo, trong mắt đã có tham lam, lại có chút khiếp sợ. Ngay sau đó, một bóng người đột ngột mà xuất hiện ở bên người nàng. Đó là cái tuổi trẻ thiếu nữ, cùng Bạch Tiên Tiên lớn lên giống nhau như lúc. Phấn y liễu song hoàn, tế mi mắt đẹp, chỉ là một đôi mắt dại ra vô thần, đen nhánh như mực, lại không hề sinh khí. Bạch Tiên Tiên giơ tay, ở bên người nàng thiếu nữ giữa mày một chút. Nàng sắc mặt hơi hơi tái nhợt, ngón tay hướng đất chống chung linh thảo một chút, đi Thiếu nữ có chút dại ra mà xoay người, chiều trong rừng đất trống đi đến. Cổ quái chính là, nàng vượt qua ngã trên mặt đất người tu hành, lại không có bị cuốn vào hảo cảnh suy sụp ngã xuống đất, mà là lập tức hướng tới trên đất trống linh thảo đi đến. Nàng đi tư cũng thực cổ quái, như là mới vừa học được đi đường tiểu hải tử, tứ chi đông đưa lược hiện cứng đờ, càng như là một cái rối gỗ giật dây, theo rối gỗ sư trong tay Tuyến Gian Nan đi trước. Bạch Tiên Tiên nhìn thiếu nữ bóng dáng, lộ ra một cái cười tới, phảng phất có chút tự đắc. Ngay sau đó, nàng đột nhiên xoay người, hoảng sợ biến sắc. Chanh! Một đạo trong trẻo kiếm quang, thật mạnh chảm ở nàng bày ra kết giới thượng. Bạch tiên tiên theo bản năng sau này dịch một bước, làm như muốn thoát đi, nhưng mà nhìn thoáng qua lập tức muốn đi đến linh thảo bên thiếu nữ, nàng khẽ cắn môi, động tác dừng lại, ngược lại đi ra cố kết giới. Nay chú định là vô dụng công. Bởi vì ngay sau đó, lại có một đạo càng thêm sắc nhọn, càng thêm thế không thể đỡ kiếm mang dừng ở kết giới thượng. Vô hình kết giới đong đưa hai hạ, răng rác một tiếng, vỡ vụn mở ra. Còn không có ra tay Minh xương cùng Vân Lam. Như vậy được a, Diêu thời thu kiếm, ba người cấp lược mà hồi, lại không lại đứng chung một chỗ, mà là chia làm ba chỗ, như có như không mà phong kín bạch tiên tiên đường lui. Yêu khôi. Vân Lam kinh ngạc nói. hắn xuất thân thượng Dương Tông, từ nhỏ không thiếu cùng yêu vật giao tiếp, cơ hồ là vừa rồi đứng nghiêm, liền nhận thấy được đất trống chung kia thiếu nữ có vấn đề. Lập tức trở tay chính là một đạo linh lực, trực tiếp đem kia thiếu nữ đánh ngã xuống đất, chính chính tạp thượng kia đầy đất linh thảo. Vân Lam, hắn vội vàng đối đồng đội nói, không có việc gì, những cái đó linh thảo không như vậy yêu đất. Mà bạch tiên tiên sắc mặt còn lại là lập tức thay đổi. Rõ ràng vẫn là đồng dạng một trương tiểu khiếp nhu nhược mặt, nhưng là giờ phút này lại xem, ai đều sẽ không cảm thấy nàng tiểu khiếp. Kia trương thanh tu kham liên trên mặt, hiện ra biểu tình dữ tợn, giống như ác quỷ. Người là yêu. Nghe được yêu khôi hai chữ, Minh Sương lập tức hiểu được, lạnh lùng nói. Bạch Tiên Tiên không có trả lời, hoán độc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rồi sau đó thân hình đột nhiên quỷ dị mà vặn vẹo một chút, như là sắp tiêu tán ở trong không khí bụi mù. Vân Lam thầm kêu một tiếng không tốt, hắn không biết Bạch Tiên Tiên một con yêu là dùng cái gì thủ đoạn trà trộn vào linh truyền bí cảnh, nhưng hắn rất quen thuộc yêu vật chạy trốn các loại phương pháp, đang muốn kịp thời bắt Bạch Tiên Tiên, liền phát hiện lưỡng đạo kiếm quang từ bất đồng phương hướng đồng thời gào thét tới. bạch tiên tiên chưa kịp tiếp tục vạt mẹo liền tao ngộ hai nhớ trầm trọng đả kích lập tức thật mạnh phát gục một búng máu sặc ra tới quá yếu Diêu thời lạnh lùng nói đúng vậy minh sương ngồi xổm xuống xem xét bạch tiên tiên tình huống thuận tiện đối diêu thời phán đoán tỏ vẻ đồng ý nếu bạch tiên tiên là trà trộn vào bí cảnh yêu tộc vậy không có gì nhưng cố kỵ vân lam cống hiến ra một cây bó yêu thẳng đem bạch tiên tiên trói thành bánh trưng bắt đầu đối bạch tiên tiên tiến hành thẩm vấn bạch tiên tiên quay đầu đi chỗ khác Biểu tình lãnh đạo, không muốn mở miệng Giết đi Minh xưng nói, một con yêu lưu tại bí cảnh luôn là cái thai hoàng ẩm Vạn nhất nàng lại đối mặt khác người tu hành xuống tay làm sao bây giờ Vân làm gật đầu, có thể có thể Nhớ rõ đem đầu cắt bỏ mang đi ra ngoài Cũng coi như là yêu tộc trà trộn vào linh tuyển bí cảnh chứng cứ Diều thời không nói chuyện Nhưng là nàng đã hành động lực phi thường cường mà thanh kiếm rút ra tới Nguyên bản điểu ngữ ve minh Cành lá xun xuê rừng rậm phảng phất trong nháy mắt gian thành đoạn đầu đài Ba cái người tu hành biểu tình hung ác nham hiểm, ngựa khí lạnh băng. Bạch tiên tiên vẫn không nhúc đích, tựa hồ không hề sợ hãi. Minh Sương, Vân Lam cùng Diêu thời liếc nhau, nghĩ thầm nàng không sợ hãi sao. Nàng nếu là thiết cốt tranh tranh thả chết chứ không chịu khuất phục, tổng không thể thật đem nàng cấp giết, chẳng lẽ muốn cứ như vậy thả? Hoa một tiếng, bạch tiên tiên khóc lớn lên. Đừng giết ta. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, ta nói, ta cái gì đều nói, cầu xin các ngươi đừng giết ta. ba người đồng thời lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra trâm đã minh sương đột nhiên đánh gãy bạch tiên tiên tiếng khóc trước làm người yêu khôi đem linh thảo trích lại đây nếu bạch tiên tiên có thể sử dụng yêu khôi trích đi linh thảo cái này công cụ người không cần bạch không cần cũng đỡ phải đợi lát nữa nói đến một nửa lại có người lại đây phân đi một bộ phận linh thảo cũng không cần toàn trích xong vân lam nói cấp kẻ tới sau chừa chút đi minh sương gật gật đầu phân phó bạch tiên tiên chọn quý trọng trích lại đây ở bạch tiên tiên thao tác hạ Yêu khôi từ trên mặt đất bỏ dậy, Minh Sương, Vân làm cùng Diêu Thời mồm năm miệng mười, chỉ huy Bạch Tiên Tiên khống chế Yêu Khôi, chích đi rồi bọn họ từng người muốn mấy cây linh thảo. Từ từ, liền ở Yêu Khôi chích đủ rồi linh thảo, chuẩn bị xoay người trở về thời điểm, Minh Sương đột nhiên nói, đem kia cây màu xám thảo cùng nhau hái xuống. Bạch Tiên Tiên sắc mặt cứng đờ. Như thế nào? Minh Sương nhàn nhạt nói, người muốn nhất còn không phải là kia một cây sao. Nàng mới vừa rồi liền chú ý tới. Yêu Khôi ngã trên mặt đất phía trước, ly nàng gần nhất chính là kia cây màu sáng thảo, mới vừa rồi Bạch Tiên Tiên thao tác yêu Khôi ngắt lấy linh thảo khi, lại cố ý tránh đi nó. Này thuyết minh Bạch Tiên Tiên rất muốn kia cây thảo, cho nên mới muốn đem nó lưu lại, tìm cơ hội lại đến ngắt lấy. Một bên Diêu thời ở mũi kiếm thượng bắn một lòng tay, thân kiếm run rẩy, phát ra thanh minh tiếng động. Bạch Tiên Tiên ủy khuất mà cắn cắn môi, vừa không dám giận cũng không dám luôn, khống chế được yêu Khôi đem kia cây thảo cùng hái được trở về. A đây là tiếng sấm thảo vân lam nhận ra kia cây không trước mắt thảo nó lớn lên cùng cỏ dại rất giống trách không được chúng ta đem nó rơi rớt ân nói đến một nửa vân lam âm điệu vừa chuyển ánh mắt từ yêu khôi trên mặt chuyển qua bạch tiên tiên trên mặt đối với hai chương hoàn toàn giống nhau mặt nghi hoặc mà ừ một tiếng sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên phi thường khó coi ngay cả phát hiện bạch tiên tiên là yêu thời điểm sắc mặt đều không có khó coi như vậy quá vân lam bước nhanh đứng dậy Đối với năm chặt linh thảo đi tới yêu khôi trên dưới nhìn vài lần, chật lạnh lung nói, khối này con dối, có phải hay không ngươi giết chân chính bạch tiên tiên làm thành. Giữa sân ba người, Minh Sương cùng Diêu Thời đều là dáng sơn đệ tử, đối ma tộc hiểu biết hơn xa Vân Lam, nhưng luận khởi đối yêu tộc hiểu biết, lại xa không kịp sinh với thượng Dương Tông Vân Lam. Bởi vậy, ở nhìn đến yêu khôi cùng bạch tiên tiên lớn lên giống nhau như lúc khi, Minh Sương cùng Diêu Thời chỉ là kinh ngạc, mà Vân Lam cơ hồ lập tức nghĩ tới nhất hư tình huống. Yêu khôi, này đây yêu khí điều khiển một khối thân xác, yêu khôi không cụ bị ngũ cảm, càng vô tư tưởng, chính là một khối cái xác không hồn, tuy rằng không kịp hóa hư dùng tốt, nhưng yêu khôi chế tác ngạch cửa xa so hóa hư muốn hấp. Nhưng so với hóa hư, yêu khôi có khác một cái đặc thù điều kiện, dùng cho chế tạo yêu khôi thể xác, cần thiết là ba ngày nội tân chết mới mẹ thể xác. Mới vừa rồi Bạch Tiên Tiên tự báo ra một khi, nói lên xuất thân lai lịch nửa điểm không có bỏ sót, Này cố nhiên có thể là nàng thông minh cơ trí lời nói dối biên thiên y ý, ý vô phùng nhưng Vân Lam nhìn đến khối này yêu khôi khi, liền nghĩ tới một loại khác khả năng. Có thể hay không bạch tiên tiên cái này thân phận, vốn dĩ chính là thật sự. Chỉ là bạch tiên tiên người này, bị giết mà đại chi. Đừng nói dối. Vân Lam nhìn trên mặt đất run bần bật bạch tiên tiên, ngữ khí là minh sương chưa bao giờ gặp qua lãnh đạm, ngươi nói láo ta có thể nhìn ra tới, không cần bức bách ta lục soát ngươi hồn. Siêu hồn loại này pháp thuật đối với người tu hành tới nói cực kỳ đáng sợ, chẳng những đối thức hải có thương tổn, ảnh hưởng tương lai tu hành đạo đồ, thậm chí một cái sai lầm, liền có khả năng tổn thương thần hồn, làm bị siêu hồn người biến thành một cái ngốc tử. Người tu hành thức hải thần hồn kiểu gì quan trọng? Cho dù là tông phái hình đường bên trong, đều rất ít dễ dàng vận dụng loại này âm độc thuật pháp. Nhưng mà Vân Lam giờ phút này từng câu từng chữ lạnh lùng nói đến, trừ bỏ bạch tiên tiên run bần bật. Bảng Quan Minh Sương cùng Diêu thời lại không một người phản đối. Nói, Vân Lam lạnh giọng quát. Bạch Tiên Tiên nhạy bén mà cảm giác tới rồi nguy hiểm, làm cho ba người tộc người tu hành mặt, đem chính mình giết hại nhân tộc người tu hành thay thế sự nói ra, quả thực chính là ở tìm chết. Nàng theo bản năng mà tưởng nói dối, nhưng mà đón nhận Vân Lam ánh mắt, nguyên bản tới rồi bên miệng nói dối lại rụt trở về. Trực giác nói cho nàng, nếu nàng dám nói dối, cái kia thiếu niên là thật sự sẽ lục soát nàng hồn phách, biến thành một cái ngốc tử. Đoạn tuyệt tiền đồ, này so chết còn làm bạch tiên tiên khó chịu. Nàng cầm lòng không đậu mà run rẩy lên, sợ hãi gật gật đầu. Một mảnh yên tĩnh. Vân Lam, Minh Sương, Diêu Thời, ai đều không có nói chuyện. Bọn họ có lẽ thông minh, có lẽ thiên phú tuyệt đỉnh, có lẽ sát phạt quyết đoán, nhưng là bọn họ vẫn là người thiếu niên, phi thường tuổi trẻ, chung quy còn không có một viên sắt đá tâm địa. Chân chính bạch tiên tiên, sở hữu tin tức đến từ chính trước mặt cái này bạch tiên tiên trong miệng. Một cái nghèo túng tông môn khó được kỳ tài, không có gì tu hành cơ duyên, càng vô pháp bảo đan dược thêm vào, chính là dựa vào chăm chỉ khổ tu, bất quá hai mươi liền tu tới rồi kim đan trung cảnh. Chẳng sợ không có gì tu hành tài nguyên, nhưng chỉ cần không cùng đứng đầu thiên tài so sánh với, bạch tiên tiên tuổi này, cái này tu vi, cũng đã thực xuất chúng. Nàng là tông môn chấn hưng hy vọng, dung mạo kiều khiếp mà ý chí kiên định, nghe nói linh tuyển bí cảnh mở ra, ngàn dặm xa xôi tới rồi kinh thành, chờ mong ở bí cảnh có thể có điều đến. Nhưng mà còn không có có thể nghiêm túc xem bí cảnh liếc mắt một cái, đã bị một cái mưu toan lẫn vào bí cảnh yêu tộc sát mà đại chi, thậm chí liền sát chết cũng chưa có thể bảo toàn, bị luyện thành một khối nhậm yêu tộc sử dụng con rối. dối. Minh Sương nhìn chăm chú trước mặt lạnh run rơi lệ Bạch Tiên Tiên, đấy lòng bỗng nhiên sinh ra sát ý tới. Nàng không có quay đầu đi xem Diêu Thời hoặc là Vân Lam, bởi vì nàng biết, bọn họ ý tưởng cùng nàng giống nhau như lúc Bạch Tiên Tiên cần thiết muốn chết. mười 18 áo choàng ở một mảnh tĩnh mịch không khí chung bạch tiên tiên ý thức được nguy hiểm đã treo ở nàng đỉnh đầu nàng hoảng sợ mà khóc nức nở một tiếng ta ta cái gì đều nói ta đối với các ngươi rất hữu dụng các ngươi không thể giết ta minh sương nhìn cặp kia thủy quang doanh doanh hai mắt chỉ cảm thấy một trận ghê tởm ngươi không tư cách đỉnh gương mặt này minh sương nhẹ giọng nói đem ngươi chân thân lộ ra tới bạch tiên tiên mần ra chợt cảm giác bên cổ áp thượng lạnh lẽo mà sắc bén kiếm phong không dám nhiều lời thân thể mềm lũn kia một thân hồng nhạt váy thường đột nhiên suy sụp đi xuống chống rông rơi trên mặt đất từ váy thường chui ra một con xám xịt hồ ly đầu tới yêu vật hồ tộc một mạch trung lấy màu lông thuần khiết vì thượng huyết mạch thiên phú cao quý nhất chính là bạch hồ cáo lông đỏ xuống chút nữa là mặt khác thuần sắc hồ ly đến nỗi trước mặt này chỉ ra lông phát hôi hồ ly chỉ có thể xem như thứ đẳng yêu hồ chỉ so màu sắc hỗn độn hồ ly lược hảo một chút nó trên người vẫn cứ chặt chẽ trói chặt vân làm cái kia bó yêu thẳng nói Minh xương lạnh giọng nói, ngươi không phải nói ngươi rất hữu dụng sao, vậy đem hết thể sự tình toàn bộ nói ra. Bạch tiên tiên không dám kháng cự, rũ xuống nàng hồ ly đầu, bắt đầu nhỏ giọng kể ra. Theo nàng lời nói xuất khẩu, Minh xương ba người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nay chỉ hồ ly tên thật lưu quang, năm nay bao nhiêu niên kỷ 141, tu vi kim đan thượng cảnh, ở cường giả như mây hồ yêu nhất tộc căn bản bài không thượng hào. Nhưng nàng có khác một cái không dung khinh thường thân phận, Nàng là hồ tộc cựu công chúa mẫu tộc, yêu tộc thờ phụng cường giả vi tôn, yêu vương chi vị cường giả cư chi. Hồ yêu nhất tộc năm gần đây thế lực khổng lồ, liên tục hai đời yêu vương đều xuất từ hồ tộc, chiếu cái này thế đi xuống, đời kế tiếp yêu vương hẳn là vẫn là hồ tộc. Vân Lam thấp giọng vì dáng sơn hai người tổ giải thích nghi hoặc, hắn dùng giả thân phận là Ngu Châu Yến Thị, Ngu Châu ở vào phương tây, nhiều năm qua thân phụ thượng Dương Tông đối kháng yêu tộc, biết này đó cũng không hiếm lạ. Gần đây lão yêu vương tuổi già suy nhược. mấy năm nội yêu vương chi vị liền phải đổi chủ hắn rơi gối hơn 20 cái nhi nữ tranh đấu không thôi hoặc chết hoặc tàn cuối cùng chỉ còn lại có lục hoàng tử cùng cựu công chúa này một nhi một nữ ràng co lục hoàng tử ưu thế là huyết thống thuần khiết tu vi cao thả có mẫu tộc duy trì hoàn cảnh xấu là đầu góc so bất quá cựu công chúa cựu công chúa thắng ở năng lưu thiện đoạn người ủng hộ rất nhiều kém ở mẹ để địa vị thấp hèn huyết mạch pha tạp tu vi khó có thể tăng lên vân lam giảng giảng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ Tiếng sấm thảo có thể luyện ra trợ giúp yêu tộc củng cố cảnh giới đang dược, cho nên ngươi mới muốn nảy cây tiếng sấm thảo. Làm cựu công chúa mẫu tộc, cứ việc thiên phu không cao, tu vi không được, Lưu Quang cũng giống nhau có thể trở thành cựu công chúa cẩn thận. Lần này Linh tuyển bí cảnh mở ra, cựu công chúa không muốn bỏ lỡ cơ hội này, liền phái mấy chỉ yêu giả trang nhân tộc người tu hành lẻn vào tiến vào Lưu Quang chính là trong đó một viên. chấm đã. Minh Sương không khách khí mà đánh gãy Lưu Quang nói. ngươi là nói cựu công chúa hiện tại liền ở kinh thành lưu quang theo bản năng tưởng phủ nhận nhưng mà nhìn nhìn trên cổ đẹ nặng kiếm phong trên người bó bó yêu thẳng còn có như hổ dình mỗi ba người tộc người tu hành dương dương gật gật đầu các ngươi tới kinh thành làm gì minh sương tiếp theo ép hỏi ta không biết lưu quang hoảng sợ lắc đầu ta là công chúa cẩn thần chỉ đi theo công chúa bên người bình thường sự không phải ta tới xử lý minh sương tâm nói kia không gọi cẩn thần kia kêu nha hoàn ngươi vừa rồi nói Lẻn vào linh tuyền bí cảnh yêu không chỉ ngươi một cái, kia dư lại mấy chỉ yêu ở nơi nào. Bọn họ cũng là đem chân chính người tu hành sắt mà đại chi sao. Vân Lam hỏi. Lưu Quang vội vàng lắc đầu, ta không biết. Đặt tại nàng trên cổ kiếm lại hướng trong xê dịch, Lưu Quang cảm giác ra lông đau xót, phảng phất bị cắt vỡ, tức khác sợ tới mức khóc lên tiếng, ta là thật sự không biết. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Kiếm phong nối lỏng, ác ma giống nhau thanh âm từ bên thai chuyển đến, tiếp theo nói. lưu quang Dương dưng tiếp tục công đạo tiến vào bí cảnh phía trước cựu công chúa chỉ nói làm cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh đục nước béo cỏ rơi xuống đất liền tàn ra lưu quang chỉ có thể chính mình một người hành động nàng một trăm nhiều năm rốt cuộc không phải sống uổng phí thực mau từ hảo cảnh dãy rủa ra tới nhưng yêu tộc khuyết thiếu đối bí cảnh hiểu biết lưu quang không biết đi về nơi đâu cũng may nàng dùng gương mặt này liêu yếu đào tơ thập phần chọc người chịu mến không đi bao xa gặp gỡ mấy cái người tu hành thấy nàng lẻ loi một mình Tu vi lại thường thường, nguyện ý mang lên nàng cùng nhau hành động. Tới rồi khu rừng này, ở một mảnh linh thảo bên trong, lưu quang phát hiện kia cây tiếng sấm thảo. Nàng tức khắc mở to mắt, hương phấn lên. Nàng không còn sở trường, có thể lưu tại cửu công chúa bên người hơn phân nửa vẫn là bằng vào mẫu tộc thân phận, vẫn luôn bức thiết tưởng lập chút công lao. Cửu công chúa tu hành gian nan, tiếng sấm thảo hữu dụng lại khó được, nàng nếu dâng lên này cây tiếng sấm thảo, nhất định có thể làm công chúa đổi mới. vì thế lưu quang làm bộ vận bị thương chân ngồi ở dưới tàng cây mặc cho những cái đó người tu hành đi trước do đường một bộ phận rơi vào ảo cảnh bên trong còn lại người tu hành đoán được ảo cảnh tồn tại đã bị nàng từ phía sau đánh lén đẩy vào ảo cảnh nhưng mà nàng vận khí thực sự không được tốt đang lúc người tu hành nhóm bị nàng toàn bộ đẩy vào ảo cảnh còn không có tới kịp thả ra yêu khôi đi trích linh thảo khi diêu thời tới diêu thời giáng sơn diêu quang phong phong chủ thân truyền đệ tử diêu quang phong ở giáng sơn phụ trách đối ngoại chính phạt Sắc tính nặng nhất, cơ hồ là vừa nhìn đến đeo kiếm mà đến diêu thời, Lưu Quang liền ý thức được chính mình đánh không lại. Nàng còn không có nghĩ ra như thế nào chi khai diêu thời, Minh Sương cùng Vân Lam liền tới rồi. Làm sao bây giờ? Minh Sương dùng ánh mắt giỏ hỏi Vân Lam. Nàng rất tưởng nhất kiếm giết này chỉ hồ ly, nhưng nếu đề cập tới rồi yêu tộc cửu công chúa, đêm này chỉ hồ ly giết chết không khỏi lãng phí. huống hồ, bí cảnh chung còn có mặt khác yêu tộc, lưu lại này chỉ hồ ly. Chính đạo tông môn mới có thể từ yêu tộc trên người tranh thủ đến lớn hơn nữa ích lợi. Lưu lại đi. Vân Lam nhìn thoáng qua trên mặt đất kia chỉ hôi hồ ly, dù cho không tình nguyện, nhưng lý trí nói cho hắn, này chỉ hồ ly hiện tại tồn tại so đã chết càng có dùng. Thấy Vân Lam nhìn qua, trên mặt đất lưu quang hoảng sợ mà khóc thút thít ta là cựu công chúa thân tộc, các ngươi đừng giết ta, công chúa nhất định nguyện ý bảo hạ ta. Vân Lam quay đầu hỏi, các ngươi có trang động vật pháp khí sao? Bình thường linh thu túi liền có thể. Giáng sơn đệ tử đều là vô tình kiếm khách, cơ bản không có nhiệt tái dưỡng linh sủng. Minh Sương cùng Diêu Thời cùng nhau lắc đầu. Vân Lam đau đầu mà nhìn thoáng qua hôi hồ ly, đang ở tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, một bên rối lại đây một bàn tay, sách đi rồi hoảng sợ hôi hồ ly. Diêu Thời nhất kiếm vỏ đi xuống đem nó đánh vựng, nắm thật chặt cột vào hồ ly trên người bó yêu thẳng, giao cho ta đi. Không cần linh thú túi trang hảo có thể chứ. Vân Lam có điểm không yên tâm, nó khả năng sẽ ý đổ ám toán ngươi bỏ chạy. Minh Sương dùng ánh mắt dò hỏi Diêu Thời, thật sự có thể chứ? Diêu Thời hồi liếc nhìn nàng một cái, ngươi mai danh nhận tích ra tới có phải hay không có việc muốn làm? Có việc liền đi nhanh, nơi này không cần phải xem vào. Có thể. Cùng Minh Sương dùng ánh mắt giao lưu lúc sau, Diêu Thời mới trả lời Vân Lâm nói, sau khi ra ngoài ta sẽ giao cho tông môn sư trưởng, thuyết minh là chúng ta ba người cộng đồng bắt được. Diêu Thời chỉ là mặc kệ người, cũng không phải hoàn toàn không dành cách đối nhân xử thế. bí cảnh chung có yêu tộc lui tới còn liên lụy tới yêu tộc cựu công chúa tất nhiên là cực đại công lao diêu thời không nghị cấp đường phái lưu một cái dáng sơn đệ tử tham công hình tượng đơn giản đem nói ở phía trước tỏ vẻ sẽ không đem vân Lam công lao rơi rớt vân lam hắn chột dạ nói này liền không cần rốt cuộc chính mình còn dùng giả thân phận đâu yêu cầu diêu thời cố chấp nói đúng rồi người tên là gì tới ta đã quên vân lam ta kêu yến hoài vân lam căng ra đầu nói Chỉ hy vọng nhạc sư thúc cùng sư huynh đã đem thân phận cho hắn viên hảo, ngàn vạn không cần ra sai lầm. Đối bằng hưu nói dối làm Vân làm có điểm cho dạng, dẫn tới hắn báo tên giả thời điểm thiếu chút nữa đã quên chính mình giả danh gọi là gì, ngắn ngủi mà một đốn. Minh Sương cùng Diêu Thời đồng thời chú ý tới điểm này, hai người liếc nhau, lại ai cũng chưa đi bóc trần. Ta đi rồi. Diêu Thời sách lên hôn mê hôi hồ ly, vừa muốn đi lại xoay người lại, nàng làm sao bây giờ. Bạch Tiên Tiên Thi thể còn ngừng ở tại chỗ. Nguyên bản hẳn là tuổi trẻ đáng yêu thiếu nữ, hiện tại lại thành một khối lạnh băng đờ đẫn thi thể, mất đi khôi chủ thao tác, liền cương tại chỗ không hề động tác. Bởi vì bị Vân Lam đánh ngã một lần, nàng hồng nhạt làn váy thượng dính đầy bụi bặm, có chút chật vật. Thi thể không phải như vậy hảo mang, nhưng ba người đều không có suy xét quá đem bạch tiên tiên ném ở bí cảnh. Vân Lam phiên phiên túi chữ vật, ý đồ dịch ra một cái đơn độc pháp khí tới, đem bạch tiên tiên cất vào đi. Nay chỉ hồ ly không phải có thể đem khôi thu hồi tới sao? Minh sương ánh mắt chuyển qua hồ ly trên người, chờ ra bí cảnh, lại làm nó đem bạch tiên tiên thả ra. Diêu thời sách theo trong tay hôn mê hồ ly, tùy tay hướng bên cạnh trên cây vung lên. Nàng lực đạo nắm giữ thực hảo, không đến mức đem hồ ly đương trường đánh chết, lại có thể làm nó đau đến tỉnh lại. Lưu Quang tử từ, từ chuyển tỉnh, nơm nớp lo sợ đem bạch tiên tiên thu lên, còn không có tới kịp nói chuyện hoặc là khóc thút thít, lại bị Diêu thời nhất kiếm vỏ tạp hôn mê bất tỉnh. Ta đi rồi. Diêu thời sách theo hồ ly. đối minh sương gật đầu nói minh sương cũng chiều nàng gật gật đầu không có thêm vào dặn dò cái gì đối Diêu thời như vậy kiêu ngạo người tới nói nàng lại đi lặp lại cường điệu làm đối phương cẩn thận ngược lại là một loại không tín nhiệm đoạn ở mới tới người tu hành tiến vào rừng rậm phía trước vân lam cùng minh sương rời đi bọn họ ở trong rừng rậm chậm trễ một đoạn thời gian rời đi rừng rậm khi sắc trời đã dần dần hắc trầm hạ tới hai người đều không có chủ động mở miệng trong lúc nhất thời không khí rất là ủ rột Vẫn làm một bên vì bạch tiên tiên than tiếp, một bên lại nghĩ tới khách điếm đêm hôm đó tuyết tiêu láo tổ cảm nhận được yêu khí. Yêu tộc rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ lục hoàng tử đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bước cho cựu công chúa không thể không tránh tới nhân tộc kinh thành sao? Vẫn là nói, cựu công chúa, thậm chí yêu tộc bản thân có cái gì mưu đồ? Hắn tâm tư một loạn, liền rất tưởng cùng đồng đội đáp lời nói chuyện hiếm, nhưng mà hắn tuy rằng nhìn không thấy minh sương mặt, lại có thể cảm giác được đối phương tâm tình cũng không tốt. Vì thế tới rồi bên miệng nói lại chậm rãi nuốt trở vào. Minh Sương so với hắn tưởng còn muốn nhiều ra một cái. Nàng tưởng, cảnh trong mơ, tựa hồ cũng không có nhắc tới yêu tộc vào linh tuyển bí cảnh. Nếu không vân làm cùng diệp họa trúc căn bản không cần mất công mà phá giải ảo cảnh, chỉ cần trảo một con yêu, mệnh nó khống chế yêu khôi đem linh thảo ngắt lấy lại đây là đủ rồi. Cảnh trong mơ cùng hiện thực đã có xuất nhập, như vậy nàng duy nhất có thể làm, chính là ở xuất nhập biến đại phía trước mau chóng giải quyết rớt đầu sỏ gây tội. nàng phải nhanh một chút chạy đến bí cảnh trung tâm linh tuyển, thủ cây đại vân lam. đúng lúc này, một bên vân lam buột miệng thoát ra. triệu cô nương, ngươi cùng diêu cô nương là quen biết sao? hắn hỏi ra khẩu liền hối hận. triệu cô nương hai người gặp mặt lại làm bộ không biết, rõ ràng là có khác nội tình, chính mình tùy tiện mở miệng do hỏi, thật sự không quá thích hợp. nê hà vân lam một không cẩn thận miệng so đầu góc mau, hỏi đều hỏi ra khẩu, vội vàng chuẩn bị xin lỗi. minh sương bản năng cảnh giác lên, tư cập mới vừa rồi vân lam biểu hiện. lại chậm rãi đem đấy mắt sát ý liễm đi cùng vân lam đồng hành một đoạn đường nàng đã phát hiện vị này hiến công tử tuy rằng có chút khiêu thoát nhưng thật sự là thực thủ lễ hiền lành một người chính mình cùng Diêu thời biểu hiện ra quen biết dấu hiệu rồi lại không chủ động tương nhận hắn trong lòng tò mò cũng là về tình cảm có thể tha thứ nàng không có nghiêng đầu đi xem vân lam ngữ khí khó được nhẹ nhàng hiến công tử hiến hoài cũng không phải ngươi tên thật đi chương 19 xin lỗi một mảnh ngắn ngủi trầm mặt sau vân lam ngừng lại Nghiêm túc nhìn chăm chú vào Minh Sương đôi mắt, thực xin lỗi. Người thiếu niên đôi mắt phi thường sáng ngời, thanh âm máy náy mà chân thành, thực xin lỗi, triệu cô nương, ta ra cửa bên ngoài vì hành tẩu phương tiện, vẫn luôn dùng giả thân phận, đều không phải là cố ý lừa gạt bằng hữu, ngươi có thể tha thứ ta sao. Minh Sương đã chịu kinh hách. Nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa nói, tưởng ngăn trở đồng đội vấn đề. Lại không nghĩ rằng Vân Lam là như thế nghiêm túc thả ấy náy, cái này làm cho Minh Sương ngược lại không biết làm sao lên. Nàng dương mắt lướt đi, trước mặt Vân Lam vẫn cứ thần sắc nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào nàng, có chút khẩn trương chờ đợi Minh Sương trả lời. Vân Lam là thật sự thực khẩn trương. Hắn thực quý trọng hữu nghị, không hy vọng bởi vậy mất đi một cái bằng hữu. Vân Lam bắt đầu tự báo ra môn, ý đổ lấy chân thành thái độ vãn hồi ở triệu cô nương trong lòng ấn tự phân, kỳ thật ta. Đừng nói. Minh Sương cắt đứt hắn nói. Ở Vân Lam mở miệng phía trước, nàng ngậy bén mà ý thức được đối phương muốn nói cái gì. Hơn nữa lấy một loại cực không khách khí ngự khí đánh gậy Vân Lam. Ngươi không cần nói cho ta. Minh Sương hơi hơi hòa hoan ngữ khí, ta không sinh khí, hơn nữa ta cũng chưa nói ra tên của ta. Không có quan hệ. Vân Lam nói, ta. Minh Sương lại một lần cắt đứt hắn, án, ánh mắt của nàng Nhu hòa xuống dưới, lại vẫn là cố chấp mà lặp lại một lần. Ta không có phương tiện nói cho ngươi, ngươi cũng không cần nói cho ta. Minh Sương cảm giác được, Yến Công Tử là cái thực dễ dàng ở chung người. hắn nhiệt tình mà không khiến người chán ghét hoạt bát mà không có vẻ quá mức sao động càng quan trọng là hắn thực chân thành nàng rất ít xuống núi không có gì bằng hữu tiến công tử lấy nàng đương bằng hữu nguyện ý thẳng thắn thân phận đối nàng chân thành minh sương cũng rất vui lòng tiếp thu cái này bằng hữu nhưng nếu lấy đối phương coi như bằng hữu minh sương liền không hảo đơn phương lừa gạt ở trong mắt nàng bằng hữu chi gian quy ở chân thành bình đẳng tương giao nàng có rất nhiều không có phương tiện nói ra sự Cũng liền không thể thản nhiên mà tiếp thu đến từ bằng hữu toàn bộ bẩm báo. Đối phương khả năng không ngại, nhưng Minh Sương sẽ cảm thấy thực xin lỗi bằng hữu. Bị Minh Sương lại lần nữa đánh gãy, Vân Lam sửng sốt một lát, ý thức được cái gì, khẩn trương cảm xúc chậm rãi tiêu tán, lại dương mắt, Minh Sương đã lo chính mình đi phía trước đi rồi. Vân Lam vội vàng đuổi theo đi, đi rồi vài bước, lại không lớn yên tâm mà hỏi, triệu cô nương, ngươi là thật sự không tức giận đi. Minh Sương vô ngữ mà liếc hắn một cái, ừ một tiếng, đi nhanh đi. nếu ngươi không nghỉ suốt đêm lên đường phải chạy nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi hảo vân lam sảng khoái mà đồng ý bằng hữu bảo vệ vân lam nguyên bản khẩn trương đảo qua mà quang liền bóng dáng đều lộ ra nhẹ nhàng minh sương nhịn không được thực nhẹ mà cười cười có như vậy một cái hoạt bát rộng rãi bằng hữu thật sự rất khó tâm tình đủ rột. nàng lại có chút tiếc nuối dáng sơn ở ngoài minh sương không có gì bằng hữu nếu có thể nói có thể sử dụng nguyên bản thân phận thật sự cùng đối phương tương giao vậy càng tốt mà bức cho nàng che che giấu giấu đầu sỏ gây tội chính là kia đáng chết vân lam minh sương mặt ngoài gió êm sóng lặng trong lòng đối vân lam đoán khí trở lên một tầng lâu sắc trời hát trầm tuy rằng người tu hành thị lực xuất chúng không đến mức vô pháp coi vật nhưng ban đêm ở trong bí cảnh hành tẩu không thể nghi ngờ càng dễ dàng rơi vào hảo cảnh cơ quan linh tinh địa phương minh sương cùng vân lam lại đi rồi hơn nửa canh giờ rốt cuộc phía trước cánh đồng bắt ngát phía trên sáng lên một chút tinh hỏa ảnh ngược ở hai người kinh ngạc đồng tử bên trong đó là một tòa thành một tòa phảng phất là tự cánh đồng bát ngát thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên tự trong bóng đêm sinh trưởng mà ra đang hỏa huy hoàng thành nhìn đến kia tòa thành ngáy mắt minh sương cùng vân lam đều ngây ngẩn cả người bọn họ một đường đi qua thảo nguyên sơn cốc rừng rậm cánh đồng bát ngát lại là lần đầu tiên nhìn đến một tòa thành là ảo cảnh sao vân lam cơ hồ lập tức nghĩ đến bọn họ có lẽ là lại rơi vào tân ảo cảnh Minh Sương không có trả lời, nàng ngóng nhìn cửa thành phía trên, sau một lát, mới nhẹ giọng nói, ngươi xem. Vẫn làm theo nàng ánh mắt nhìn lại, cửa thành phía trên, thình lình có khắc hai cái chữ to. Doanh Châu. Bọn họ cơ hồ đồng thời vang lên môn trung trưởng lão nói cho bọn họ tin tức, linh truyền bí cảnh là ngàn năm trước Doanh Châu một vị đại năng lưu lại. Đi vào trước nhìn xem. Minh Sương nói. Bọn họ xác thật cũng không có lựa chọn khác, tòa thành này che ở bọn họ đường đi thượng, giờ phút này bóng đêm lại đã buông xuống. Ở trong đêm tối khăng khăng vòng qua thành trì, gặp được nguy hiểm nói không chừng ngược lại sẽ tăng nhiều. Cửa thành bị đẩy ra, Minh Sương cùng Vân Lam một trước một sau bước vào tòa thành này. Ở bước vào cửa thành ngáy mắt, quen thuộc quái dị cảm lần nữa đánh úp lại. Lần này không cần quá nhiều tự hỏi, hai người liền đều ý thức được cái loại này quái dị cảm ra ở nơi nào. Quá an tĩnh. Vân Lam nói, bọn họ từ cửa thành trước, dọc theo ở giữa cái kia đại đạo một đường đi phía trước, ven đường đi ngang qua cửa hàng, dân Trạch từ lâu quán trả các đèn đuốc sáng trưng lại tĩnh lặng giống như phần mộ liền một người đều tìm không thấy trên đường đi ngang qua một nhà thanh lâu treo hồng tụ chiêu bảng hiệu nghiêng nghiêng lấy ra một chản hoa lệ hoa đang tới đèn trên mặt sĩ nữ tay cầm quạt lụa gió nhẹ phất quá bên cửa sổ dò ra một góc cửng đỏ khăn lụa tựa hồ trong không khí còn mơ hồ tràn ngập phấn mặt hương phấn hương thơm hơi thở minh sương không nhịn xuống đi vào nhìn thoáng qua kết quả vẫn cứ là giống nhau từ trước thính chuyển tới hậu đường liền một người đều không có nàng từ hậu viện vòng ra tới thời điểm Vân lam sắc mặt nghiêm chỉnh rồi dám dãy rùa không thôi sau một lúc lâu mới chỉ vào trên bàn phóng một đĩa hoa sen tô phát ra chân thành nghi vấn nay đĩa điểm tâm rốt cuộc có thể ăn được hay không minh sương đi qua đi nhìn thoáng qua cái đĩa không có dư ổn hoa sen tô đã lạnh nhưng hoa sen tô vốn dĩ liền không phải sấn nhiệt tan điểm tâm như cũng ngoại hình tinh mỹ ẩn có hương khí bảo thủ khởi kiến tốt nhất không cần Minh Sương chỉ có thể như vậy trả lời hắn. Vân Lam sớm đã tích lốc, thấy điểm tâm chỉ là thêm ăn, cũng không phải thật sự đói. Hắn thở dài, lưu luyến đem ánh mắt từ hoa Sen tô trên người thu hồi tới, đối Minh Sương nói, có cái gì không giống bình thường phát hiện sao. Minh Sương lắc đầu. Vậy đi thôi. Vân Lam cũng không ngoài ý muốn, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đi trước tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, mặc kệ là ra khỏi thành, vẫn là thăm dò bên trong thành, đều chờ hừng đông lại nói. Doanh Châu Thành ở vào Đông Hải phía trên, trăm năm trước cũng đã dần dần suy sụp, không còn nữa ngày xưa rầm rộ, mặc kệ Vân Lam vẫn là Minh Sương cũng không từng đi qua, nhưng nếu nói tỏa thành này cái nào địa phương nhất an toàn đáng tin cậy, bọn họ hai người suy đoán nhưng thật ra khó được nhất trí. Vị này phi thăng đại năng xuất thân nơi Doanh Châu đạo quan. Doanh Châu đạo quan suy bại sớm hơn, ước chừng ở 500 năm trước, Doanh Châu linh mạch khô kiệt khi liền dần dần suy sụp, nhưng linh tuyển bí cảnh là ngàn năm trước tiên nhân lưu lại. khi đó doanh châu đạo quan hương khói chính thịnh đệ tử người trong mới xuất hiện lớp lớp cả tòa doanh châu thành đều dựa vào doanh châu đạo quan mà sinh nó ở vào thành trung ương chịu doanh châu con dân khuynh lực cung phụ. doanh châu thành cố nhân đại nhưng hai vị nguyên anh cảnh người tu hành cấp tốc đi trước thực mau liền tới rồi thành trung ương kia tòa chỉ sống ở trong lời đồn doanh châu đạo quan đứng sừng sững ở nơi đó đèn đuốc sáng trưng không đợi vân lam duỗi tay đi đẩy cửa bọn họ trước mặt đạo quan đại môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng khai Hai người hai mặt nhìn nhau. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ đạo nhân đứng ở cửa, một tay đáp ở trên cửa, còn ở ngáp, không kiên nhẫn nói, đã trễ thế này như thế nào còn người tới, còn có để người ngủ. Vân Lam, đạo trưởng chúng ta là, mặc kệ là đang làm gì trước lăn tới đây hừng đông về sau lại nói. Tuổi trẻ đạo nhân táo bạo mà mắng một câu, các người, qua đi cùng nhau đãi ở thiên điện chờ. Đạo nhân sắc thật thực không khách khí, nhưng Minh Sương cùng Vân Lam ai cũng chưa để ý cái này. hai người liếc nhau, theo đi vào. chương hai mươi doanh châu. táo bạo đạo nhân đem đạo quan màu đỏ thấm đại môn khép lại, khách lạp một tiếng rơi xuống khóa, dẫn hai người hướng thiên điện đi đến. rõ ràng là đêm khuya, đạo quan từ trong đến ngoại vẫn cử nơi trốn điểm ánh đèn. trong viện, đường đi chỗ khác chỗ đều là đế đèn, không thể nói không xa xỉ. nhưng tư cập đây là cái huy hoàng nhất thời chính đạo tông phái, điểm này ánh đèn liền không tính cái gì. doanh châu đạo quan năm trăm năm trước suy sụp. Khi đó Minh Sương cùng Vân Lam đều còn không co sinh ra, nếu nói đúng nó thập phần hiểu biết, đó là lời nói dối, nhưng nếu nói một chút công khóa cũng không có làm, đảo cũng không đến mức. Tu hành giới có câu nói, tiêu Tam Tông một các lầu một đài, hai thánh bốn thế gia. Chỉ chính là Tu hành giới đứng đầu môn phái nhân vật. Trong đó, Tam Tông chỉ chính là Giáng Sơn, Thượng Dương Tông, Ngọc Thanh Cung, này Tam Tông đương nhiên là đỉnh cấp Tông Phái, một cách chỉ chính là Thiên Hoa Các, thực lực không tính quá cường, nhưng ý lý thuật vô cùng cao minh. y địa giả nhân tâm bởi vậy cái nào tông phái đều đối bọn họ khách khí có thêm đến nỗi lầu một đài tắc chỉ gần mấy trăm năm qua bay nhanh quật khởi trích tinh lâu ở trích tinh lâu quật khởi phía trước nửa câu đầu thoại bản tới gọi là tam tông một các một cung quan cái kia cung quan chỉ chính là doanh châu đạo quan nói lên phồn hoa giàu có và đông đúc tới doanh châu đạo quan một chút không thua giáng sơn thậm chí càng vì xa xỉ minh sương lưu tâm nhìn chỉ thấy kia táo bạo đạo nhân dẫn bọn hắn xuyên qua tiền viện tới rồi thiên điện trước đạo quan tiền viện hẳn là mở ra cấp doanh châu bá cánh tiến vào dân hương chính điện trước cao lớn dưới bậc thang có thật lớn hương đàn còn có mấy cái đệm hương bù Minh Sương suy đoán thiên điện hẳn là cấp có chút thân phận nhưng là thân phận lại không tính quá cao người tại đây nghỉ ngơi uống trà quả nhiên kia đạo nhân đưa bọn họ hai người đưa tới thiên điện cửa nói các ngươi hai người tự hành tại đây chờ không chuẩn loạn đi lộn xộn ta mặc kệ các ngươi dân hương xin xâm vẫn là có mặt khác sự sáng mai lại nói nói xong kia đạo nhân vung tay đi rồi Minh Sương. Vân Lam. Hai người kinh ngạc liếc nhau, cảm thấy khiếp sợ. Đây là doanh châu đạo quan tiếp đãi khách nhân thái độ sao. Kiến thức tới rồi. Minh Sương tuy rằng không thường xuất ngoại đi lại, nhưng dáng sơn ngoại môn cũng thường xuyên có dưới chân núi bá cánh tiến đến lễ bái sơn môn, một mực lấy lễ đại trì, chưa bao giờ có như vậy ác liệt thái độ. Nơi này không có những đệ tử khác sao. Vân Lam đứng ở cạnh cửa, hướng ra ngoài nhìn lại. Trong bóng đêm, đừng nói đúng giờ tuần tra canh gác đệ tử. Ngay cả điều thú tiếng động cũng không, tính tới rồi một loại tĩnh mịch nông nỗi. Minh Sương chiều hắn vây tay, ý bảo hắn giấu tới cửa trở về. Vô luận như thế nào, hiện tại đều không phải một cái thích hợp chạy loạn thời điểm. Cả tòa doanh châu trong thành, chỉ có nơi này có người, đạo nhân lại chính miệng dặn dò không cho bọn họ loạn đi, liền tốt nhất vẫn là thành thật đợi. Vân Lam hạ giọng đối Minh Sương nói, hắn là cá nhân sao? Lời này chợt vừa nghe như là đang mắng người. Nhưng mà Minh Sương thực nghiêm túc mà lắc lắc đầu. nói ta không biết vân lam thấp giọng nói trên người hắn tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì hơi thở tựa như tựa như một thân cây một cục đá như vậy minh sương chiều hắn lắc lắc đầu vân lam hiểu ý thu hồi ánh mắt bọn họ thân ở doanh châu đạo quan là lưu lại bí cảnh vị kia đại năng suất thân nơi vô luận là từ tôn kính tiền bối góc độ vẫn là từ cẩn thận hành sự góc độ đều không thích hợp làm sự thiên điện trống trải thả đại so với phần ngoài hoa lệ bên trong bày biện tắc yếu tố nhã rất nhiều Tự cửa sổ hạ đến trong điện một chữ triển khai số chương bàn nhỏ, trên bàn có chung trà ấm trà, bàn bày cầm lót. Cửa sổ hạ ven tường phóng mấy cái lùn lùn kệ sách, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề phóng một ít phi thường thô thiện, thích hợp người thường đọc đạo điển đạo kinh, trên cùng một tầng còn lại là tương đồng doanh châu đạo quan sơn môn lục Rất nhiều tông phái sẽ ơn chế chính mình sơn môn lục nội dung phần lớn là đối bổn môn khởi nguyên, quan trọng công tích, môn trung đại sự ghi lại. một phương diện là tuyển nhận đệ tử khi phương tiện làm tân nhập môn đệ tử đối bổn môn có một cái đại khái hiểu biết về phương diện khác cũng là mở rộng ảnh hưởng tăng lên bổn môn thanh danh biện pháp minh sương gỡ xuống một quyển đại khái vừa lật phát hiện quả nhiên như thế nàng quay đầu tìm kiếm vân lam phát hiện đối phương đang ở kiểm tra trong điện có không thể nghi chỗ chính giơ lên một cái rơi xuống đất bạch mai bình đi xuống đảo cái gì cũng không đảo ra tới minh sương cầm kia bổn sơn môn lục từ đầu tới đôi đọc nhanh như gió phiên một lần Đang muốn đem thư thả lại đi, đột nhiên động tác một đốn. Nàng lại lần nữa mở ra phía trước nhìn đến kia một tờ. Sau một lát, đột nhiên xoay người. Ta có một cái phát hiện. Minh Sương đối với Vân Lam giờ lên kia bổn sơn muôn lục. Cùng lúc đó Vân Lam cũng đã mở miệng, ta phát hiện. Ngươi nói trước. Vân Lam tự giác ý miệng. Minh Sương cũng không chối từ, triển khai mới vừa rồi nàng nhìn đến kia một tờ. ngươi xem, đây là vị kia phi thăng đại năng bức họa Vân Lam từ từng hàng bên cạnh bàn vòng qua tới. Đến cuối cùng một cái bản thời điểm đơn giản trực tiếp nhảy dựng lên, vương vàng rơi xuống minh sương trước mặt. hắn thúi đầu đi xem minh sương quyển sách trên tay trang, thứ 17 đại quan chủ, đạo hào chính dương. Là vị kia tiền bối. Vân Lam ánh mắt chuyển qua kia một tờ phía dưới trên bức họa, nao nao Trên bức họa doanh châu quan chủ chính dương chân nhân tóc bạc dâu dài, biểu tình nghiêm nghị uy nghi. Nhưng mà nếu là gương mặt này lại tuổi trẻ một ít, tạo rất dâu dài, nghiêm nhiên đó là mới vừa rồi dẫn bọn họ hai người tiến vào vị kia táo bạo đạo nhân vị kia là chính Dương chân Nhân. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Lam liền ý thức được chính mình nói ngốc lời nói. Chính Dương chân Nhân sớm đã phi thăng thành tiên, việc này người trong thiên hạ rõ như ban ngày, căn bản không có khả năng còn ngưng lại ở một phương bí cảnh bên trong. Hắn thay đổi cái thuyết minh phương thức, vị kia cùng chính Dương chân Nhân có quan hệ gì. Minh Sương chú ý điểm lại cùng hắn hoàn toàn bất đồng, Ngươi nói, cái kia đạo nhân là người hay quỷ, hắn có biết hay không chính mình là ở bí cảnh bên trong. Lời vừa nói ra, Vân Lam cũng lâm vào trầm tư. "Đích xác, nếu kia đạo nhân chỉ là bí cảnh trung doanh châu trong thành một cái tất yếu nhân vật, không có tự hỏi năng lực, chỉ phụ trách máy móc mà chỉ huy bọn họ đi làm cái gì, này ngược lại dễ làm. Nếu kia đạo nhân thực sự có cái gì huyền diệu chỗ, một trương miệng hỏi bọn hắn bí cảnh ngoại doanh châu hiện giờ thế nào, kia nhưng làm sao bây giờ?" "Ngươi muốn nói cái gì?" Minh Sương cũng không dồi rắm, ngược lại hỏi Vân Lam nói. Vân Lam giang hai tay, trong tay là một cái nho nhỏ, nhỏ. Như là đồng hồ giống nhau tính giờ pháp khí, từ chúng ta bước vào doanh châu thành bắt đầu, nó thời gian liền đi được càng ngày càng chậm. Cái này pháp khí không có tác dụng gì, chỉ có thể đo thời gian đi qua bao lâu, nhưng nó có một cái chỗ tốt, chính là thời gian trôi đi cùng ngoại giới hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, nếu ngươi ở hảo cảnh đãi một ngày, nhưng trên thực tế ngoại giới thời gian chỉ đi qua một canh giờ, nó cũng chỉ biết đi một canh giờ, không chịu hảo cảnh cùng mặt khác pháp thuật ảnh hưởng. Vân Lam giải thích nói. Minh Sương chớp trước, trước mắt. Nghĩ thầm này nơi nào là không có tác dụng, rõ ràng là cực kỳ hữu dụng pháp khí. Có thể không chịu ảo cảnh cùng thời gian pháp thuật ảnh hưởng, đã nói lên cái này pháp khí cấp bậc nhất định cực cao. Trừ phi ảo cảnh cùng ngoại giới tốc độ dòng chảy thời gian hoàn toàn nhất trí, nếu không bằng vào nó có thể nhìn thấu tuyệt đại đa số ảo cảnh. Ngay sau đó, nàng thực mau ý thức đến Vân Lam Ngụ Ý. Nếu ở bước vào doanh châu thành kia một khắc, cái này pháp khí đối thời gian đo liền xảy ra vấn đề, này thuyết minh Bọn họ rất có thể ở trong bất chi bất giác bước vào một cái ảo cảnh chung. Đây là chuyện tốt. Minh Sương nói, này thuyết Minh ảo cảnh chung thời gian quá đến càng mau, có khả năng chúng ta hoa mấy ngày thời gian rời đi ảo cảnh, trên thực tế chỉ qua mấy cái canh giờ. Vân Lam cười, ngươi nói đúng. Hắn đột nhiên nhớ tới Minh Sương giống như vẫn luôn thực để ý thời gian, hỏi, ngươi là vội vã đi linh tuyển sao. Minh Sương nghĩ thầm nói như vậy cũng không sai, gật đầu nói, đúng vậy. Vân Lam chấn an nàng. Linh tuyển cũng sẽ không chạy, yên tâm hảo, chúng ta khẳng định có thể chạy tới nơi. Minh Sương nghĩ thầm ta muốn tìm không phải linh tuyển, là Vân Lam. Sớm qua đi có thể ôm cây lợi thỏ, đi chậm ra hỏa này đã mang theo linh tuyển trung bảo vật đi rồi, ta đi nơi nào thần không biết quỷ không hay mà bắt lấy hắn. Nàng tách ra đề tài, nếu chúng ta hiện tại thân ở hảo cảnh, kia phá cục mấu chốt, ta tưởng hẳn là tin tức ở cái kia cùng chính dương chân nhân tương tự đạo nhân trên người. Vân Lam gật đầu, hắn tính tình như vậy táo bạo. Ta tưởng, mặc kệ vị này chính là người là quỷ, là linh là thần, hẳn là có tự hỏi năng lực. Minh Sương tỏ vẻ tán đồng. Hai người đơn giản thương thảo một chút, phát hiện trước mặt có hai lựa chọn. Đệ nhất, án binh bất động, chờ hừng đông lại ra cửa tìm kiếm manh mối. Đệ nhị, nói làm liền làm, hiện tại liền ra cửa kiểm tra cả tòa đạo quan. Minh Sương lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn, Vân Lam tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ thân ở Linh Tuyền Bí Cảnh, mà Linh Tuyền Bí Cảnh cùng doanh châu đạo quan quan hệ mật thiết Nói vậy này tòa đạo quan cũng có phi thường đặc thù ý nghĩa, càng đừng nói còn có cái kia sở không rõ chi tiết đạo nhân. Ở chỗ này làm sự nguy hiểm quá lớn. Minh Sương đổi vị tự hỏi, nếu chính mình phi thăng thành tiên, lưu lại một bí cảnh làm người trong thiên hạ cùng chung, hơn nữa ở bí cảnh thiết trí một cái giáng sơn, kia nhất định là dùng để làm hậu nhân tán tụng cung bái. Nếu có người không cảm giác gần, ngược lại ở nàng sơn môn quấy rối, Vẫn là đem hắn lộng chết đi. Chân trời dần dần trở nên trắng. Đạo quan trung trung sớm tiếng vang lên. Ngồi ở ghế trung nhắm mắt điều tức Minh Sương mở mắt ra, chính đón nhận Vân Lam ánh mắt. Minh Sương điều tức khi Vân Lam tựa hồ đem chỉnh gian thiên điện phiên cái biến lại nhất nhất khôi phục. Trong tay hắn cầm một quyển đạo kinh, Triều Minh Sương quơ quơ, ngươi xem, ta vừa mới phát hiện, nơi này đạo kinh có chút vấn đề. Minh Sương đứng dậy đi qua đi, Vân Lam chỉ vào kệ sách nhất phía dưới một tầng, ở chỗ sâu nhất có một đống lạc đầy cho bụi sách. Nàng dở cười. Ngươi lại như thế nào đem chúng nó nhảy ra tới. Ngươi xem. Vân Lam mở ra trong đó một quyển. Không có tự sao. Minh Sương ngẩn ra. Nàng ruôi tay lại mở ra một quyển. Từ đầu tới đôi vội vàng vừa lật. Như cũ toàn bộ đều là chỗ trống. Một chữ đều không có. Vân Lam kiêu ngạo nói. Ta phiên một đêm. Này gian thiên điện đại bộ phận đều thực bình thường. Chỉ có này nhất không chấp mắt một đống đạo kinh thực khả nghi. Một chữ đều không có. Này đại biểu cái gì? Minh Sương hỏi. Vân Lam thành thật nói, ta không biết. Minh Sương. Nàng nói, có thể hay không là đệ tử phóng sai rồi, này đó chỗ chống sách có cách dùng khác, ta nhớ rõ ràng sơn ngoại môn đệ tử sẽ phân phát chỗ chống sách, dùng để sao chép bút ký tâm đắc. Kia này đó chỗ chống sách cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Vân Lam nhắc nhở nói, nơi này là dùng cho tiếp đãi khách lạ thiên điện, ngươi đọc sách giá thượng những cái đó thư, đều là tỉ mỉ lựa chọn quá, người thường nhập môn cấp bậc đạo kinh đạo điển, còn có sơn môn lục. Rõ ràng chính là cấp tiến đến dân hương bình thường tín đồ chuẩn bị, chỗ chống sách dùng để làm cái gì, trước hương còn muốn viết chính tả một quyển đạo kinh. Hắn nói thập phần có đạo lý, Minh Sương vô lực phản bác. Đang lúc hai người vây ở một chỗ, nghiên cứu này đó chỗ chống sách rốt cuộc có ích lợi gì thời điểm, đột nhiên đốc đốc đốc ba tiếng chuyển đến. Có người gõ cửa. Vân Lam bản năng cả kinh. Hắn lập tức nắm lên thư, nhanh chóng nhét trở lại chỗ cũ, đem kệ sách khôi phục nguyên dạng, Minh Sương nhìn. chỉ cảm thấy một màn này hết sức quen mắt. Nàng tiểu sư muội kiểu kiểu ở làm bài tập thời gian nhìn lén thoại bản tạp thư, nghe được đại sư huynh tiếng bước chân khi, chính là này phó vội vã giấu kín chứng cứ phạm tội hoảng loạn bộ dáng. Chương 21 thẳng kịch. Tới gõ cửa chính là cái tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng ước chừng 5 6 tuổi, vóc dáng không cao, ăn mặc màu trắng đạo bào, trên đầu chắt nam hoa khăn, thanh âm ngọt ngào, hai vị khách nhân, quan chủ muốn gặp các ngươi, mời theo ta tới. Minh Sương hỏi xin hỏi quan chủ là chính dương tiền bối sao nàng có tâm lời nói khách sáo kia tiểu đạo đồng lắc lắc đầu tựa hồ khó hiểu này ý quan chủ chính là quan chủ nhà ngài vẫn là đi theo ta đi quan chủ cho mời không thể trí hoãn tiểu đạo đồng thúc giục cấp mắt thấy hỏi không ra cái gì minh sương cùng vân lam đành phải không tình nguyện từ bỏ truy vấn tùy kia tiểu đạo đồng ra cửa Liên ở bọn họ bước ra thiên điện cửa phòng giờ khắc này phảng phất vô hình kết giới bị đánh vỡ có cái gì nhìn không thấy đồ vật tựa hồ lạng yên đã xảy ra thay đổi minh sương đồng tử bỗng nhiên co chặn cùng đêm qua một mảnh tĩnh mịch so sánh với hôm nay doanh châu đạo quan phảng phất thay đổi thiên địa đạo quan hai phiến đỏ thâm cửa chính mở rộng ra tiếng người không dứt bên hai nam nữ già trẻ các không giống nhau chính điện hạ hương đàn trung cắm mấy chi hương khói trắng lượn lờ có ăn mặc đạo bảo đầu đội khăn vương đạo trưởng lui tới đi qua như vậy phồn hoa ồn ào một phen cảnh tượng động tĩnh tuyệt không tính tiểu nhưng mà ở bước ra thiên điện này phiến trước cửa vô luận là minh sương vẫn là vân lam căn bản không có nửa điểm phát hiện đi đến dưới bậc khi minh sương cố tình hướng đạo quan cửa nhìn thoang qua chính thấy trước cửa dưới bậc có một nhà ba người nắm tay mà đến trên mặt ý cười hòa thuận vui vẻ tuy rằng người mặc bố ý ỉa cũng không có vẻ phú quý lại đều có một loại lệnh người cực kỳ hâm mộ thân cận tự nhiên nửa phần cũng nhìn không ra bọn họ rất có thể chỉ là hảo cảnh trung địa đặt ra hào giác minh sương đột nhiên cảm giác bị người nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng nghiêng đầu nhìn lại vân lam chính lấy ánh mắt ý bảo nàng xem trên mặt đất chuyên thạch trên nền đá xanh có khắc bẩm sinh bắt quái đồ có lẽ là bởi vì tới tới lui lui nhiều có dấm đạp hoa văn đã mài mòn trung gian bộ phận mài mòn nặng nhất hoa văn đã mơ hồ chuyên thạch bên cạnh có chút cực tiểu vỡ vụ chỗ khe hở chung có rất nhỏ thảo mầm chui ra tới nhẹ nhàng rung động cái này hảo cảnh tinh tế trình độ đã tới rồi liền loại này nhất không chịu người coi trọng việc nhỏ không đáng kể đều vô cùng chân thật nông nỗi nàng tâm không nhẹ không nặng căng thẳng đối cái này hảo cảnh để phòng lại lại lên cao một tầng thế gian ảo cảnh đông đảo nếu muốn khắc họa ra một cái hoàn mỹ ảo cảnh cơ hồ không có khả năng đại đa số ảo cảnh đều đều có sơ hở có thậm chí thực rõ ràng sở dĩ có thể lừa gạt trụ người tu hành là bởi vì ảo cảnh thường thường mơ hồ bọn họ nhận chi làm cho bọn họ rất khó nghĩ đến ảo cảnh điểm này một khi người tu hành thoát khỏi ảo cảnh gây ảnh hưởng ý thức được thân ở ảo cảnh liền sẽ phát hiện trong đó sơ hở nhưng giờ phút này Minh Sương rõ ràng biết chính mình thân ở hảo cảnh, lại căn bản nhìn không ra nơi này có nửa điểm hư hảo chỗ. Nơi này thậm chí so chân thật còn muốn chân thật, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải biết nơi này là hảo cảnh, cố tình lưu tâm, nàng căn bản sẽ không chú ý chuyên thạch thượng hoa văn hay không mài mòn loại này việc nhỏ không đáng kể. Dương Sư huynh, hôm nay ngươi ở phía trước điện thay phiên công việc A. Đúng vậy đúng vậy, mới vừa làm xong sớm khóa liền tới đây. Đạo trưởng có thể cho ta giải cái thiêm văn sao? ta nương bệnh chỉ còn lại có một hơi cầu xin các vị tiên trưởng cứu mạng a người đến người đi các màu thanh âm không dứt bên hai hai người đi theo tiểu đạo đồng một đường xuyên qua chính điện xuyên qua dài dòng đường đá xanh vòng qua tầng tầng lớp lớp sơn đi tới một chỗ thanh trúc lâm trước thỉnh nhị vị chờ một lát tiểu đạo đồng triều minh sương cùng vân lam hành lễ quay người hướng trong rừng trúc chạy tới minh sương thị lực xuất chúng mơ hồ thấy trong rừng có một góc mái cong nàng lại muốn nhìn lại cái gì cũng nhìn không thấy Liền nguyên bản kia một góc mái cong cũng biến mất vô tung vô ảnh. Có trận pháp. Vân Lam ở nàng bên thai thấp giọng nói. Minh Sương đang muốn nói chuyện, dừng chút chỗ sâu trong có người đi ra. Là bọn họ đêm qua nhìn thấy cái kia táo bạo đạo nhân. Nhưng mà đạo nhân một mở miệng, Minh Sương lập tức ý thức được. Hắn cùng đêm qua cái kia táo bạo người trẻ tuổi kỳ thật có rất lớn khác biệt. Nhị vị. Đạo nhân mỉm cười nói, tại hạ doanh châu đạo quan quan chủ, đạo hào chính dương. Hai người phản ứng cực nhanh, thật sâu thi lễ văn bối bãi kiến chính dương chân nhân không cần đa lễ chính dương chân nhân cười ngâm ngâm nói đều đứng lên đi vân lam lên tiếng ngồi dậy tới mở miệng hỏi không biết chân nhân truyền triệu văn bối là có gì chuyện quan trọng giao phó chính dương chân nhân ha hả cười rõ ràng là một chương hơn 20 tuổi mặt nhưng kia cười tức khắc làm hắn giống như đầy đầu tóc bạc lao ông giống nhau hiền tử xác thật có một việc muốn công đạo các ngươi hôm qua trong quan đệ tử báo đi lên doanh châu trong thành ra sự kiện các ngươi hai người đi xử lý một chút Minh Sương cùng Vân Lam trao đổi cái ánh mắt, Vân Lam khách khi nói, chân nhân có điều mệnh, van bối tự nhiên tận lực vì này. Nhất định phải tận lực vì này. Chính dương chân nhân chắp tay sau lưng, cười ha hả nói, nếu là làm không thành, các ngươi liền lưu tại này hảo cảnh một chốc một lát ra không được. Hắn nói Vân Đạm phong khinh nhưng mà Minh Sương cùng Vân Lam lại không hẹn mà cùng mà thay đổi sắc mặt. Hắn thế nhưng biết đây là hảo cảnh. Chính dương chân nhân chẳng lẽ không phải hảo cảnh trung hóa ra tới một cái ảo rất sao. Hắn vì cái gì sẽ biết nơi này là ảo cảnh, mà Minh Sương cùng Vân Lam là ngoại lai nhân vật. Minh Sương trong lòng thay đổi bất ngờ sông cuộn biển gầm, trên mặt bình tĩnh thần sắc cũng không lớn có thể duy trì được. Chính Dương chân nhân đối Minh Sương Vân Lam khó có thể che giấu kinh ngạc hiển nhiên thập phần vừa lòng, lại lần nữa lộ ra hiền từ tươi cười. Vân Lam lập tức liền phải mở miệng do hỏi, lại bị chính Dương chân nhân trước tiên chặn đứng, đi thôi đi thôi, chờ các ngươi đem sự tình xong xuôi, tự nhiên có một phần thật dày tưởng thưởng, xử lý không tốt nói. hắn nói ở đây liền dừng lại hiển nhiên am hiểu sâu lưu bạch nghệ thuật vân lam tiểu tâm hỏi xin hỏi tiền bối chúng ta muốn xử lý kia sự kiện là cái gì chính dương chân nhân cao thâm khó đoán mà cười cũng không trả lời đi dạo bước phản thân đi trở về trong rừng trúc đi hai vị sư đệ sư muội một cái thanh y ghi hề đạo nhân không biết từ nơi nào xông ra mời theo ta tới sau một lát minh sương cùng vân lam rốt cuộc từ tên này thanh y ghi hề đạo nhân trong miệng biết được bọn họ lần này muốn xử lý sự kiện ba tháng trước Doanh châu trong thành hai nhà phú hộ gà cưới, hai nhà buồn vì thế giao. Tân Lang Tân Nương Thanh Mai trúc mã là một cọc mỗi người ca ngợi hôn sự. Nhưng mà hôn lễ cùng ngày sáng sớm, bọn thị nữ phủ gương lược thoa hoàn tiến đến vì Tân Nương ăn diện, lại phát hiện khuê phòng nội không có một bóng người. Hôn lễ cùng ngày Tân Nương ném trong phủ một đoàn hỗn loạn, có người ngờ vực Tân Nương tử có phải hay không cùng người trộm tư buồn. Tân Nương cha mẹ hạ lệnh điều tra phủ đệ, nhất định phải tìm ra Tân Nương hành tung. Toàn lực điều tra dưới, Tân Nương bị tìm ra tới. Nàng liên ở ly khuê phòng không xa hồ hoa sen, đã chặt đức khí, lúc ấy chính trực ngày mùa hè, hồ hoa sen thượng lá sen tầng tầng lớp lớp thấp thoáng, nếu không phải cố tình đi xem, căn bản sẽ không phát hiện trong ao có một khối thi thể. Tân Nương mẫu thân đương trường khóc đến chết ngất qua đi, tân Nương phụ huynh bi thống rất nhiều, đành phải tự mình đi tân lang trong nhà nhận lỗi, nói rõ chính mình nữ nhi rơi xuống nước bỏ mình, hôn sự từ bỏ. Lại báo quan, thỉnh quan phủ tới đây kiểm tra. Quan phủ kiểm tra lúc sau, căn cứ hiện trường tình cảnh. Mọi người khẩu cung, cấp ra kết luận là tân nương hôn trước nỗi lòng kích động, sớm đêm rời đi khuê phòng đi vào hồ hoa sen biên giải sầu, kết quả trượt chân quăng ngã nhập trong ao, gây thành bi kịch. Nếu tân nương ngoài ý muốn bỏ mình, tân lang trong nhà tự nhiên sẽ không truy cứu, hai nhà cho nhau an ủi một phen, ai ngờ ngày đó ban đêm, tân lang ở chính mình trong phòng uống thuốc độc tự sát. Tân nương bất hạnh mất, tân lang tự sát tuấn tình. Hai nhà bi thống không thôi, chuyến ra đi lúc sau, mọi người cũng vì này than dừng ở đây giống như chỉ là một hồi ngoại ý muốn gây thành bi kịch nhưng mà một tháng sau khắp hai nhà gà cưới đồng dạng phát hiện tân nương chết ở hôn lễ đêm trước chẳng qua cái này tân nương đều không phải là trượt chân rơi xuống nước mà là thắt cổ tự sát nay một cọc hôn sự cùng đệ nhất cọc bất đồng là gia tộc liên hôn tân nương nguyên bản có cái tình đầu ý hợp người trong lòng lại bị cha mẹ bổng đánh lên đường ngạnh xinh xinh mở ra tân nương khóc thiên thưởng địa mấy ngày không thôi rốt cuộc ở hôn lễ đêm trước tuyệt vọng thắt cổ Tân Nương cha mẹ cảm thấy việc này nói ra đi nhục nhã danh dự gia đình, đơn giản lệnh Tân Nương muội muội đại gả qua đi. Há liêu đỉnh khăn voan đỏ Tân Nương mới ra trên cửa kiệu, còn chưa đi ra mười trượng, Tân Lang cưỡi mã đột nhiên kinh ngạc, chạy như điên mấy trượng, đem Tân Lang ngã xuống lưng ngựa, trực tiếp căng ngã chặt đứt cổ. Mọi người đều kinh, Tân Lang đã chết, hôn lễ tự nhiên vô pháp cử hành. Tân Lang cha mẹ khóc thiên thượng địa, nghe nói Tân Nương nguyên lai là cái giả, chân chính Tân Nương hôn qua thác cổ, sâu sắc cảm giác đen đủi. Cảm thấy là tân nương không may mắn, hại chết tân lang. Hai nhà kết thân không thành, trở mặt thành thủ. Tuy rằng lại là tân nương tân lang song song chết thảm, nhưng lúc này kỳ thật không vài người nghĩ nhiều. Rốt cuộc đệ nhất khởi là tân nương ngoài y mớn, tân lang tuấn tỉnh, đệ nhị khởi nháo đến quá lớn, tân lang chết ở trên đường cái. Hai khởi sự kiện đều là có nhân thì có quả, đều không phải là không thể hiểu được người chết, bởi vậy mọi người cảm thán vài câu, cũng liền từ bỏ. Ai ngờ một tháng sau, lần nữa có thảm kịch phát sinh. Lần này tiểu phu thế là bần hàn nhân gia. Hai nhà phân trụ thôn đầu thôn đuôi, tân nương thành hôn trước một ngày còn hỉ khí dương dương hạ điền làm việc, xuất giá ngày đó sáng sớm, trưởng tẩu vào phòng kêu tân nương rời giường khi, phát hiện tân nương ngã vào ven tường, đầy đầu là huyết, đã không có hô hấp. Xem hiện trường cảnh tượng, như là tân nương vô ý té ngã đánh vào trên tường, bất hạnh bỏ mình. Nhưng này một vị tân nương vốn không phải nuông chiều từ bé đại gia tiểu thư, thân thể cường tráng, lại vô bệnh tật, trong phòng mặt đất cũng không bóng loáng. Nếu nói tuổi còn trẻ đột nhiên té ngã, còn rơi liền kêu cứu đều không kịp, trực tiếp chặt đứt khí, không khỏi có chút không thể tưởng tượng. Nghe nói tân nương bỏ mình, tân lang một nhà vội vội vàng vàng tới rồi, nhìn đến tân nương đầy đầu là huyết đáng sợ dung nhan người chết, tân lang la lên một tiếng, đột nhiên che lại ngực, hai mắt bạo đột, dần dần nga xuống. Ba tháng trong vòng, đã chết tam đối tân nhân. Quan phủ lại như thế nào qua loa, liên tục phát sinh tam khởi tân nhân song song bỏ mình thẳng kịch, cũng muốn phát hiện không đúng. Nhưng mà đem tam kiện án tử trải vốt một lần, phát hiện tuy rằng nguyên nhân chết cắt có bất đồng, nhưng xác thật thuộc về bình thường tử vong, thả người chết ra cảnh bất đồng, giao tế bất đồng, tìm không thấy có người cố tình hữu hại manh mối chứng cứ. Đúng là bởi vì tìm không thấy nhân vi chứng cứ, mới càng thêm lệnh người kinh sợ. Chuyện tới hiện giờ, chuyện này ở Doanh Châu trong thành truyền đến ồn ào huyên áo, nhân tâm hoảng sợ, nghị luận sôi nổi, thậm chí liền kết hôn việc cũng không dám cử hành, sợ hỉ sự biến tăng sự. Nhưng Tổng không thể bởi vì lo lắng xẻ ra chuyện, Doanh Châu trong thành liền vĩnh viễn không cử hành hôn sự. Doanh Châu thành chủ nữ nhi xuân xanh 18, sớm định ra một môn hôn sự, mắt thấy ngày sau chính là hôn kỳ, thành chủ lòng có bất an, tự mình đi trước Doanh Châu đạo quan, cầu đạo trong quan tiên trưởng ra tay, bảo hắn nữ nhi hôn sự bình an. Thành chủ tới cửa xin giúp đỡ, Doanh Châu đạo quan cũng thực sản khoái mà phái ra hai gã kiệt xuất đệ tử tiến đến hỗ trợ. Này hai gã kiệt xuất đệ tử, chính là Minh Sương cùng Vân Lam. Hai vị tiên trưởng đạo hạnh tuyệt diệu, nhưng nhất định phải bảo nữ nhi của ta bình an A. Thanh chủ ngồi ở hạ đầu, đầy mặt sầu khổ, thật không dám giấu giếm đã nhiều ngày chuyết kinh sầu tóc đều bạc hết một nửa, hỏi ta có thể hay không đem hôn kỳ sau này đầy, chính là lại sau này đầy, cũng không thể cả đời không thành hôn A. Vẫn làm, lý giải lý giải, thành chủ ngài cũng là một mảnh ái nữ tri tâm. Thành chủ vô đùi, tiên trưởng biết ta tâm ý, ta dưới gối ba cái nhi tử, nữ nhi lại chỉ có một. Vân Lam kiên nhẫn mà lắng nghe thành chủ lại nhải. Minh Sương thì tại một bên lật xem phía trước tam khởi tân nhân chết thảm hồ sơ. Nàng đẩy đẩy Vân Lam, đem hồ sơ đưa qua, ngươi xem sinh nhật. Thành chủ tức khắc câm mồm, khẩn trương mà chờ nhị vị tiên trưởng nói ra bọn họ có gì phát hiện. Vân Lam nhìn nhìn, a một tiếng, nói thẳng, ba cái tân nương đều là bát tự thiên âm. Không sai. Minh Sương ngẩng đầu nhìn về phía thành chủ, hỏi, xin hỏi lệnh ái bát tự. Thành chủ khẩn trương mà đem nữ nhi sinh thần bát tự báo ra tới. Vân Lam tính đều không cần tính, vừa nghe liền nói, lệnh ái cũng là bát tự thiên âm. Thân lang bát tự đều nhìn không ra vấn đề. Minh Sương nói. Thành chủ sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, tránh ở bình phong sau thành chủ phu nhân càng là a nha một tiếng, cơ hồ té xỉu. Nàng bị hai cái thị nữ đỡ, nghiêng ngả lảo đảo đi vào Minh Sương cùng Vân Lam trước mặt, trực tiếp bùn một tiếng quỳ xuống, khóc dòng nói, cầu nhị vị tiên trưởng cứu cứu tiểu nữ. Dân phụ nguyện ý cho các ngươi làm châu làm ngựa, báo đáp tiên trưởng đại ân. Minh Sương nhất không am hiểu ứng phó loại tình huống này, hướng Vân Lam phía sau chật lóe Vân Lam vội vàng đi đỡ thành chủ phu nhân, phu nhân mau đứng lên. Hắn có tu vi, nếu muốn đem một cái nhỏ yếu quý phu nhân nâng dậy tới đều không phải là việc khó. Mắt thấy thành chủ phu nhân liền phải bị nâng dậy tới, chỉ nghe bùn một tiếng, thành chủ lại quỳ xuống, năn nỉ nói, cầu tiên trưởng cứu cứu tiểu nữ, ta nguyện quên ra một nửa gia sản đáp tạ Vân Lam sao có thể muốn thành chủ gia nghiệp, Huống chi này vốn dĩ chính là bọn họ ở ảo cảnh chung nhiệm vụ. Chỉ phải luôn mãi hứa hẹn sẽ bảo hộ thành chủ thiên kim, thật vất vả mới đưa thành chủ vợ chồng Trần an. Không biết lệnh ái có thuận tiện hay không gặp người. Minh Sương hỏi. Thành chủ vội vàng gật đầu, tự nhiên có thể, ta đây liền gọi người đi đem tiểu nữ mang ra tới. Không cần. Minh Sương ngừng thành chủ động tác, vẫn là chúng ta hai người qua đi tự mình nhìn xem đi. Doanh Châu thành chủ họ lâm. Đại gả Lâm Tiểu Thư là hắn duy nhất một cái nữ nhi, nung chiều từ bé như châu như bảo nuôi lớn. Một đường đi tới, Lâm Tiểu Thư trụ này chỗ sân hào hoa xa xỉ càng hơn thành chủ vợ chồng, bài trí không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, có thể thấy được này ở trong nhà được sùng ái trình độ. Theo lý thuyết Tân Nương thành hôn mấy ngày trước đây kỳ thật không nên gặp người, nhưng mệnh cũng không biết có giữ được hay không, cũng liền vô tâm tư so đo này đó lệ nghi phiền phức. Vị này Lâm Tiểu Thư thiên chân ngây thơ, còn mang theo chút hoảng loạn, Hiển nhiên cũng vì chính mình tánh mạng lo lắng hái hùng. Minh Sương cùng nàng nói nói mấy câu, cáo tử ra cửa. Có cái gì phát hiện sao? Nàng hỏi Vân Lam. Minh Sương cùng Lâm tiểu thư nói chuyện công phu. Vân Lam đang ở đỉnh viện xoay quanh, nghe vậy lắc đầu, không có, người đâu. Minh Sương cũng đi theo lắc lắc đầu, Lâm tiểu thư trên người không có khác thường. Nàng ngày thường không ra khỏi cửa, trong viện người hầu đều là hiểu rõ, rất khó tiếp xúc đến tà ám yêu ma. Vân Lam dương mắt. chính đụng phải bên cửa sổ lâm tiểu thư lo sợ không yên ánh mắt cùng vân lam lướt nhau nàng giống bị hỏa liệu một chút nhanh chóng đem đầu rụt trở về ngươi có khuynh hướng cái gì hắn hỏi minh sương tà tu minh sương đáp thật sự mau doanh châu ở vào đông hải thượng cùng cực bắc ma tộc phương tây yêu tộc ở cách xa chỉ có ở đông nam trên biển tà tu nhất khả nghi huống hồ tiền tam đối tân nhân chết kỳ quặc không giống như là ma tộc cùng yêu tộc tác phong nhưng thật ra những cái đó tà tu luyện tà môn công pháp Bồi dưỡng chút tà ám, yêu nhất dùng loại này thần thần đạo đạo biện pháp. Vân Lam gật đầu. Hai người ở trong phủ lại dạo qua một vòng, không phát hiện có cái gì vấn đề. Vân Lam đề nghị, còn có chút thời gian, chúng ta đi tiền tam đối tân nhân trong nhà nhìn xem. Mắt thấy mời đến hai vị tiên trưởng phải đi, thành chủ vợ chồng luôn cuống, không dám ngạch cản, lại phải quỳ xuống khẩn cầu. Vân Lam không thể không kiên nhẫn khuyên giải an ủi bọn họ, kia ba vị tân nương đều là ở hôn lễ trước một ngày buổi tối xảy ra chuyện. Nói cách khác lâm tiểu thư nguy hiểm ở đêm mai, không phải hiện tại, chờ chúng ta đi xem tiền tam đối tân nhân gặp nạn hiện trường, tìm ra nguyên nhân, là có thể trực tiếp đem lâm tiểu thư nguy hiểm từ ngọn nguồn bóc chết. Vân Lam nói nửa ngày, thanh chủ vợ chồng rốt cuộc đồng ý làm cho bọn họ trước rời đi, ngạnh muốn phái xe đưa bọn họ, Vân Lam cản đều ngăn không được. Hắn vừa chuyển đầu, phát hiện minh xương không thấy. Vân Lam, hắn rất là khiếp sợ, cơ hồ cho rằng đồng đội bị tà ám bắt đi, đang ở tại chỗ xoay quanh thời điểm. Minh Sương đứng ở thành chủ phủ cửa, chiều hắn vây tay. Vân Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Minh Sương nhàn nhạt nói, Lâm Phu Nhân khóc đến lòng ta phiền, đi ra ngoài xoay chuyển, thật khó cho ngươi cư nhiên có thể nhận đến hạ. Đích xác, vị kia thành chủ phu nhân như là Thủy Làm, từ đầu tới đôi khóc cái không ngừng, một đôi mắt đã khóc thành quả đảo. Liên tính là ái nữ sốt ruột, này cũng khóc đến quá nhiều chút. Thành chủ phủ cửa dừng lại một chiếc hoa lệ xe ngựa. là thành chủ vì Minh Sương hai người chuẩn bị. Vân Lam trước lên xe, đãi Minh Sương cũng đi lên ngồi định rồi, mới nói, nàng cũng là một mảnh từ mẫu chi tâm. Không biết có phải hay không xúc động tâm sự, Vân Lam thực nhẹ mà thở dài. Minh Sương đôi mắt vừa nhấc nhìn phía Vân Lam, trong ánh mắt có vài phần kinh ngạc. Nàng có thể phát giác Vân Lam kia thanh than nhẹ chung ý vị, nhưng mà Minh Sương cũng không lý giải. Ở nàng xem ra, người tu hành thọ mệnh dài lâu, từ bước lên con đường kia một khắc, Liền nhất định phải cùng thế gian thân thích dần dần chặt đứt liên hệ, nếu không chơ mắt nhìn một cái lại một cái huyết mạch thân thích trước với chính mình mà đi, cực kỳ dễ dàng nhiễu loạn tâm cảnh, bất lợi con đường. Vân Lam thực mau thu thập hảo tâm tình, lại nhìn về phía Minh Sương, lại là một trường gương mặt tươi cười, hảo hảo, chúng ta đi trước nào một nhà. Từ đầu bắt đầu? Minh Sương nói. Vân Lam hiểu ý, hảo, vậy từ đệ nhất vị tân nương trong nhà bắt đầu. Nói xong hắn lại đau đầu. Xem hiện trường chưa chắc có thể tìm được cái gì manh mối, theo ta thấy, vẫn là muốn xem thi thể, nhưng là đều đã hạ táng, vạn nhất cha mẹ người nhà không muốn, chúng ta chẳng lẽ muốn trộm đào mồ. Này đào không cần. Minh Sương nói, ta đã cùng thành chủ nói qua, thỉnh hắn phái người ra mặt câu thông, không cần phải ngươi ta lo lắng. Vẫn lam đại tùng một hơi, này liền hảo này liền hảo. Xe ngựa xử quá rộng lớn san bằng đại lộ, trên thân xe tuyên khắc thành chủ phủ đánh dấu, nơi đi đến người đi đường sôi nổi im tiếng né tránh. vân lam một tay chống cái chán buồn ngủ dần dần dâng lên đêm qua minh sương đã tọa điều tức thời điểm hắn ở đạo quan thiên điện lục tùng một đêm không ngủ dù cho người thiếu niên tinh lực tràn đầy cũng không khỏi sinh ra mỏi mệt tới minh sương liếc hắn một cái nói ngươi trước nghỉ ngơi một lát chờ tới rồi nơi đó ta lại kêu ngươi vân lam cũng không chối tử vậy phiền thoái ngươi hắn nhắm mắt lại dựa nghiêng trên xe trên vách hô hấp xu với vững vàng minh sương không đây vân lam ngủ say nàng còn ở suy tư tân nhân ly kỳ tử vong vấn đề tân nương bát tự thuần một sắc thiên âm tân lang bát tự lại nhìn không ra cái gì vấn đề lớn kia vì cái gì chết không ngừng là tân nương còn có ba cái tân lang đầu hứng chi bát tự thiên âm đều không phải là bát tự thuần âm kỳ thật không hiếm thấy gần ba tháng trong thành thành hôn tân nhân khẳng định không ngừng này tam đối vì cái gì chỉ có này tam đối tân nhân xảy ra vấn đề nàng chấm ngâm một lát từ bên trong xe ngựa trên bàn sách cầm lấy hồ sơ vụ án lại phiên một lần như cũ không thu hoạch được gì. Đơn giản khơi mào màn xe, đối lái xe Sa Phu nói, trở về bẩm báo thành chủ, liền nói ta muốn 3 tháng nội sở hữu thành hôn vợ chồng sinh thần bắt tự, xuất thân lai lịch. Tên này Sa Phu là thành chủ cố ý phái cấp nhị vị tiên trưởng, chính là chờ nhị vị tiên trưởng có cái gì phân phó. Doanh châu bên trong thành tân nhân thành hôn, đều cần đi quan phủ báo bị đăng ký, muốn bắt đến này đó tin tức cũng không khó khăn. Sa Phu vang dội mà lên tiếng. Minh xương mày nhíu lại. Ý bảo hắn nhỏ giọng điểm. Sa phu thanh âm vẫn chưa đánh thức Vân Lam, ảo cảnh dễ dàng nhất dẫn động người nội tâm ẩn sâu cảm xúc, hắn ngắn ngủi mà hôn mê ngủ, mơ thấy cha mẹ hắn, Thượng Dương tông trưởng môn vợ chồng. Trong ngộng, Mẫu thân Ôn chân nhân vừa mới xuất quan. Nàng váy trắng tóc đen, khí chất mờ mịt, như là không dính khói lửa phạm tục tiên nữ, như là tuyết sơn đỉnh núi cao không thể phản tuyết liên, duy độc không giống Vân Lam Mẫu thân. Nàng nhìn Vân Lam, nhưng mà đáy mắt căn bản không có Vân Lam tồn tại. Khi nào phá cảnh Ôn chân nhân hỏi. Tuổi nhỏ Vân Lam ngọt ngào kêu một tiếng mẫu thân, trả lời nàng vấn đề, sau đó không muốn xa rời mà nhìn ôn chân nhân, chờ ôn chân nhân cho hắn một cái gương mặt tươi cười, một cái ôm. Nhưng mà ôn chân nhân không cười, cũng không có ngồi sổm xuống ôm hắn. Nàng chỉ là ở nghe được đáp án khi đáy mắt lộ ra chút vừa lòng thần sắc, nhàn nhạt nói, không tội, không thể tiêu căng. Ngay sau đó, ôn chân nhân tuyết trắng góc váy cũng đã như mây giống nhau phiêu xa. Vân Lam muốn đuổi theo thượng mẫu thân, nhưng hắn đuổi không kịp. chỉ có thể tùy ý sư huynh đem hắn ôm trở về vân lam biết ôn chân nhân rất bận rộn nàng là thượng dương tông trưởng môn phu nhân cũng là thượng dương tông hai vị đại thừa cảnh cường giả chi nhất nàng nếu không đoạn bế quan tìm kiếm đột phá ngẫu nhiên xuất quan còn muốn xử lý môn chung sự vụ hoặc là chấn sát mấy chỉ đại yêu uy hiếp yêu tộc căn bản không có thời gian phân cho con trai của nàng vân chân nhân tắc càng thêm bận rộn trưởng môn trên vai gánh nặng so trưởng môn phu nhân càng nhiều hắn bế quan thời gian cùng ôn chân nhân đồng dạng lâu dài Số lần đồng dạng thường xuyên. Vân Lam ký sự về sau, duy nhất một lần nhìn thấy cha mẹ đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, là ôn chân nhân đề nghị vì hắn định ra hôn sự, mà vân chân nhân đồng ý việc này, xuất quan tự mình đi trước dáng sơn cầu hôn. Lúc ấy vân Lam đang ở bế quan, vân chân nhân cùng ôn chân nhân tự mình đi vào nhìn hắn một cái, báo cho hắn tin tức này, rồi sau đó ôn chân nhân trở về bế quan, vân chân nhân tắt xa phó dáng sơn cầu hôn đi. Vân Lam hơi chút có chút thương cảm. Hắn còn không có tới kịp thương cảm bao lâu, cảm giác bả vai trầm xuống, theo bản năng cảnh giác lên, đang muốn phản kích, đột nhiên ý thức được chính mình mới vừa rồi chỉ là làm rất ngộng. Hắn dần dần tỉnh táo lại, trước mặt cách đó không xa, Triệu Cô Nương chính bình tĩnh mà nhìn hắn. Thấy Vân Lam tỉnh táo lại, Minh Sương thu hồi tay, tới rồi. Nàng đôi mắt vẫn là như vậy bình tĩnh sáng ngời, Vân Lam nhìn cặp mắt kia, không biết như thế nào, tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ đầu tiên đến chính là đệ nhất vị tân nương gia. Tân nương phụ thân huynh trưởng đón ra tới, hơn nữa đưa bọn họ đưa tới hồ hoa sen biên. Gió thu thổi qua, một trận lệnh cả người, mãn chỉ khô bại lá sen theo gió lay động, tình cảnh này vô cùng thê lương. Nhị nương là chết ở chỗ này, cái này hồ hoa sen thấy khiến cho người đau buồn. Tân nương phụ thân lau đem nước mắt, ai, chúng ta vốn dĩ muốn tìm người đem nó điển. Minh Sương căn bản không nghe tân nương phụ thân đang nói cái gì, nàng đứng ở gió thu, trước mắt hiệu quạng. Cứ việc vốn dĩ liền không cho rằng ở hiện trường có thể tìm được cái gì tàn lưu ba tháng lâu manh mối, nhưng nhìn trước mặt này một hồ khô la sen, Minh Sương vẫn là khắc sâu ý thức được cái gì gọi là không thể nào xuống tay. Nhưng tới cũng tới rồi, Tổng muốn kiểm tra một lần. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Vân Lam lưu lại cùng Tân Nương phụ huynh nói chuyện với nhau, Minh Sương đi Tân Nương khuê phòng cùng hồ hoa sen biên tìm tòi dấu vết. Nàng không thu hoạch được gì. Vân Lam nhưng thật ra hỏi ra không ít lời nói. Tân Nương sinh thời không thường ra cửa Ra cửa cũng nhất định có người hầu đi theo, nàng thành hôn tiến đến mấy cái địa phương. Vân Lam nhất nhất liệt ra. Tân Nương hoạt động phạm vi rất nhỏ, hai nhà tơ lụa trang, một nhà trang sức cửa hàng, một nhà bánh ngọt cửa hàng, một nhà hương phấn cửa hàng, còn có doanh châu đạo quan. Vân Lam cố tình cường điệu, thành hôn trước tân nhân không thể gặp mặt, cho nên không cùng tân lang cùng nhau đi ra ngoài quá. Nếu thành hôn trước không thể gặp mặt, tiêu tả ám lại như thế nào đem tân lang hại chết? Sinh thần bắt tử, Máu tươi tóc. vẫn là tiểu phu thê trộm trao đổi cái gì tín vật. Minh Sương cùng Vân Lam đem này điểm đáng ngờ ghi nhớ, đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ, tỉ như tân nương có hay không trộm cùng tân lang đã gặp mặt, hoặc là truyền lại qua cái gì túi tiền túi thơm, tân nương phụ huynh cũng không biết. Tân nương mâu thân hoặc là bên người thị nữ đâu? Minh Sương hỏi. Tân nương sau khi chết, bên người thị nữ bị bán đi đi ra ngoài, hiện tại lập tức tìm trở về khả năng không lớn, đến nỗi tân nương mâu thân, bởi vì tang nữ chi đau đã ốm đau trên giường. Chỉ còn một hơi, thật sự không dám lại đi kích thích nàng nay liền không có gì có thể tế đào manh mối. Khai quan sự Vân Lam hỏi tân nương phụ thân, ngài đồng ý sao Tân nương phụ thân cúi đầu, thở dài Nhị vị tiên trưởng là tới cha nhị nương chi tử có hay không kỳ quạc Làm phụ thân tự nhiên không thể khó xử Chỉ hy vọng tiên trưởng mặc kệ cha ra cái gì Đều báo cho chúng ta một tiếng Đó là tự nhiên Vân Lam liên tục đáp ứng Minh Sương chú ý tới Ở cùng tân nương phụ thân nói chuyện khi, hắn ngự khí so ngày thường càng ôn hòa. Nay phân ôn hòa đồng dạng thể hiện ở đối đại thành chủ vợ chồng, không phải cố tình ôn hòa, mà là Vân Lam chính mình đều không có nhận thấy được một loại cảm tình biểu lộ. Nàng rất kỳ quái. Vân Lam đương nhiên cảm giác được Minh Sương kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ, đơn giản trực tiếp nói cho Minh Sương, ta khi còn nhỏ kỳ thật thực hâm mộ người khác có loại này cha mẹ. Tỷ như nguyện ý vì nữ nhi cấp Vân Lam quỳ xuống thành chủ vợ chồng. Tỉ như bởi vì tang nữ chi đau sống sờ sờ bị cha tấn điên rồi tân nương mẫu thân. Ảo cảnh trình độ nhất định thượng ảnh hưởng Vân Lam cảm xúc, những lời này đặt ở ngày thường hắn tuyệt không sẽ xuất khẩu, nhưng là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên rất tưởng nói ra. Cha mẹ ta hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, bọn họ rất có địa vị, tu vi cũng rất cao, cho nên rất ít có thể chú ý tới ta. Vân Lam nghiêm túc mà tính một chút, ta từ nhỏ đến lớn, cùng bọn họ gặp mặt số lần thêm ở bên nhau không đến 20 thứ. mười lần có tám lần đều là dặn dò ta hảo hảo tu hành, không cần ham chơi. Trong đó bao gồm ôn chân nhân đối hắn hỏi một câu lời nói liền đi cái này loại hình gặp mặt. Nói tới đây, Vân Lam có điểm ngượng ngùng, có thể là ta quá không hiểu chuyện, bọn họ muốn ta tĩnh tâm tu hành, nhưng ta còn là thích xem náo nhiệt, xuống núi chơi, giao bằng hữu. Lần này ta rời đi tông môn ra tới chơi, còn không có ra tới bao lâu, ta sư huynh lại cho ta tiện thể nhắn, mẫu thân muốn ta trở về núi tu hành. Hắn chớp chớp mắt. Ra bí cảnh ta liền lại phải về Tông Môn, về sau ngươi nếu có rảnh, hạ thiệp mời mời ta đi Giáng Sơn chơi có thể chứ. Ta có cái quan hệ quan trọng người ở Giáng Sơn, còn rất muốn tìm cơ hội đi trông thấy nàng. Minh Sương lặng lặng nhìn chăm chú vào Vân Lam. Xe ngựa bắt đầu đi trước, thân xe hơi hơi đong đưa. Nàng thấy Vân Lam trên mặt còn treo mỉm cười, nhưng đã không phải cái loại này phát ra từ nội tâm mỉm cười, mà là một loại xin lỗi tươi cười. Đúng vậy, hắn hiện tại còn ở đối Minh Sương cảm thấy xin lỗi. Cảm thấy đối nàng nói ra những lời này có thể là một loại quái dày. Nàng lại lần nữa nhận thức đến, đối phương thật sự là một cái thực giảng lễ nghĩa, thực thiện lương người thiếu niên. Hảo A. Minh Sương cười cười. Nàng vốn dĩ không nên làm ra cái này hứa hẹn, bởi vì nàng là triệu cô nương, mà phi dáng sơn Minh Sương tiên tử. Minh Sương tiên tử không nên xuất hiện ở linh tuyên bí cảnh, lại càng không nên nhận thức trước mặt người này. Nhưng giờ khắc này nàng không có suy xét quá nhiều, mà là dứt khoát lưu loát mà làm ra hứa hẹn. Vân Lam kinh ngạc mà chấp chớp mắt, nở nụ cười. Lúc này đây hắn tươi cười muốn chân thành đẹp rất nhiều, vậy nói tốt lạc. Minh Sương hỏi, người muốn gặp ai? Nàng bình tĩnh lại, lý trí bắt đầu thu hồi. Nghĩ thầm đến lúc đó làm sư huynh an bài bọn họ gặp mặt là được, chính mình đến tưởng cái biện pháp trích đi ra ngoài. Vân Lam do dự một lát. Hắn bản năng có điểm ngượng ngùng, lại không biết như thế nào tâm sinh do dự. Nhưng mà Minh Sương nhìn chầm chầm vào hắn, chờ hắn nói ra, Vân Lam không hảo im miệng không nói. vân lam nói là vị hôn thê của ta hắn trung quy vẫn là ngượng ngùng nhắm mắt lại hàng mi dài như là cánh bướm cực nhanh mà chớp động người thiếu niên khó có thể vì tình làm hắn không quá dám cùng minh sương đối diện tên liền trước không nói trở ra bí cảnh lúc sau nói cho ngươi minh sương a một tiếng nàng không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án trong nháy mắt không biết nên nói cái gì ngay sau đó nàng tầm sinh hâm mộ không phải đối với đối phương trong miệng vị hôn thê mà là đối vân lam hắn vị hôn thê nhất định thực đáng tin cậy mới có thể làm hắn ở nhắc tới khi có ngượng ngùng, có tò mò, lại không có chán ghét. Một cái đáng tin cậy vị hôn phu thê, thật sự rất quan trọng. Ta cũng có cái vị hôn phu. Minh Sương nhất thời không biết nói cái gì, dứt khoát thuận miệng dọn ra nàng chưa bao giờ gặp mặt vị hôn phu. Vân Lam nhận ra, hắn xuất thân cái nào tông phái. Có lẽ ta nhận thức. Minh Sương lắc lắc đầu, chưa nói thượng dương tông. Nhưng nàng đối Vân Lam chán ghét cùng sát ý phi thường sâu nặng. Trong nháy mắt kia toát ra không mừng cùng không muốn nhắc tới làm vân làm ngẩn ra. Ngay sau đó, hắn săn sóc cấm miệng, không có truy vấn đi xuống. Hai người hoa suốt một ngày thời gian, đem ba vị tân nhân trong nhà đi dạo một lần. Ngay cả vị thứ hai tân lang ngã chết giao lộ, đều luôn mãi xem qua, kết quả không thu hoạch được gì. Cũng may tam đối tân nhân cha mẹ đáng tin cậy, sáu cổ thi thể toàn bộ khai quan, chuyển qua lân cận Nghĩa Trang. Sắc trời tiệm vãn. Minh Sương cùng Vân Lam ở nghiêm túc kiểm tra thi thể có hay không tàn lưu tà khí, một bên xa phu hộ vệ run bần bật, thành chủ càng là phái người tới thỉnh, nói đã thiết hạ yến hội, ngạnh muốn đem hai người thỉnh về đi. Hai người không thể nề hạ, đi theo thành chủ phái tới người trở về thành chủ phủ. Bữa tiệc còn có một cái khác Minh Sương Vân Lam đều không quen biết mập ra nam tử, vừa thấy hai người vào cửa, mập ra nam tử hai mắt mạo quang, bước nhanh đi đến Vân Lam trước người, lại là bùn một tiếng quỳ xuống. Tiên trưởng Cầu ngài hai người đại triển thần uy, cứu cứu khuyển tử. Minh Sương. Vân Lam. Vân Lam một bên đem kia mập ra nam tử nâng dậy tới, một bên hỏi, không biết khuyển. Không biết lệnh lang là. Thanh chủ vội vàng tiến lên giới thiệu, tiến tiên trưởng có điều không biết, vị này chính là ta kia thông gia họ thần. Tần Lao gia nắm chặt Vân Lam ống tay áo, khẩn cầu Vân Lam Minh Sương có thể phân ra một người, cùng hắn hồi phủ bảo hộ con của hắn. Theo Tần Lao gia nói, nhà hắn nghiệp lớn đại lại chỉ có độc đinh một cây. quả quyết không thể thiệt hại nếu con của hắn không việc gì nguyện ý đem một nửa gia sản quên cấp đạo quan thật sự không cần vẫn lam lại lần nữa cự tuyệt một nửa gia sản kỳ thật chúng ta điều tra một chút phía trước kia tam khởi tân nhân thẳng án tân lang xảy ra chuyện là vãn với tân nương, cho nên tần lao ra không cần quá mức kinh hoàng. hắn suy nghĩ một chút ngày sau hôn lễ đêm mai ta cùng tần lao ra đi tần ra triệu sư mội liền lưu lại bảo hộ lâm tiểu thư kia đêm nay đâu Tần Lão ra mắt trông mong mà nhìn Vân Lam, giống như nhìn hắn 18 năm không thấy thân cha, không có tiên trưởng tòa chấn, ta này trong lòng bất an a. Đêm nay liền không cần. Vân Lam tàn nhẫn vô tình mà cự tuyệt hắn, đêm nay ta cùng triệu sư muội muốn cùng thương nghị như thế nào ứng phó kia tạ ám. Tần Lão ra lập tức nói, kia cũng có thể đến tần ra đi thương lượng, nhà mình tuy rằng giản mỏng, nhưng nhất định đem hết toàn lực phụng dưỡng nhị vị tiên trưởng. Thành chủ vừa nghe lời này, tức khác không vui, một đôi thông gia hiện trường bắt đầu thổi dâu trừng mắt. chúng ta lưu tại thành chủ phủ là được. Vân Lam lại lần nữa tàn nhẫn mà cự tuyệt tần lao ra. Sở dĩ lựa chọn lưu tại thành chủ phủ là bởi vì hôm nay bận rộn không có ưởng phí. Minh Sương cùng Vân Lam vẫn là đạt được một chút manh mối. Buổi tối, ánh đèn hạ, Vân Lam cùng Minh Sương bắt đầu làm một ngày tổng kết. Đầu tiên, tiền tam vị Tân Nương hôn tiến đến địa phương cũng không có lặp lại, điểm này không hề manh mối. Vân Lam đau kịch liền nói, Minh Sương lo chính mình nói, ba tháng nội. Tổng cộng có 59 đối tân nhân thành hôn, bắt tự thiên âm tân nương ước chừng có 8 người, cũng không ngăn này ba vị, dư lại kia 5 vị như cũ bình yên vô sự. Vân Lam nói, thi thể thượng không có tàn lưu tà khí, bất quá này không thể thuyết minh cái gì, chỉ cần mấy ngày, tà khí liền sẽ toàn bộ tiêu tán, húng chi thả lâu như vậy. Chúng ta không hề manh mối. nếu đêm này tam khởi sự kiện đơn độc tách ra xem, đây là trùng hợp. Vân Lam làm tổng kết. Không nhất định. Minh Sương nói. nàng một lần nữa mở ra hồ sơ có một chút thực xảo chính là tân nương chết tân lang nguyên nhân chết địa điểm các không giống nhau nhưng tân nương chết có một chút điểm giống nhau chính là các nàng đều là ở không ai thời điểm chết đi đệ nhất vị tân nương ban đêm chuồn êm ra khuê phòng trượt chân rơi xuống nước bởi vì chung quanh không người không ai phát hiện nàng chết chìm ở hồ hoa sen vị thứ hai tân nương bị bắt gả chồng tân hôn đêm trước vẫn luôn khóc thút thít bọn thị nữ bị nàng đuổi đi ra ngoài theo sau thắt cổ tự vẫn vị thứ ba tân nương gia cảnh bần hẳn trong nhà không có thị nữ, tân hôn trước một ngày còn ở lao động, người nhà đều sớm ngủ hạ, tân nương ở trong phòng tén ngã, bất hạnh bỏ mình. Minh Sương đem hồ sơ hợp lại, làm ra cuối cùng phán đoán. Nàng thanh em bình tĩnh mà chắc chắn, ta tưởng, vô luận các nàng là như thế nào xảy ra chuyện, chỉ cần chặt chẽ bảo vệ cho tân nương liền hảo. Đến nỗi tân lang vì cái gì sẽ chết, Minh Sương tạm thời không có phát hiện manh mối Nhưng tân lang là chết ở tân nương mặt sau. Chỉ cần nàng cùng Vân Lam một người bảo vệ cho một cái, trận này thảm kịch là có thể tránh cho. Vân Lam an tĩnh mà nghe, đôi mắt càng ngày càng sáng. Ngươi nói đúng. Vân Lam vỗ tay một cái, bảo vệ cho tân nhân, mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần bọn họ bất tử, tự nhiên có biện pháp ứng phó. Ngay kế sáng sớm, thành chủ vợ chồng nhìn thấy chính là hai cái bận rộn tiến trưởng. Trong phủ thành chủ đã treo lên đỏ thấm trứng màn, lửa đỏ đèn cung đình, lâm tiểu thư nhà ở càng là bị trang trí hoa đoàn cầm thốc. minh sương cùng vân lam ôm chu sa dẫn theo bút lông ở hoa đoàn cẩm thốc trong phòng hoa trận người tu hành bày trận đa dụng đồ chú phương tiện mau lẹ rốt cuộc đánh nhau khi không thể đột nhiên móc ra chu sa đầy đất loạn họa nhưng tiếc nuối chính là minh sương cùng vân lam cũng chưa mang đồ chú tương so dưới dùng chu sa tới họa nhưng thật ra càng phương tiện lâm tiểu thư mê mang mà ngồi ở theo trên giường nghe minh sương lãnh đạm mà cảnh cáo nàng lâm tiểu thư hôm nay ngươi liền đãi tại đây gian trong phòng không cần loạn đi càng không được giấm hoa chu sa Nếu không sinh tử tự phụ, lâm tiểu thư là sẽ hỏa trận pháp chính là Vân Lam, Minh Sương phụ trách giúp hắn ôm chu sa đàn. Ước chừng vẽ một cái buổi sáng, mới đại công cáo thành. Cái này trận pháp không có gì huyền diệu chỗ. Vân Lam kiêu ngạo nói, chỉ có một chút, từ bên ngoài rất khó công phá, thủ trận người cố thủ trận pháp trung ương, chỉ cần trận pháp linh lực lưu chuyển bình thường, trừ phi địch nhân so thủ trận nhân tu vì cao hơn một cái đại cảnh giới, nếu không tuyệt không khả năng công phá. Nói cách khác, mặc kệ là tà ám yêu ma, chỉ cần tu vi ở hóa thần thượng cảnh cường giả dưới, đều không thể phá tan trận pháp. Bất quá hảo cảnh thật lộng cái hóa thần tà ám lại đây khả năng tính cũng không lớn. Vân Lam nói, nếu không so với chúng ta cao hơn một cái cảnh giới, chúng ta hai cái thêm lên cũng chưa cái gì phần thắng, chẳng phải là cố tình làm khó dễ. Có đạo lý. Minh Sương hỏi, người đi đâu? Vân Lam thật dài than ra một hơi, rất mệt, đi trước ăn cái cơm trưa. buổi chiều lại đi tần gia hỏa một lần. mươi 22 nguy hiểm. Minh Sương cùng Vân Lam ôm chu sa đàn tới tần phủ khi, tần phủ công chính một mảnh gà bay chó sủa. Thiếu gia lại ngất xịu đi lạc. nhi A ngư như thế nào lại hôn mê? Lao ra, lao ra, vậy phải làm sao bây giờ A? Tần lao ra xoa hãng nên ra tới, cười so với khóc còn khó coi hơn, làm nhị vị tiên trưởng chê cười. Nguyên lai vị này tần công tử là tần lao ra con một, từ nhỏ dưỡng như châu như bảo, chân chính là cưng như cưng chứng. thướng như lưỡng hoa, tần công tử đảo cũng không dưỡng ra cái gì ăn chơi chắc táng tận, không dính ăn nhậu chơi gái cờ bạc, tính tình cũng ôn thiện, nhưng cố tình lá gan kỳ tiểu vô cùng, kinh không được nửa điểm song gió. đúng là bởi vậy, tần lão gia mới tìm mọi cách cấp nhi tử cùng thành chủ thiên kim kết việc hôn nhân này, chính mình sau khi chết có thành chủ phủ chống lưng, gia nghiệp có thể giữ được, nhi tử không đến mức nghèo túng. thành chủ cũng coi trọng tần gia là doanh châu hiểu rõ gia đình giàu có, tần công tử tính tình ôn thiện. nữ nhi sẽ không chịu ủy khuất, hai nhà ăn nhịp với nhau, kết hạ hôn sự. vốn là một cọc không tồi hôn sự, ai ngờ ba tháng nội thành trung liền chết tam đối tân nhân. trong thành đã bắt đầu truyền thuyết có yêu ma hóa thành hình người trà trộn trong thành, chuyên ăn tân hôn vợ chồng tâm can. nay chờ lời đồn đãi truyền bá cực kỳ nhanh chóng, không ra hai ba ngày liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, chuyển tới nhát gan tần công tử trong hai. từ đồn đại sau khi truyền ra, tần công tử liền mỗi ngày hoảng loạn, ngắn ngủn mấy ngày gầy một vòng. Tần gia vợ chồng xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, nếu không phải thành chủ đi trước doanh châu đạo quan thỉnh người, bọn họ tất nhiên cũng phải đi thỉnh đạo quan trung tiên trưởng ra tay. Không sao không sao. Vân Lam quen thuộc mà trấn an tần lao gia, trước mang chúng ta đi tần công tử trô ở đi. Tần lao gia vừa thấy hai vị tiên trưởng trong lòng lực ôm một ngụm tạo hình cổ sơ cái bình, cho rằng tiên trưởng mang theo cái gì hàng yêu phục ma pháp khí, trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới, cũng không rảnh lo khách sáo. vội vàng đem hai người một đường đưa tới tần công tử trụ trong tiểu viện Vẫn lam trong viện viện ngoại xoay mấy vòng không thấy ra có cái gì vấn đề lấy ra tùy thân mang theo bút lông chuẩn bị bắt đầu hòa trượt trận vẽ đến một nửa trên giường tần công tử từ từ chuyển tỉnh chỉ thấy mép giường họa đầy đỏ tươi kỳ quái hoa văn cách đó không xa còn có cái người trẻ tuổi một bên hạ bút một bên lẩm bẩm nhận thấy được tần công tử tỉnh lại Dương mắt nhìn hắn một cái ngòi bút một giọt đỏ tươi nhỏ dọn hồng giống huyết thần công tử hai mắt vừa lật thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi minh sương tay mắt lanh lẹ lăng không một lóng tay điểm đi hướng tần công tử giữa mày tặng một tia linh lực tỉnh tỉnh theo nàng kia lăng không một chút tần công tử chỉ cảm thấy giữa mày chật lạnh ngay sau đó phảng phất có một giọt dị thường mát lạnh bọt nước từ giữa mày tẩm nhập du tẩu toàn thân làm hắn tinh thần rung lên nguyên bản hôn mê cùng choáng váng tức khắc tiêu tán minh sương ngắn gọn nói đây là chu sa không được dẫm nàng ôm chu sa đàn đứng nửa ngày toàn thân trên dưới tản ra không kiên nhẫn hơi thở tần công tử không lớn dám cùng nàng đáp lời liên tục gật đầu giống chỉ có rúm lại chim cút vân lam nhịn không được bật cười hắn họa hảo cuối cùng một bút đứng dậy vẻ mặt ôn hòa nói tần công tử không cần lo lắng đêm nay ta sẽ ở trong phủ bảo hộ ngươi thẳng đến hôn lễ hoàn thành tần công tử như thấy cứu tinh liên tục gật đầu hiện tại ngươi nói một chút gần nhất đều đi đâu chút địa phương vân lam từ đầy đất chu sa gian đi tới làm hai người thất vọng chính là tần công tử đồng dạng ra cửa không nhiều lắm Đơn giản là cùng nhà ngoại anh em bà con ra cửa phi ngựa ăn uống, hoặc là bồi mẫu thân ra ngoài, đi cửa hàng đi dạo. ngươi cùng lâm tiểu thư chưa thấy qua mặt sao. Minh Sương truy vấn. Nhắc tới sắp thành hôn thế tử, tần công tử mặt đỏ, không, không có, đính hôn phía trước gặp qua vài lần, hôn kỳ gần khi liền không chuẩn chúng ta gặp mặt. Trận pháp buổi sáng họa quá một lần, buổi chiều lần này tay thủ, hóa mau Nhìn ly trời tối còn có chút thời điểm, Vân Lam đề nghị, chúng ta lại đi nhìn xem thi thể. Có thể. Minh Sương một ngụm đồng ý. Nàng hơi có chút cảm giác vô lực, tiêu phí một ngày nhiều thời giờ chạy ngược chạy xuôi, lại không có phát hiện nửa điểm vấn đề. Tuy rằng Minh Sương trong miệng nói bảo vệ tốt tân nương tân lang không ra vấn đề là được, nhưng đối nàng tới nói, này kỳ thật đã xem như không thể nề hà dưới bị động phòng thủ. Cái này làm cho Minh Sương có chút không thói quen. Sáu cổ thi thể bại ở Nghĩa Trang, phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Trong đó, đệ nhất đối tiểu phu thê sinh thời lưỡng tỉnh tưng duyệt. đệ tam đối cũng là thanh mai trúc mã cho nên đều là hai người hợp táng trên người ăn mặc cũng là có đôi có cặp tam phục. đệ nhị đối còn lại là hai nhà nháo phiên chỉ kém cả đời không qua lại với nhau từng người tách ra hạ táng còn chưa đi đến nghĩa trắng cửa liền xa xa trông thấy có khói trắng dâng lên đại đi đến gần chỗ mới phát hiện một đôi phu thê ngồi xổm trên mặt đất chính tiêu tiền giấy bọn họ trên người ăn mặc chính là vải bố xiêm y dì hề, lộ ở bên ngoài tay cùng mặt thô giáp hơi hắc Đúng là vị thứ ba Tân Lang cha mẹ. Thấy Minh Sương cùng Vân Lam lại đây, bọn họ gian nan mà ngồi dậy tới, liền phải cấp hai người dập đầu, bị Vân Lam kịp thời đỡ lấy. Tiên trưởng tìm được giết ta nhi cái kia yêu quái sao. Tân Lang mẫu thân ngẩng đầu, gấp không chờ nổi hỏi. Đôi vợ chồng này ra cảnh bần cùng, dưới gối chỉ có một nhi tử, cực cực khổ khổ lôi kéo lớn lên, lại ở tân hôn khi không thể hiểu được không có. Chẳng sợ biết đây là ảo cảnh, những người này cũng chỉ là ảo cảnh hóa vật. vân lam vẫn là ngăn không được thế bọn họ chua sót vân lam lắc lắc đầu tân lang mẫu thân trong mắt quang tối sầm đi xuống nước mắt từ nàng khỏe mắt chạy xuống dưới từng giọt rừng ở bùn đất chung. tân lang phụ thân đỡ lấy nàng lão phu thê dựa vào cùng nhau hai chương giả cả trên mặt là không có sai biệt bi thương con ta là nhiều hiếu thuận nhiều cần mẫn hải tử a lão phụ nhân như là mất đi toàn bộ sức lực lay động hai hạ ai khóc lên trong nhà không có tiền hắn gạt chúng ta đến trong thành dốc sức khiêng bao tải làm non nửa năm cho chúng ta mua một thân tân y hề phục cấp mai nương mua cái bạc vòng tay đương lễ hỏi láng giềng tám hương đều nói hắn là cái hảo hải tử ông trời ngươi không có mắt ta tân lang phụ thân đỡ thế tử oán giận nàng ngươi nói bừa cái gì tiên trưởng còn ở nơi này nhưng mà ngoài miệng oán giận nước mắt đã chạy xuống dưới vân lam không đành lòng lại xem đang muốn hướng nghĩa trang đi đột nhiên bị tân lang mẫu thân bắt được tay tháo lão phụ nhân trên tay còn dính chút hắc màu xám giấy hôi Ở Vân Lam cổ tay háo lưu lại hai cái rõ ràng dấu tay, nàng ngưỡng mặt, đầy mặt không cam lòng cùng năn nghỉ Tiên trưởng, các ngươi là có đại năng lại người, là nửa cái tiên nhân, cầu xin các ngươi cho ta nhi báo thủ, đừng làm cho yêu quái lại đi thai họa nhà người khác nhi nữ. Ngài yên tâm. Vân Lam nói, không biết có phải hay không minh sương khí chất quá mức lạnh băng, nhìn qua liền hết sức không dễ trọng này đó ảo cảnh chung người phần lớn hướng về phía Vân Lam đi. Sướng tại Vân Lam cùng kia đối Lao Phu thế nói chuyện thời điểm. minh sương cũng đã vào nghĩa trang lặp lại đánh giá 6 cổ thi thể thật là kỳ quái minh sương đè đè giữa mày bắt tự thiên âm tuy rằng dễ dàng trêu chọc tạ ám nhưng này ba vị tân nương chi gian căn bản không có liên hệ nên gì từ dưới tay đích xác trước hai vị tân nương xuất thân nhà cao cửa rộng vị thứ ba tân nương lại chỉ là tầm thường thôn nữ căn bản không có khả năng có gì giao thoa đơn tử thi thể thượng là có thể nhìn ra tới trước hai vị tân nương trên người quần áo cùng chôn cùng trang sức đều là tinh phẩm Cuối cùng một vị tân nương lại chỉ có trên cổ tay mang theo cái biến thành màu đen bạc vòng tay. Liên hệ có thể hay không ở tân lang. Vân Lam linh cơ vừa động, quay đầu đi ra ngoài hỏi, xin hỏi lệnh lang là ở nơi nào khiêng bao tải. Lao phu thê đáp án phủ định hắn suy đoán, ở bến tàu. Minh Sương lắc lắc đầu, tỏ vẻ mặt khác hai vị tân lang trong nhà không có phương diện này sản nghiệp. Rời đi nghĩa trang khi, hai người vẫn là không hề phát hiện. Vân Lam chấn an chính mình, cũng chấn an Minh Sương, không có việc gì không có việc gì. Bảo vệ tốt tân lang tân nương là được. Hắn nghĩ nghĩ, ba lần đều là tân nương chết trước, vẫn là cảm thấy tân nương bên kia càng quan trọng một chút, nếu không ta đi thủ tân nương. Không cần. Minh Sương biết hắn là không yên tâm, đều không phải là xem nhẹ chính mình, cũng không tức giận, ta liền có thể. Nàng đang muốn cùng Vân Lam đường ai nấy đi, phát hiện Vân Lam còn đi theo, hỏi, ngươi không phải muốn đi tân lang nơi đó sao? Ta lại đi kiểm tra một lần tân nương trong phòng trận pháp. Vân Lam không yên tâm nói, Tân nương trong phòng người đến người đi ra ra vào vào, vạn và nhất lộng hoa làm sao bây giờ? Hắn thúc giục Minh Sương, đi mau đi mau, trời tối phía trước ta phải đuổi tới Tân Lang trong nhà. Vân Lam một ngữ thành sấm. Hắn bước vào Lâm tiểu thư viện môn khi, chính thấy một cái thị nữ bưng canh chung đi vào, thật cẩn thận vượt qua đầy đất chu xa. một không cẩn thận, lảo đảo một bước, canh bát ra tới. Không xong. Vân Lam ba bước cũng làm hai bước, trong nháy mắt cướp được thị nữ trước người, nhìn kỹ sau một lúc lâu. xác định những cái đó canh cũng không có hư hao trên mặt đất chu sa mới nhẹ nhàng thở ra minh sương theo bản năng đi tìm chu sa đàn muốn bổ sát sao vân lam xua tay còn hảo không cần chờ một chút vẫn là bổ một chút đi triệu cô nương thỉnh giúp ta đem chu sa lấy lại đây vì phong ngừa ngoại ý muốn lần nữa phát sinh vân lam rất có lệ phép mà đem người hầu tất cả đều khiển đi ra ngoài sau đó hướng lâm tiểu thư đề nghị lâm tiểu thư vì an toàn của ngươi Thỉnh ngươi tận lực ngồi ở trên giường đừng cử động, nếu phi không động đậy nhưng, thỉnh trước tiên thông báo triệu sư mội thỉnh nàng hỗ trợ, không cần lộng hoa ta chu sa. Lâm Tiểu Thư, hảo, tốt, Vân Lam lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy thành chủ phủ càng thêm nguy hiểm, loại cảm giác này nói không rõ, rất là mãnh liệt. Hắn tưởng cùng Minh Sương đổi mới nhiệm vụ, chính mình lưu lại, nhưng không ngừng Minh Sương cự tuyệt, liền Lâm Tiểu Thư cùng thành chủ vợ chồng cũng không lớn tình nguyện. Nam nữ có khác Lâm Tiểu Thư nhút nhát sợ sệt địa đạo. Vân Lam mang theo ẩn ẩn sầu lo đi rồi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Thanh chủ vợ chồng đứng ở ngoài cửa cùng nữ nhi nói sau một lúc lâu nói, lưu luyến không rời mà đi rồi. Lâm Tiểu Thư trong sân đèn đuốc sáng trưng, từ trong tới ngoài điểm đầy ánh đèn. Nhưng mà này chỗ đèn đuốc sáng trưng trong viện không có những người khác. Lâm Tiểu Thư ngồi ở chu xa giữa trận trên giường, chỉ ăn mặc lụa trắng trung y hề, bọc chăn. Minh Sương kéo đem ghế dựa ngồi ở nàng mép giường nhắm mắt điều tức. Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng Minh Sương thần thức trước sau bảo trì cảnh giác. Nàng dựa theo vân lam giản dò, đem linh lực chậm dai rót vào trận pháp bên trong. Trong phút chốc, đầy đất đỏ thắm chu sa thượng phảng phất có quang mang một lượt mà qua, nguyên bản khô khan hoa văn nháy mắt trở nên sinh động lên, nhìn kỹ dưới, thế nhưng như là ở cực kỳ thông thả mà chuyển động. Triệu, triệu tiên trưởng. Lâm Tiểu thư sợ hãi gọi một tiếng. Minh Sương thiếu chút nữa không phản ứng lại đây câu này triệu tiên trưởng là ở kêu chính mình, nàng mở mắt ra hỏi, làm sao vậy? Ta sợ hãi. Lâm Tiểu Thư nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, thật sự sẽ có yêu ma tới sao? Là tạ ám. Minh Sương sửa đúng nàng, ngươi không cần kinh hoảng, tạ ám đột phá không được trận pháp. Thật vậy chăng? Lâm Tiểu Thư như là sắc khóc, ta còn là sợ hãi, triệu tiên trưởng, này rốt cuộc là cái gì trận pháp, nhất định có thể ngăn trở tạ ám sao? Minh Sương một bên hướng trận pháp rót vào linh lực, một bên điều tức xúc thế, thật sự không có thời gian bồi Lâm Tiểu Thư nói chuyện thiếm. Nàng hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, Lâm Tiểu Thư, ngươi yên tâm, chỉ cần ta bất tử, trận không phá, tà ám liền đến không được ngươi trước người. Nga. Lâm Tiểu Thư thanh âm thực nhẹ, như là bị dọa sợ dường như, Lâm vào trầm mặc bên trong. mươi 23 người truy. Tần phủ, Tần Công Tử nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đem chính mình chặt chẽ khóa lại trong chăn. tưởng tượng chính mình là một khối không hề hay biết thi thể mép giường, vân lam ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng bên tay trái bãi một mâm mật nước bánh hoa quế kim hoàng sắc điểm tâm cắt thành tiểu khối mặt trên còn rót một tầng dày nặng ngọt hương mặt ong vân lam tay trái cầm lấy bạc đũa gắp khối bánh hoa quế tay phải tắc phi thường tự nhiên buông xuống xuống dưới ấn ở chu xa câu hỏa ra hoa văn thượng một chút hơi không thể thấy quang mang từ hắn đầu ngón tay sái lạc mà xuống cuồn cuộn không ngừng mà rũng mánh vào trong trận Tần công tử run rẩy thanh âm từ bên cạnh hắn trên giường truyền đến, tiến tiên trưởng. Vân Lam đôi mắt vừa nhấc, làm sao vậy, thần công tử. Tần công tử nhỏ giọng nói, ta có điểm sợ hãi, tiên sư, ngươi có thể bồi ta nói hội thoại sao. Vân Lam chú ý tới hắn chăn run đến như là run rẩy, nghĩ thầm này hẳn là thật sợ hãi, lên tiếng, hảo à, ngươi muốn nói cái gì. Run rẩy không ngừng tần công tử hiển nhiên chính mình cũng chú ý tới điểm này, nỗ lực ở trong chăn ôm chặt chính mình. Ý đồ làm chính mình run đến không như vậy lợi hại, làm ngài chê cười, thật, thật là ngượng ngùng. Vân Lam Thiện Giải Nhân Ý nói, không sao, mọi việc lớn lao với sinh tử, sinh tử phía trước cảm thấy sợ hãi, chính là nhân chi thường tình, tần công tử ngươi sợ hãi là bình thường. Tần công tử lược cảm an ủi, nhỏ giọng nói, ta cũng biết ta nhát gan. Ta cha mẹ đối ta không có gì kỳ vọng, liền hy vọng ta có thể bình bình an an tồn tại, tiến tiên trường, ta sợ tà ám, cũng sợ chết, nếu là ta đã chết. Ta cha mẹ nên nhiều thương tâm. Vân Lam có thể nghe ra hắn nói chính là thiệt tình lời nói, an ủi nói, Tần Công Tử, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực hậu ngươi không có việc gì. Ta biết. Tần Công Tử miễn cưỡng cười cười, ta nghe cha ta nói, Ngài cùng một vị khác tiên trưởng này hai ngày phí thật lớn công phu đi thay chúng ta cha những việc này, liền thiết hạ yến hội đều không rảnh lo ăn một ngụn. Vân Lam, kia đảo không phải, bọn họ hai cái đã tích lốc, vốn dĩ liền không cần ăn cái gì. Không biết có phải hay không khí chất sai biệt, đối mặt minh xương khi, tần công tử giống chỉ đông cứng chim cút, một câu không dám nhiều lời. Đối với Vân Lam nhưng thật ra lá gan lớn không ít, chẳng sợ Vân Lam chỉ là ngẫu nhiên đáp lại vài câu, tần công tử đều có thể chính mình nói buổi sáng. Đang lúc Vân Lam tính toán đánh gãy tần công tử phảng phất không có cuối lầm bầm lầu bầu khi, ngoài phòng một trận gió đêm thổi qua, tiếng gió gào thét, gợi lên cửa sổ giấy. Tần công tử tức khắc kêu sợ hai một tiếng, một đầu chui vào chăn gấm bên trong. Bởi vì động tác quá lớn, thậm chí đem gối đầu đều sốc xuống dưới. Chỉ là phong mà thôi, đừng khẩn trương. Vẫn Lam một tay tiếp được rơi xuống gối đầu, lại không có đệ tam chỉ tay đi tiếp một khác dạng đồ vật, đây là cái gì? Đó là cái dấu ở dưới gối tiểu hộp gấm, tần công tử không cẩn thận đem gối đầu đẩy xuống dưới, hợp với nó cùng nhau té rớt, chính rớt ở mép giường chân bước lên. Một chi kim châm rất ra tới. Tần công tử vội vàng từ trong chăn gấm ló đầu ra, vừa thấy trống không bên gối, ai nha một tiếng. Không xong. hắn vội vàng đem kim châm hợp với hộp gấm cùng nhau nhặt lên, chân ái mà xoa xoa thả lại hộp gấm, ngượng ngùng nói, chê cười, đây là ta nương cấp. Không phải, là ta cấp, cấp lâm, lâm tiểu thư chuẩn bị. Tần công tử lộn xộn nói nửa ngày, vân làm rốt cuộc nghe minh bạch, tần phu nhân cảm thấy chính mình nhi tử không lớn cơ linh, liền lén đề điểm hắn muốn tần công tử chính mình vì lâm tiểu thư bị một phần tân hôn lễ, không cần cỡ nào quý trọng, quan trọng chính là tâm ý. này Chi Kim Trâm chính là Tần Công Tử tự mình đi vì Lâm Tiểu Thư đặt làm. Nói đến chỗ này, Tần Công Tử ngượng ngùng mà đem hộp gấm phủng đến Vân Lam trước mặt. Này mặt trên hạt châu vẫn là ta cầu biểu ca giúp ta tìm tới, lại thân thủ vẽ đa dạng thỉnh sư phó đánh ra tới. Kia Chi Kim Trâm thượng nạm một viên long nhãn lớn nhỏ chân châu, tròn trịa no đủ, châu quang ánh nhuận, xác thật là khó được quý trọng chi vật. Nhưng mà Vân Lam ánh mắt một đốn, không chú ý chân châu, lại hỏi đây là cái gì? Tần Công Tử ngẩn ra. Theo Vân Lam ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy hắn nói chính là Kim châm phần đầu một đuôi du ngư khắc ngân, cực không chớp mắt, giống như là Kim châm bản thân hoa văn một bộ phận. Bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là huyền ương cẩm đánh dấu. Huyên ương cẩm. Vân Lam truy vấn. Tần công tử không nghĩ tới vị này tiên trưởng thế nhưng liền huyên ương cẩm cũng không biết, nghĩ đến nhất định là một vị say mê tu hành ẩn sĩ cao nhân. Đối Vân Lam kính ý nâng cao một bước, huyên ương cẩm làm chính là trang sức sinh ý. Là hiện tại doanh châu trong thành sinh ý tốt nhất một nhà châu báo trang sức cửa hàng, ta nương trang sức đều là ở huyên ương cầm đính, nhà bọn họ trang sức đa dạng phôn đa, vì phòng có người mô phỏng, mỗi một kiện thượng đều đánh cái này du ngư đánh dấu. Vân Lam lông mi hơi rũ, nhữ mày trầm tư. Cái gọi là huyên ương cầm, hắn đương nhiên không nghe nói qua, nhưng cái này du ngư đánh dấu lại tổng cảm thấy thập phần quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua dường như. Thấy Vân Lam mày nhữ lại, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Tần công tử cũng lúng ta lung túng căm mồm, không dám quấy dày hắn tự hỏi. Trong bóng đêm, phong thế dần dần biến đại, cuốn lên phi xa lá dụng cuốn vũ, cửa sổ giấy tiếng vang càng thêm lớn. Thần công tử hoảng sợ, lặng lẽ dùng chăn quấn chặt chính mình. Âm một tiếng, tựa hồ là ngoài phòng thứ gì bị gió thổi ngã trên mặt đất. Cái này tần công tử đơn giản liền đầu cũng bao lên, lại bắt đầu run bần bật. Nhưng mà lúc này đây Vân Lam lại vô tâm để ý tới run bần bật tần công tử, hắn nhẹ tê một tiếng. Đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng ở nơi nào gặp qua cái này dung ngư ấn ký. Là hôm nay Nghĩa Trang, vị thứ ba tân nương cái kia bạc vòng tay, mặt trên liền có như vậy một cái không chớp mắt dung ngư ấn ký. Cấp mai nương mua cái bạc vòng tay đương lễ hỏi kia đối Lao Phu thê nói lại quanh quẩn ở Vân Lam bên hai. Có lẽ là bởi vì không có tiền, cái kia bạc vòng tay thật sự phi thường một mạc, mặt, mặt trên nửa điểm hoa văn cũng không, bởi vậy cái này không chớp mắt dung ngư hoa văn liền hết sức thấy được. Viên ương cẩm Vân Lam thấp giọng niệm tên này, nghe tên này, phu thê hôn lễ sinh ý nên làm không tồi đi. Thần công tử ưng tiếng nói, sắc thật không tồi, nghe mẹ ta nói, Lâm. Lâm tiểu thư thành hôn dùng đồ trang sức trang sức chính là ở nơi đó đính, tên cũng cắt tưởng. Hắn chỉ cho rằng Vân Lam thuận miệng vừa hỏi, còn quận ở trong chăn không dám ngoi đầu, cũng liền không có thể phát hiện. Vân Lam cặp kia xinh đẹp ánh mắt một chút trợ to, trên mặt thần sắc là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Vân Lam bừng tỉnh đại ngộ. đúng rồi. Chắc không được bọn họ vẫn luôn tìm không thấy tam đối tân nhân chi gian liên hệ, nguyên lai là tân nương trang sức. Trước hai vị tân nương trang sức hắn vẫn chưa cố tình lưu ý, nhưng các nàng đều là gia đình giàu có xuất thân, như tần công tử theo như lời, uyên ương cẩm là doanh châu sinh ý tốt nhất trang sức cửa hàng, lại có cái gặp may tên, tân nương muốn đính làm trang sức, hơn phân nửa liền ở nơi đó. Hơn nữa vị thứ ba tân nương bạc vòng tay thượng du ngư ấn ký, này ba vị tân nương giao thoa chỉ ở một chỗ. Chính là các nàng tân hôn trang sức đều đến từ cùng gia trang sức cửa hàng Nhưng này thật sự quá mức xảo quyệt Nếu không phải tần công tử vô ý đẩy lạc hoặc gấm Vân Lam lại nhìn nhiều liếc mắt một cái vị thứ ba tân nương cái kia bạc vòng tay Ai có thể nghĩ đến các nàng chi gian cư nhiên còn tồn tại như vậy một cái bí ẩn liên hệ Vân Lam cùng Minh xương phía trước thảo luận mấy lần Luôn là tìm không ra tà ám giết người tiêu chuẩn Nhưng nếu thật là huyền ương cẩm có vấn đề Như vậy hết thể liền nói đến thông Tính thượng Lâm Tiểu thư Trước sau bốn vị tân nương, có hai cái điểm giống nhau, Uyên ương cẩm, bát tự thiên âm. Uyên ương cẩm vì tân nương chuẩn bị trang sức thượng, rất có thể bản thân liền mang thêm tà khí, mà bát tự thiên âm nhất dễ treo chọc tà ám, tân nương thuận lý thành trương bị tà khí sờ khống, ở tà ám thao tác hạ trượt chân rơi xuống nước thắt cổ tự sát vô ý té ngã mà chết. Hôn lễ sử dụng châu đáo mấy ngày trước liền đưa đến lâm ra, nhưng Vân Lam cùng mình xương lại không phát hiện lâm tiểu thư trên người lây dính tà khí. Vân Lam cơ hồ lập tức liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tà ám chỉ sợ đã bám vào lâm tiểu thư trên người, mà nàng bắt tự thiên âm, nhất dễ trêu chọc tà ám, vừa lúc phương tiện tà ám che giấu tự thân tung tích. Không phải không có tà khí, mà là tà ám mượn dùng lâm tiểu thư túi ra, đem tà khí toàn bộ liễm không ở túi ra dưới. Vân Lam ngón tay có chút không dễ phát hiện mà run rẩy. Nếu thật là như thế, như vậy liền ý nghĩa, hiện tại triệu cô nương mới là nguy hiểm nhất cái kia. Phía trước hai người thiếu viên ương cẩm này một vòng tin tức, ai đều không có nghĩ tới hoài nghi Lâm Tiểu Thư, nói cách khác, triệu cô nương đối Lâm Tiểu Thư hoàn toàn không có phòng bị. Tân Phủ cự thành chủ phủ cũng không tính quá xa, hiện tại nhích người chạy đến, chỉ cần một chén trà nhỏ công phu, nhưng nếu hắn đã đoán sai, Tần Công Tử liền sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Vân Lam không có một lát do dự. Hắn nhìn thoáng qua trên giường run bần bật Tần Công Tử, giơ tay cắt vỡ lòng bàn tay, chứa đầy linh lực ấm áp máu tươi sái vào trận trung. vụ vụ tiếng động vang lên trận pháp quang mang đại tác đầy đất chu xa giống như sống sờ sờ xà giống nhau bắt đầu xoay tròn du tẩu theo trận pháp quang mang bao phủ trụ chỉnh gian nhà ở vân lam sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt yến yến tiên trưởng tần công tử nghe tiếng toát ra đầu tới bị một màn này sợ tới mức một lần nữa bắt đầu run rẩy ngươi ngươi đây là muốn làm gì ta phải rời khỏi một chút vân lam ống tay háo dương lên một đạo hàn quang từ trong tay háo rơi vào trận pháp ở giữa, nếu nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đó là một phen cực kỳ sắc bén kiếm. Ta đem thủy thân bội kiếm lưu lại trấn áp trận này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tần công tử, ngàn vạn đừng rời khỏi. giọng nói rơi xuống khi tần công tử trước mắt đã không có vân lam thân ảnh. ngoài cửa sổ gió đêm gào thét, trong nhà một mảnh yên tĩnh, minh sương nhắm hai mắt, thân thức lại cực kỳ thanh minh. tiếng gió lá rụng rào giặt thanh, cửa sổ giấy run rẩy thanh cùng với phía sau trên giường lâm tiểu thư vững vàng rất nhỏ tiếng hít thở đều ở nàng bên thai rõ ràng mà văng lên nàng linh lực giống như chảy nhỏ dọt tế lưu cực kỳ ổn định mà rót vào trận pháp bên trong nhưng mà nhìn từ ngoài minh sương thật giống như đã nhắm mắt ngủ ở minh sương phía sau nghiêng người mà nằm lâm tiểu thư chậm rãi mở bừng mắt nàng đấy mắt có kìm nén không được nôn nóng còn có một chút cực lực che giấu hung thần triệu tiên trưởng lâm tiểu thư nhẹ nhàng gọi một tiếng nàng chi khởi thân thể chiều minh sương bên này túi người lại đây mang ra một chút nhỏ vụn tiếng vang lâm tiểu thư thanh âm cũng thực nhẹ giờ nào giờ tí canh ba minh sương trả lời kia một khắc minh sương trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ đột ngột cảnh giác tới đó là ở bang nguyên thượng ngàn vạn thứ chém giết sau mài rúa ra tới đối nguy hiểm cảnh giác Này phân cảnh giác làm nàng hoàn toàn bằng vào bản năng làm ra phản ứng bén nhọn kiếm minh xé rách tính mịch xương hoa theo tiếng ra khỏi vỏ cùng lúc đó minh sương cũng không quay đầu lại thân thể đi phía trước phiêu ra kiếm tùy tâm động xương hoa hàn quang lập lòe chặn đến từ phía sau đánh lén ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại từ sau người truyền đến đem minh xương ngạnh sinh xinh đẩy ra cửa phòng nàng không kịp đứng yên quay đầu lại giơ tay lại là nhất kiếm nguyên anh thượng cảnh cường giả liên tục hai đánh cùng phía sau kia cổ lực lượng cường đại hai tương đối đâm phát ra đủ để chấn động này phương thiên địa vang lớn trong khoảnh khắc liền xà nhà đều bắt đầu lay động rung động một chất cửa phòng tạc nứt thành vô số mục phiến hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra nguyên bản trên tường nhiều ra một cái nửa người cao đại động chính chính nằm ở vách tường trung ương minh sương đứng ở đỉnh viện nàng có vẻ có chút chật vật sợi tóc đã tán loạn váy áo dính chút hôi này đó đều vẫn là tiểu tiết đối phương đột nhiên đánh lén minh sương hấp tấp ra tay khiến cho nàng không thể tránh đi sở hữu lực lượng vẫn là bị thất thế khăn che mặt rơi xuống nửa bên lộ ra nửa trương thanh huy hiểu nguyệt khuôn mặt tới nàng mặt vô biểu tình mà khụ một tiếng cụ ra một búng mau tới. Cách đó không xa phòng ốp, đầy trời cho bụi phất phới xương hoa kiếm quang mang liền lué, vài lần hiểm mà lại hiểm địa phong bế Lâm Tiểu Thư đường đi, đem Lâm Tiểu Thư bước ra cửa phòng. Lâm Tiểu Thư phẫn hận mà hét lên một tiếng, nó mới vừa tránh đi phía sau kiếm, phát giác trước người tiếng gió đại tác phẩm, tôi ý thiếu nữ đã tới gần trước người. Ta không biết ngươi là như thế nào đoạt tân nương thân thể. Minh Sương đánh ra một trường, nhưng tiền tam thứ tân lang sở dị sẽ chết. đều là bởi vì bọn họ trước cùng chết đi Tân Nương có tiếp xúc đệ nhất đối Tân Nhân Thanh Mai trúc mã Tân Lang chạy đến nhìn chết đi Tân Nương đêm đó tự sát đệ nhị đối Tân Lang tự mình đón, đón dâu tuy rằng hồ sơ vụ án thượng không có biểu hiện trực tiếp tiếp xúc đã chết Tân Nương nhưng hắn tiến đến Tân Nương khuê phòng đón, đón dâu rất có khả năng ở cái này trong quá trình tiếp xúc tà ám vị thứ ba Tân Lang cũng là ở nhìn đến Tân Nương thi thể sau bạo chết nàng trưởng phong sắc bén tà ám không kịp tránh đi kia một trưởng dừng ở nó vai trái. buộc phát ra một tiếng phi người bén nhọn đau hô ngươi sở dĩ biết rõ chúng ta tới còn lưu lại nơi này khởi xướng đánh lén có phải hay không cái này tà thuật có hạn chế ngươi cần thiết muốn giết chết tân lang mới được minh sương giơ tay xương hoa rơi vào nàng lòng bàn tay nhất kiếm thư hướng tà ám giữa mày lại ở chạm đến giữa mày khi kiếm phong hơi hơi lệch về một bên lâm tiểu thư thân thể tuy rằng bị chiếm nhưng chưa chắc đã chết tà ám bỗng nhiên buộc phát ra bén nhọn thét dài nó ỉ vào minh sương không muốn tổn thương lâm tiểu thư thân thể thế nhưng vào đầu hướng tới kiếm phong đánh tới minh sương mày đẹp một túc xoay người tránh ra nửa bước tà ám bắt lấy cái này chỗ trống toàn thân tà khí bạo trướng triều minh sương chém ra một đạo màu xám khí nhận như một trận gió xoáy nhảy vào bầu trời đêm bên trong sương hoa mũi kiếm nhiễm huyết hiển nhiên kia tà ám vì kiếm gây thương tích lúc này nàng nếu nhích người đuổi theo tà ám tất nhiên chạy không thoát nhưng mà minh sương dư quang quét đến chân trời một mạt quen thuộc bóng dáng không khỏi dưới chân một đốn kinh ngạc ngẩng đầu nguyên bản nên canh giữ ở tần phủ bên trong vân lam, cư nhiên chạy về thành chủ phủ. Vân lam cúi đầu hạ vọng, chỉ thấy thành chủ phủ chung một mảnh rối loạn, vô số người chính kình ánh đèn cây đuốc hướng lâm tiểu thư trong viện tới rồi. Mà nguyên bản lâm tiểu thư khuê phòng vị trí đã trở nên thảm không nỡ nhìn, đầy đất hỗn độn. hắn tức khắc ý thức được đã xảy ra cái gì, đúng lúc này, hắn đối thượng minh sương ánh mắt. Hai người cách bóng đêm đối diện, ánh mắt vừa chạm vào liền tách ra. Trong khoảnh khắc minh sương giơ tay một lòng tay. Chỉ thấy một đạo bóng sáng mang theo đầy người tà khí Tự thành chủ phủ trung hốt hoảng chạy ra Hướng về nơi xa bay đi Minh Sương, ngươi truy Vân Lam đáp, ta truy Minh Sương gật đầu, cánh tay dương lên Sương hoa kiếm pha không mà ra Chính dừng ở Vân Lam trước mắt, mượn ngươi Vân Lam chiều nàng gật gật đầu Đạp kiếm mau chóng đuổi mà đi mươi 24 quay ngựa Thanh hàn kiếm quang đuổi theo tà ám bóng sáng mà đi Thực mau biến mất ở trong bóng đêm Minh Sương thu hồi ánh mắt Bóng đêm che giấu nàng tái nhợt sắc mặt, lại giấu không được nàng bên môi tràn ra huyết. Sương hoa kiếm là minh sương tùy thân bội kiếm, cực kỳ quan trọng, nàng vì sao sẽ lựa chọn chính mình lưu lại, ngược lại đem kiếm giao cho Vân Lam, làm hắn đuổi theo. Hiện tại vấn đề này có đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không thể đuổi theo. Minh sương khụ một tiếng, khụ ra càng nhiều huyết tới. Ta ám kia một kích ra tay thời gian tuyển đến quá hảo, chính tuyển ở minh sương không rảnh phân tâm, đối phía sau không hề đề khắc. nếu không phải nàng trước tiên cảnh giác xuất kiếm đó nữa hiện tại chịu thương chỉ biết càng trọng cho dù trước tiên cảnh giác đó nữa minh sương vẫn cứ thương không tính nhẹ nàng đấy mắt hiện ra chút tức giận tới nay phân tức giận không phải đối với ra tay thương nàng tạ ám mà là đối với nàng chính mình có phân loạn ồn ào tiếng bước chân tới gần viện môn ngoại sáng lên ánh lửa đó là thành chủ phủ từ trên xuống dưới bị toàn bộ bừng tỉnh vội vàng tới rồi thăm xem lại bị chắn sân bên ngoài Thanh chủ phu nhân kinh hoàng khóc tiếng la từ viện ngoại chuyện tới gõ cửa thanh không ngừng vang lên minh sương mắt điếc tai ngơ cùng vân lam bất đồng nàng càng đạm mạc rất vô tình vì thế nàng trước sau nhớ rõ nơi này là ảo cảnh nơi này người tất cả đều là ảo giác tam nối tiếp liền chết thảm tân nhân là ảo giác tăng tử ai khóc lao phụ nhân là ảo giác nôn nóng thành chủ vợ chồng như cũ vẫn là ảo giác ảo giác không đáng nàng ở nhu cầu cấp bách điều tức chữa thương thời điểm lãng phí thời gian đứng phó nàng ngồi trên mặt đất thuận tiện phất tay thiết hạ một đạo kết giới, bắt đầu đả tọa điều tức. Tà ám thông thường chỉ chịu tà khí nhuộm dần, hoặc vì tà tu sở khống, quấy phá hại người người hoặc vật phẩm. Lâm tiểu thư trong thân thể chính là như vậy một con tà ám, chịu tà khí nhuộm dần lâu lắm sẽ ảnh hưởng thần chí. Nay chỉ tà ám có thể ở hai gã nguyên anh người tu hành trước mặt mượn nhân loại túi ra che giấu tà khí, còn có thể đánh lén minh sương suýt nữa đắc thủ, đương nhiên không phải một con nhỏ yếu tà ám. Nguyên nhân chính là như thế. Nó bị tà khí nhuộm dần hồi lâu, đã dần dần quên mất rất nhiều đồ vật. Nó chỉ nhớ rõ chính mình nguyên bản là người, sau lại biến thành tà ám. Lại nhớ không được chính mình là người nào, vì cái gì sẽ biến thành tà ám. Tà ám hiện tại chỉ biết, chính mình hẳn là chạy mau. Nó lấy thân hồn oán khí vì thực, trong đó, thân hôn vợ chồng tươi sống tuổi trẻ hồn phách cùng sau khi chết nùng liệt oán khí nhất chịu nó yêu thích. Vì thế tà ám tiềm nhập viên ương cẩm, ẩn thân nơi này. nó ở tân hôn vợ chồng mỗi một kiện trang sức thượng đều lưu lại một chút mỏng tà khí điểm này tà khí tựa như nó dâu thế nó cảm thụ được mang lên trang sức tân nương một khi đụng tới hợp tâm ý lại phương tiện bám vào người liền dọc theo này một sợi tà khí đem tân nương hồn phách nuốt ăn sạch sẽ lưu lại một khối vỏ rỗng bị nó chiếm cho riêng mình chờ đến tân hôn ngày ấy lại đem bi thương tân lang giết chết đồng dạng cắn nuốt bọn họ hôn phách cái loại này đại hỉ đột nhiên chuyển vì đại bi mang theo bi thống tuyệt vọng không cam lòng Nồng đậm đoán khí hồn phách là nó yêu nhất đồ ăn, có thể giúp nó nhanh chóng tăng trưởng thực lực, chẳng những mỹ vị, hơn nữa đại bổ. Ta ám đối này thập phần vừa lòng. Duy nhất không hài lòng chính là, nơi này là Doanh Châu Thành. Doanh Châu đạo quan tọa trấn ở Doanh Châu ở giữa, một khi tà khí quá mức nồng đậm, lộ hành tích, lập tức sẽ có Doanh Châu đạo quan đạo nhân tới rồi. Vì thế, ta ám không thể không thật cẩn thận mà che giấu, đem tân lang tân nương chết làm thành ngoài ý muốn, Nhưng mà nó lại như thế nào cẩn thận? Trung uy vẫn là đưa tới doanh châu đạo con người. Kia một nam một nữ hai vị người thiếu niên làm nó rất là kiêng kỵ, nhưng nó lại không cam lòng như vậy đào tẩu. Bởi vì tân nhân hồn phách tuy rằng mỹ vị thả đại bổ, nhưng cũng không phải như vậy hảo tiêu thụ. Tuổi trẻ tân nhân lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi hôn lễ, lại ở hôn lễ trước đột nhiên bỏ mạng, hồn phách thượng bản thân liền mang theo bén nhọn lệ khí cùng oán hận. Bởi vậy tà ám cần thiết đem tân lang tân nương toàn bộ cắn nước rớt, lưỡng đạo hồn phách thượng lệ khí oán hận lẫn nhau áp chế. Mới có thể làm nó càng tốt mà hấp thu hoàn khí, lớn mạnh mình thân. Nó đã cắn nuốt vị thứ tư tân nương, nếu từ bỏ tân lang hồn phách, nó rất khó đem tân nương hoàn toàn tiêu hoa rớt. Vì thế tà ám tâm tồn may mắn, giữ lại. Không nghĩ tới chính là, lưu tại thành chủ phủ vị kia người tu hành như thế khó đối phó, thế nhưng như là sớm đoán được nó sẽ đánh lén, chẳng những chặn lại tà ám toàn lực một kích, còn trái lại trọng thương nó. Nước kiếm thương cùng dừng ở đầu vai kia một trường, làm nó chịu nhiều đau khổ. Danh môn chính phái chiêu thức linh lực trời sinh đối chúng nó có khắc chế tác dụng, trong cơ thể tà khí tả sung hữu đột, không ngừng quay cuồng, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Nó thiêu đốt chính mình quanh thân tà khí, chiều kia nữ tu chém ra một kích, hốt hoảng thoát đi. Nhưng mà không nghĩ tới, một khác đạo thân ảnh đạp kiếm mà đến, gắt gao truy ở nó phía sau. Ô, tà ám phát ra một tiếng tức giận thét trói thai, xoay người lại chém ra một cổ màu xám tà khí tới. Vân Lam đang muốn né tránh, dưới thân kiếm cũng đã tự hành ra tốc. không tránh không né chính chính hướng tới kia đoàn tả khí vọt qua đi vân lam xương hoa chở hắn không hề gợn sóng mà xuyên qua đi kia đoàn tả khí ở xương hoa lạnh thấu xương kiếm ý hạ tứ tán mở ra hoàn toàn đi vào thầm trầm trong bóng đêm vô thanh vô tức vỡ vụn thành bột mịn. vân lam hơi cảm kinh ngạc nhưng lúc này không chấp nhận được hắn phân tâm tay trái nhéo cái kiếm quyết thanh kiếm này cư nhiên cũng chịu nghe lời hắn phi đến càng thêm vội vàng lâm tiểu thư thân hình ở trong bóng đêm như ẩn như hiện bỗng nhiên xuống phía dưới một đầu chui vào mô ra nhà cửa, tà ám chống đỡ không được thương thế, muốn bi quá hóa liều đả thương người. Vân Lam thần sắc chầm xuống, thân kiếm hơi đốn, ngay sau đó chở hắn tật hướng mà xuống, đi theo tà ám đuổi theo. Chỉ nghe oanh một tiếng, kia ra Trạch tường viện thượng phá cái đại động, một đạo màu xám bóng dáng trốn vào ở giữa, nơi đi qua bụi đất phi dương, cao vút tiếng thét chói thai hết đợt này đến đợt khác, không ngừng vang lên. Đây là tà ám đã không chê không được quanh thân tà khí, không tự chủ được mà tà khí ngoại phóng. nay tà khí nồng đậm âm u đến cực điểm nếu có bát tự nhược người sống bị này tà khí vào đầu một hướng chỉ sợ lập tức liền phải bị nhiếp đi thần trí vân lam thầm kêu một tiếng không tốt vội vàng gian tay phải vung lên lòng bàn tay miệng vết thương lần nữa xé rách máu tươi bạn tinh thuần linh lực trào ra ngưng tụ thành một giọt đỏ thắm trung kim quang lập loại huyết châu. hắn đầu ngón tay bắn ra nghiệm thanh đi huyết châu đâm nhập kia đoàn âm khí bên trong ngay sau đó như lửa đổ thêm dầu hô một tiếng thiêu lên Kim hồng ánh lửa tự bóng ma trung bốc hơi dựng lên, trong khoảnh khắc đốm lửa thiêu thảo nguyên, bốc cháy lên khắp tà khí, hướng tới tà khí cuối kia đạo chạy trốn màu xám thân ảnh thổi quét mà đi. Ta ám muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Nó khoác này thân ra người vốn là vì che giấu tung tích, giờ phút này này thân ra người lại thành lớn nhất trói buộc. Ánh lửa bốc lên dựng lên, che trời. Kim hồng ánh lửa chung, kia đạo bóng xám cứng đở, chậm rãi nga xuống. Màu xám tà khí tản ra. chỉ ăn mặc tuyết trắng trung y y lâm tiểu thư nằm trên mặt đất bị ánh lửa tầng tầng vây quanh lại vô nửa điểm tổn thương vô số màu xám tà khí ngộ hỏa tác châm, hỏa thế càng thêm kịch liệt bùm bùm bị bỏng tiếng động không ngừng vang lên thức mau lọt vào trong tầm mắt chỉ còn màu kim hồng ngọn lửa lại vô nửa phần tà khí vân lam đi qua ngọn lửa tự động tắt ra bên hai có động tinh truyền đến vân lam thoáng dương mắt chỉ thấy cách đó không xa bên cửa sổ lộ ra một con mắt thấy hắn nhìn qua Cửa con mắt nhanh chóng từ bên cửa sổ biến mất, cực kỳ thấp đau hô tiếng động vang lên. Hiển nhiên là nhìn lén người vội vã tránh né, không cẩn thận va chạm tới rồi địa phương nào. Người thường nhìn không thấy ngọn lửa, cũng nhìn không thấy tà khí, bọn họ chỉ có thể thấy một cái chỉ ăn mặc trung ý y hẻ nữ tử nằm ở trong sân, cùng với một cái dẫn theo kiếm đi tới Vân Lam. Lâm tiểu thư nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cứ việc sớm đã có sở suy đoán, nhưng đi đến Lâm tiểu thư bên người khi, Vân Lam vẫn là nhịn không được đáy lòng trầm xuống. hơi thở đã đức hồn phách toàn vô người đã không cứu hắn nửa ngồi sổm xuống từ trong tay háo lấy ra túi chữ vật làm bộ muốn đem lâm tiểu thư cất vào đi đúng lúc này một cái bóng xám lặng lẽ từ lâm tiểu thư dưới thân phiêu ra tới nó thật sự rất nhỏ lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng đêm mắt thấy liền phải thoát đi vân lam tay trái méo cái kiếm quyết có quang chợt lóe rồi biến mất đó là xương hoa kiếm quang nó từ bóng xám trung gian xuyên qua lại lộn trở lại vân lam trong tầm tay Này hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, nếu là người thường, căn bản nhìn không thấy trong nháy mắt kia kiếm quang lập lòe, chỉ biết lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không trước mắt hoa một chút. Bóng xám ở không trung cứng đờ, đốn một lát, sau đó ẩm ầm tặng ra, hoàn toàn hóa thành một đồng cho bụi, ở gió đêm tiêu tán. Đây là chân chân chính chính tiêu tán, ta ám thậm chí không kịp phát ra một tiếng thét trói thai, liền hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Vân làm vậy vây tay háo, đem lâm tiểu thư thân thể thu lên tuy rằng đã cứu không thể cứu, nhưng Tổng muốn đem nàng mang về. Hắn đứng dậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. hắn lấy ra một phương tuyết trắng khăn lụa, giấu ở bên môi, khu hai tiếng, có huyết rừng ở mặt trên, như là trên nền tuyết khai ra điểm điểm hồng mai. Hắn huyết có chút đặc thù công hiệu, trời sinh khắc chế này đó tà ám, nhưng như mới vừa rồi như vậy bốc cháy lên lý hỏa chu trừ âm tả, trung quy vẫn là muốn trả giá cực đại đại giới. Nếu không phải tà ám rơi vào phạm nhân nhà cửa bên trong, Rất có thể khống chế người thường tới ngăn trở hắn bước chân, Vân Lam cũng sẽ không bốc cháy lên ly hỏa. Lòng bàn tay miệng vết thương còn ở hướng ra phía ngoài thấm huyết, Vân Lam đã không có dư lực đi còn nó, hắn nắm trong tay kiếm, túi đầu nghiêm túc mà nhìn thoáng qua. Mới vừa rồi không có thời gian phân tâm đi xem, nhưng Vân Lam có thể cảm giác được, đây là đem hảo kiếm, thậm chí là một phen tuyệt đỉnh hảo kiếm. Kiếm ý sắc bén quyết tuyệt, giống như ngàn năm không hóa sương tuyết. Ngay cả Vân Lam chiều quan kiếm, cũng chưa chắc có thể cập được với nó. chiều quang chỉ sáng sớm thời gian ánh mặt trời có thể coi đây là danh tự nhiên thuyết minh kiếm này bất phàm. thanh kiếm này là thượng dương tông tổ sư lưu lại tương truyền năm đó thượng dương tông tổ sư mang theo thanh kiếm này hoành hành thiên hạ khi nó kiếm quang so ánh nắng còn muốn đoạt mục đủ để chấn động thiên địa một phen so chiều quang còn muốn tốt kiếm tiên nên là cỡ nào tuyệt thế tiên kiếm vân lam nhìn chăm chú nó ánh mắt dần dần cứng lại rồi thân kiếm thượng có hai chữ đang ở trong bóng đêm phiếm hàn quang sương hoa Điều tức xong, Minh Sương mở hai mắt, chậm rãi đứng dậy. Nàng sát mặt tuy rằng còn có vẻ có chút trắng bệnh, nhưng mới vừa rồi cái loại này quá mức tái nhợt đã tan đi không ít.